t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố ta cần phải có một người đi giúp ta chuyển một câu nói một t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố ta cần phải có một người đi giúp ta chuyển một câu nói một tướng quân không thể à. đối mặt với khí thế mãnh liệt đang đ ằ n g sát khí lãnh đạo t r ị n h quân vẫn là c ắ n r ă n g cũng không có nhượng bộ tướng quân làm u ố n làm kia bội bạc người à. tướng quân làm u ố n ta quân làm kia bội bạc tri quân là người trong thiên hạ chế n h ạ o a lăng ngọc sắc mặt càng lạnh hơn rút ra bên hông bảo kiếm trực chỉ trịnh quân khuôn mặt ngươi nói cái gì kinh khủng sát khí như sơn băng hải tiếu đập vào mặt cho dù là những cái kia hàng tốt đều cảm nhận được gió lạnh vào ngoài như rơi vào hờ băng càng không nói đến là trực diện nàng trịnh quân bịch t r ị n h quân trực tiếp quỳ trên mặt đất trực diện lăng ngọc búi kiếm ngăn tại hàng tốt nhóm trước mặt tướng quân nếu muốn giết hàng còn xin trước hết giết bản tướng thật to gan người này đơn giản điên r ồ i ở đây tất nhiên là có chút lăng ngọc thuộc hạ tướng quân t r ị n h quân đồng liêu mắt thấy tình thế phát triển đến một bước này cũng không nhịn được cảm thấy có chút rung động t r ị n h quân quả thực là tại công n h i ê n khiêu khích lăng ngọc uy nghiêm a hắn về sau có còn muốn hay không tại trong quân đội la lội vì một chút quân địch trôn bùi nghề nghiệp của mình tiếp sống cái này quá không lý trí cái này tướng quân n g ư ơ i đứng lên không cần hướng cái này tiểu nhân hèn hạ cầu tình chúng ta có chết mà thôi tướng quân chớ quỷ càng nguyên cũng còn có nghĩa sĩ tướng quân ta tôn kính ngươi tướng quân càng nguyên c h a không nổi ngươi nếu không vẫn là đến ta bắc liệt đi không đơn thuần là chính càng nguyên người đằng sau một đám bị trói lấy bắc liệt hàng tốt cũng mở to hai mắt nhìn không được có chút rung động vô danh cảm xúc tại trong lồng ngực tôn chảy tại lập trường phương diện bọn hắn là đối lập nhưng mà vị này dóng tướng quân vậy mà vì bọn hắn những n à y hàng tốt làm được trình độ như vậy công nhiên chống đối cấp trên lấy cái chết bức bách kẻ sĩ chết vì c h i kỷ tất cả mọi người là nhiệt huyết hán tử làm sao có thể không vì đó đọc dung trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không được hốc mắt phiếm h ồ n g cao giọng la lên giờ này khắc này bọn hắn tình nguyện chính mình chết cũng không nguyện ý vị này tướng quân vì bọn họ mà chết thậm chí còn có ít người hào tâm làm chuyện xấu trước mặt mọi người xúi rục lăng ngọc gắt gao trừng mắt chỉ quân khuôn mặt tâm trầm phản phất muốn kết băng hai người g i ằ n g co trầm mặc không khí nặng nề không được tất cả mọi người đang đợi bức kế tiếp phán quyết ai sinh ai chết đều tại lăng ngọc một ý niệm hồi lâu chuyện gì náo nhiệt như vậy song phương rằng co thời khắc khác một thanh â m vang lên tuổi trẻ tuấn giật thanh niên tướng quân lảo đảo đi tới đánh giá trước mắt thế c ụ c hỗn loạn cái này lúc sợ đã cứng đ ở không phải thật đơn giản giết hàng mà thôi liên quan đến lăng ngọc cái này đại tướng quân huy nghiêm t u ậ n theo trịnh quân thì bị mất lăng ngọc cái người khí thế không t u ậ n theo k i u trịnh quân liền phải chết tình thế phát triển đến bây giờ rằng này không chết một cái có chút không tôn trọng chính mình nói lời cái này thời điểm cần một cái cùng lăng ngọc địa vị không sai biệt lắm người đứng ra cho một cái bậc t h a xuống đem cái này bế tắc mở ra đã bảo vệ lăng ngọc mặt mũi lại bảo vệ t r ị n h quân tính mạng minh đại nhân minh đại nhân đám người cùng nhau ngầm đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại minh thần nơi này chỉ có một người này có tư cách phá vỡ cục diện bế tắc lang tương quân theo ta thấy không bằng như vậy đi khiến cái này hàng tốt đi làm lao công xây dựng tường thành lấy công chủ tội lấy cảm thấy an ủi cản nguyên chiến tử anh linh về phần những cái tiêu phản kháng kịch liệt sợ là còn có lòng phản địch trước nốt lại tùy ý tử hình như thế nào minh thần đứng tại giữa hai người trên mặt mang bình hòa cười cho cái điều hòa phương án lẽ thường tới nói hai người địa vị tương đương minh thần đứng ra nói chuyện có chút tranh quyền đoạt lợi chèn ép lăng ngọc ý tứ nhưng là hai người bọn họ lại là thân mật vô g i a n quan hệ hiển nhiên tầng này ý tứ giải thích cũng đã biến mất lăng ngọc không biết rõ minh thần có kế hoạch gì nhưng là nàng tin tưởng minh thần cũng nguyện ý để xuống sát ý cùng phẫn nộ siêu hàn quang lại lên trường kiếm p h a không tinh chuẩn đâm vào trịnh quân trước mặt bùn bên trên đất có chút rung động kiếm quang l ạ n h đ ấ u xương nhất nhân tâm khách lăng ngọc trừng mắt nhìn trịnh quân tiếng nói lạnh lùng trịnh quân phạm thượng xuống dưới lĩnh ba mươi quân côn những người khác nhốt lại chờ đợi xử、lý. chính quân bị kéo xuống dưới đánh quân côn mấy cái làm cho hung bắc liệt hàng tốt bị đơn độc nuốt bắt đầu cái khác hàng tốt thì đến làm lao công sửa tường thành theo minh thần tham gia chuyện sự tình này rốt cục vẫn là qua loa kết thúc minh thần người đang suy nghĩ gì vừa mới còn lạnh lùng như băng thì nộ h n khó nén lăng ngọc tại ly khai tử hình trận về sau lại đổi một bộ khuôn mặt nhu hòa điểm tĩnh hoàn toàn không cách nào đưa nàng cùng vừa mới cái tia đằng đ n g sát khí đồ tể sát tinh liên hệ tới nàng biết rõ minh thần hôm nay làm những chuyện như vậy cái tia trịnh tướng quân cử động khắc thưởng tất nhiên đều là có mưu đồ ta cần phải có cái người đi giúp ta truyền một câu ta một một lát vừa muốn đi ra một chuyến đi lập phụ quan lăng ngọc là minh thần có thể toàn thân tâm tín nhiều người tự nhiên đ ố i nàng không trô d i ấ u giếm lăng ngọc xứng sở lập phụ quan một một lát liền đi nội vã như vậy a lần xuất t r i n h này mục tiêu đến nơi đây liền đã đ ạ t thành chiếm linh hình đại quan đứng ngưỡng góc chân minh thần hiện tại lại muốn làm cái gì hắn còn muốn lại chiếm một quan minh thần muốn bay cười nói người sống chính là d i à y vỏ mã nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không bằng thử lại lần nữa lập phụ quan thủ tướng lưu tây phong người này ta cũng nghiên cứu qua nhìn xem còn có hay không cơ hội không nóng ngày điểm tin tức t r u y ề n đến bình tương thành bắc đế phái đại quân đến đóng giữ ta liền không có cơ hội thời gian đúng là rất khẩn cấp nếu là tần lâu biết do hắn cùng lăng ngọc tự mình đến bắc cảnh thế tất cũng sẽ phái chính trên đại tướng cùng tinh minh vinh đ ố i binh tướng đối với tướng hiện tại bắc cảnh còn lại hai quan thủ tướng không cùng minh thần đối phó với lăng ngọc tay tư cách chín mươi cấp lớn tra khi dễ năm mươi cấp trung đẳng người trời cơ hội không nhiều năm mươi cấp tướng con yếu không đơn thuần là đẳng cấp của mình càng ở chỗ hắn địa vị cùng quyền quyết định hắn t h i ế u k h u y ế t rất nhiều quyền hạn bó tay bó chân lo lắng rất nhiều chú định không thể giống điển hình như vậy gánh chịu càng nhiều trách nhiệm minh thần dám tùy tiện làm ra bất luận là quyết sách gì hắn có cực lớn quyền hành liền xem như mười vạn binh mất đi nửa cái quốc gia ném đi cũng không đáng kể nhưng là đặng anh thành không dám đã ném đi một quan hắn là gan càng nhỏ hơn chế nhân mà không người chế trụ hiện tại chính là chế người máy h ộ i tại đối diện lớn cha trước khi đến minh thần nhất định phải ỉ vào đẳng cấp ưu thế mánh, mánh bóp đối thủ của hắn lan ngọc cùng người này trở thành đối thủ có lẽ là kiện bi ai sự tình bất luận cái gì thời cơ hắn đều có thể bắt được tất cả nhiều điểm để cho địch nhân mệt mỏi chật vật không chịu nổi hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn bắt lấy cơ hội minh thần dừng một chút hướng nàng hỏi hắn tốt bên trong có sĩ tử giai cấp hoặc là quyền quý gia tộc đệ t ử à? lăng ngọc nhẹ gật đầu có mấy cái n g u y ê n náo hung có nói chính mình là cái gì tướng quân chất tử có nói chính mình nhận biết cái gì đại nhân trong quân cũng là bệ bộn mạng lưới quan hệ lạ cùng đại nhân vật đã gặp mặt liền coi như là gia tình cần thiết thời điểm là có thể lấy g a dùng hàng tốt bên trong có mấy cái ngũ trưởng trong quân tiểu lãnh đạo giai cấp cố gắng còn có đến mạ vàng hoặc là lịch luyện chứng minh bản thân cũng có chút quan hệ có thể g i ả m đương nhiên nói tốt quý cũng không có khả năng quá tốt quý Tốt. đủ điều kiện đã đầy đủ được hay không được liền nhìn phía sau vận khí cùng trịnh con người minh thần đảo mắt nhìn lăng ngọc đem chủ đề rơi xuống trên người nàng ngược lại là người t h tỉ nghĩ như thế nào muốn giết hàng đâu lăng ngọc mấp máy môi nói ra ta lúc trước nói qua nếu là không hàng một tên cũng không để lại ta không thể nói chuyện không tính toán gì hết thật sao minh thần n h ư mày kỳ thật lăng ngọc nói cũng có lý ngay từ đầu ngươi không hàng đại quân ta đều nhanh phá thành ngươi mới hàng đại quân không ít thương vong bản thân ngươi cũng không c h i ế m lý lăng ngọc nếu là không đổi tận giết t u y ệ t vậy mình uy thế không phải cũng ném đi a ngày sau lại c ô n g thành lại nói lời giống vậy liền không có c h ấ n nhiếp hiệu quả dù sao ngươi không giết hàng ta trước chống cự chống cự thử một chút thực sự không được lại đầu hàng chứ sao nói đến giết cùng không giết kỳ thật cũng không đáng kể đều có ưu k h u y ế t chiến tranh đi là đại thế tiêu hâm nguyện tại bắc liệt lại không có dân tâm ưu thế liền xem như không giết hàng cũng không có khả năng để người ta vô duyên vô cớ đầu hàng chương 324, ta cần phải có một người đi giúp ta t r u y ề n một câu nói hai chương 324, ta cần phải có một người đi giúp ta t r u y ề n một câu nói hai cuối cùng thiên hạ vẫn là phải dùng nằm đầm đánh lần sau giảng tốt đạo lý lại không giết hàng chuyện sự tình này cũng liền bôi đi qua về sau cho ngươi đánh vỡ ngươi như thường đến đầu hàng minh thần chỉ làm ư ợ n chuyện sự tình này hoàn thành một cái hắn bố trí mà thôi lăng ngọc liền xem như thật muốn giết hắn cũng cho phép nàng hắn quan tâm hơn nhưng thật ra là lăng ngọc t r ạ thái hắn biết do bắc liệt đối với lăng ngọc ý nghĩa là cái gì hắn cũng rõ ràng cảm nhận được trên chiến trường lấy đến từ mình thê tử biến hóa hắn sẽ không nói cái gì phiến canh lời nói n u n g xuống c ứ u hận những người khác là vô tội bắc liệt quân người cũng có chính mình gia đình ba lạc ba lạc những chuyện này lăng ngọc là nàng vợ bắc liệt người cùng hắn lại không quan hệ thế nào chuyện đương nhiên hắn muốn thiên vị lên chiến trường phía sau đại biểu là quốc gia tất cả mọi người mượn chính mình quân đoàn đại thế cũng cần vì mình quân đoàn gánh vác tội nghiệp không ai trải qua lăng ngọc thời niên thiếu như vậy cảnh tượng thê thảm khắc cốt minh tâm cựu hận cùng tuyệt vọng liền không có tư cách đứng tại đạo đức điểm cao trên đối nàng chỉ trọ luôn có người cần lá ngốc tỉ tỉ cả nhà vì nàng những năm gần đây gánh vác i ự u hận tính tiền muốn g i ế t liên g i ế t g i ế t tới k i ự u hận tiếu mất g i ế t tới bản thân hòa giải g i ế t tới khúc m ắ t mở ra mới thôi nhưng là minh thần không hy vọng lăng ngọc xa vào ở đây vô luận g i ế t bao nhiêu đều không thể mở ra đem nhân cách của mình chốt bụi lăng ngọc có chút trầm mặc nàng biết rõ chính mình nói tới những này đều là vì thuyết phục lý do của mình như đổi lại cái khác q u địch nàng sẽ không khai thác giết hàng dạng này cấp tiến thủ đoạn minh thần thông t u ệ gấp cũng theo dõi ra nàng phức tạp tâm tư thậm chí so với nàng chính mình thị giác đều muốn rõ ràng minh thần nắm lăng ngọc tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng tiếng nói ôn hòa tỉ tỉ làm cái gì đều có thể hy vọng ngươi nhớ kỹ ta nhớ kỹ chúng ta tương lai nhớ kỹ những cái kia chuyện tốt đẹp minh thần là cái tà nhân hắn lanh huyết vô tình hắn tính toán lòng người ti tiện âm tàn làm việc không từ thủ đoạn đại ái không nhiều tiểu ái cũng rất khắc sâu hắn đối với thân cận người lại không giữ lại chút nào cũng đủ để khiến thân cận người tín nhiệm ỉ lại hắn lan ngọc nghe vậy lung lay thân thể ôm ngực ở hắn ta biết được người là đúng s á c ý lui tán tỉnh táo lại về sau mới có thể suy tư đến minh thần quyết sách mới là nhất lý trí tốt nhất thủ đoạn hàng tốt đều cho ta đi làm lao công cho ta sửa tường thành người chết ngoại trừ phát tiết cảm xúc chấn n h i ế t quân địch những n à y ẩn tính giá trị bên ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì mà sống lấy người mới có đem hình đài quan tu thành một tòa thanh lũy đi ngăn cản các ngươi càng nhiều bắc liệt đ ị c h binh đi tù binh các ngươi càng nhiều bắc liệt quân địch cần thiết thời điểm còn có thể đi làm thẻ đánh bạc đi đổi lấy càng lớn thắng lợi dạng này không tốt sao rất nhiều bách chiến bách thắng tướng quân chỉ là tướng quân lại không thành được nhà quân sự chiến lược gia vĩ đại quân sự chiến lược gia cũng không phải là đi đến cái nào đánh tới đâu mà là đi đến đâu xây dựng đến đâu xây dựng lên từng tòa quân sự thành lũy dựng lên từng cái kho lũa cường thịnh hơn lực lượng của mình khiến địch nhân nhìn xem liền vào đầu không chiến liền có thể khuất người chí minh bây giờ càng nguyên bắc cảnh t ă n g quan liền có trước đây sư phụ nàng r a cố thành quả trời xui đất k hiến hiện tại kết quả ngược lại là cứ tốt nàng cùng minh thần một người hát mặt đỏ một người hát mặt trắng tăng thêm trịnh quân chết quên miễn cưỡng sống sót hàng tốt cảm giác sâu sắc sinh mệnh sống sót không dễ cùng tử tướng so lao động tựa hồ đã là kết quả tốt nhất lui một vạn b ư ớ c giảng liền xem như v ì t r ị n h quân bênh b ự c lẽ phải đại khái cũng sẽ vất vả cần cũ công tác trạng vào tối tịch nhật rơi xuống đi minh thần hoàn toàn không có nửa điểm c h e lấp hành tung của mình nên ngang mang theo mấy cái vệ binh liền hướng phía lập phụ quân đi chơi chiêu hắn cái bóng kéo đến lao giải lăng ngọc ở phía sau hắn tiến đưa ánh mắt lo lắng trên đường chú ý an toàn nàng biết rõ minh thần có chút thủ đoạn có thể cam đoan an toàn nhưng dù vậy cũng không khỏi vì đó lo lắng cái này lang thang người luôn luôn ưa thích làm chút mạo hiểm sự tỉnh minh thần chỉ là phất phất tay chính là biến mất tại trong tầm mắt ban đêm hình n à i quan trung ánh l ử a c h ậ t trợn các binh sĩ thay nhau tuần tra bác liệt hàng tốt bị tách ra trông giữ đại bộ phận như minh thần nói tới bị xung l à m c ổ công đơn giản quản lý có bảy tám người thì là bởi vì vào ba ngày n phản kháng kịch liệt nốt t ừ va chạm bị đơn độc giam giữ chờ người bể trên đằng xuất thủ đến đơn độc thẩm tra xử lý sự quyết nói là đơn độc giam giữ nơi này cũng không có gì ra dáng nhà tù chỉ là bị chen tại một cái nơi hẻo lánh bên trong dùng dây thường trói lại từ mấy cái sĩ、si、binh chặt chẽ t r o n g giữ a thôi mấy cái bắc liệt người bị vòng ở chỗ này mất hết cả h ư ớ n g tinh thần suy sụp tinh thần cũng không giống vào ban ngày như vậy o á n hận giận mắng mắng cũng là hưởng phí lực k sẽ không có người nghe cố gắng sẽ còn bị đánh trong quân đội dù sao vẫn cần lập uy dù sao vẫn cần giết gà dọa khỉ làm điển hình rất nhiều đồ h è n nhát hàng tốt hàng bọn hắn những n à y vào ban ngày mắng hung đau đầu sợ là không có gì tốt kết quả bọn hắn ít n g ư ờ i giết mấy cái làm điển hình tính không được giết hàng chắc hẳn lăng ngọc cũng không cố kỵ gì mấy người top năm top ba lúc nhau đều là có thể nhìn thấy trong mắt mình biệt vọng mấy người các ngươi đi nghỉ ngơi đi nơi này về ta quản mà đúng lúc này một đạo thanh â m quen thuộc đột nhiên từ bên thai chuyển đến mấy người toàn thân chấn động đống nhiên lên tinh thần tới t r o n g giữ bọn hắn sĩ binh trước mặt một đạo bóng người chống ngặt mang theo mấy cái binh sĩ đến đây trong đêm tối ít thấy đến một chút ánh lửa chật trờn nhìn không rõ ràng mặt mũi của hắn cái này ba cái trông coi sĩ binh tựa hồ có chút do dự gặp bọn họ do dự người kia thanh em lạnh dần chỉ nói ra ta phụng an quốc công minh đại nhận chi mệnh đến đây tiếp quản mấy người kia các ngươi còn không thả người a đây là minh đại nhân lệnh bài hắn giơ lên một cái thiết bài từ đến nhẹ nhàng lung lay trong đêm tối ánh lửa chật chờn mấy cái sĩ binh thậm chí đều không thấy rõ các ngươi không biết rõ minh đại nhân muốn thẩm những người này a minh đại nhân mệt nhọc đến nay đã rất mệt mỏi các ngươi còn muốn chỉ hoãn thời gian a mắt thấy đối phương như thế bênh vá o hung hăng mấy cái sĩ binh cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi chỉ là gật đầu đáp ứng cái này trịnh ố t t tướng quân những người này liền giao cho ngài đợi mấy cái sĩ binh rời đi về sau bác liệt dẫn đầu một người trừng mắt nhìn đem chống hoặc trịnh quân nhận ra được ngài là t i ê ngày cái kia t ư ớ n quân. mai không lăng tướng quân liền muốn xử trạm các ngươi hiện tại thay đổi những ý phục này từ cửa bắt đi ta bộ khúc ở nơi đó thủ thành các ngươi chỉ nói là ra khỏi thành tuần tra liền có thể ra khỏi thành liền hướng bắt chạy đừng quay đầu mấy người toàn thân chấn động tuyệt sử phung sinh lại có chút khó có thể tin t r ị n h quân mặt lệnh lấy nói ra còn đứng n g a y đó làm gì đi mau cái này trịnh tướng quân ngài ngài tại sao phải giúp t r ợ chúng ta phong thích bọn hắn những người này cái này cùng phản quốc không có gì khác biệt liên tục không ngừng mặc quần áo có chút đập nói lắp ba hướng phía trịnh quân hỏi t r ị n h quân thả xuống trong mắt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó muốn nói lại thôi ta mẫu thân t r ậ sự mặt hướng đám người nói ra đừng hiểu lầm chúng ta vẫn như c ũ là định nhân chiến sĩ nên quan g minh chính đại chiến tử s a t r ư ờ n g mà không phải tay không tức sát bị tàn sát ta chỉ là không quen nhìn l ă n g tướng quân giết hàng thôi các người đi nhanh đi thừa dịp ta đổi ý trước đó mấy người băng n g à y không chút do dự đối lăng ngọc băng lên rong dạng cũng có thể biểu đạt đối với trịnh quân cảm kích cùng tôn kính liên đây đủ chứng minh mấy người kia là hạ người gì thấy trịnh quân thái độ lãnh đạo không những không tức giận ngược lại là càng thêm cung kính khuyên bội người này có nguyên tắc trung nghĩa vũ dũng không sợ cường quyền không sợ sinh tử bởi vì bọn hắn tự giác bọn hắn là một loại người thêm nữa ân cứu mạng cho dù nước đừng khác biệt t r ị n h quân trong lòng bọn họ hình tượng đã vô hạn cao lớn trịnh tướng quân kia、yeah. ngài làm sao bây giờ n g ẫ nhiên có người lên tiếng hỏi mấy cái bắc liệt người lập tức trì trệ t r ị n h quân chỉ là khoát tay áo không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi đi cũng được mấy người còn chú ý đến trịnh quân chống gần đây vào ban ngày nói ba mươi quân côn tia、yeah, là thật đánh mọi người cũng không phải ngu xuẩn trịnh quân hôm nay vốn là đắc tội đại lãnh đạo lăng ngọc hiện tại lại thả chạy bọn hắn tội nặng như vậy chỉ chính trịnh quân chết vẫn là tiện nghi hắn dẫn đầu một người không được bắt lấy trịnh quân tay gấp giọng nói tướng quân ta tam cữu nhà nhị tỷ phu chính là bắc liệt kiến u y tướng quân bây giờ tại điển h o à n h đại tướng quân thủ hạ đ a n g trực ngài lưu tại nơi này có chết mà thôi nếu không vẫn là cùng chúng ta cùng đi đi chương ba trăm hai mươi lăm thử t h i vận một chương ba trăm hai mươi lăm thử t h i vận một đúng vậy à tướng quân càn nguyên có gì tốt đều là lăng ngọc như vậy sát tinh đồ tệ tiểu nhân bị hội ta bắc liệt tất thắng tướng quân sao không bỏ gian tả theo chính nghĩa đúng đấy t r ị n h tướng quân ta còn nhận biết đóng giữ trấn linh quan đặng anh thành tướng quân đây ngài theo chúng ta cùng đi, đi. mang theo phần địa vị xuất hiện tranh l ệ n h cực lớn thời điểm lợi dụng phần này tranh l ệ n h thường thường có thể miễn phí đạt được to lớn đ ủng hộ cùng cảm kích một bên là thống ngự binh mã tiền đồ bằng thẳng tướng quân một bên là sắp sửa sự quyết không đáng giá nhắc tới hàng tốt thân phận như vậy trên l ệ n h dưới tướng quân vì bọn họ nói hai câu đều đầy đủ bọn hắn mang ơn càng không nói đến là liều lĩnh thả ra bọn hắn ở đây bắc liệt hàng tốt đều là hào sảng xúc động người bọn hắn làm việc chỉ dựa vào trong đầu một bầu nhiệt huyết nhận lớn như thế ân dù sao vẫn cần báo đáp bọn hắn đi thẳng một mạch là được cứu nhưng vị này tướng quân nên như thế nào con đường phía trước chỉ có chết mà thôi lúc trước vào ban ngày bọn hắn liền có người hướng phía trịnh quân gọi tới bọn hắn bắc liệt theo bọn hắn nghĩ nam nhân đều là chút xảo trá ti tiện hạng người trịnh quân như vậy hào kiệt lưu tại nơi này sẽ chỉ thụ xa lánh hiện tại hết thệ đều đã không thể v ắ n hồi không bằng theo bọn hắn cùng một chỗ lên phía bắc minh thần tận lực chọn lựa mấy người này bên trong có chút có bối cảnh cũng có lực lượng nói những lời này h u h ồ trịnh quân bản thân thân phận cũng không tính quá thấp chỉ từ lợi ích góc độ phản tiến bắc liệt đối với bắc liệt cũng là có lợi tướng quân cùng chúng ta cùng đi, đi. ngài lưu tại nơi này chính là cái chết ta trịnh quân nghe vậy tựa hồ là có chút do dự tiếp theo một cái trước mắt hắn cuối cùng là cắn răng thua tay nói các ngươi đi thôi chớ có lại nói an lộc của đua trung quân sự tỉnh ta không đi tướng quân trên đời luôn có chút so chết chuyện trọng yếu hơn mấy người nhìn xem trịnh quân đã là t ô n kính lại là đau lòng nghe trịnh quân nói như vậy cũng không tốt ép ở lại dọn dẹp tốt hết thảy vừa chuẩn bị rút lui đúng lúc này tẩm n g nhiên trịnh quân sau l ư n g vệ binh tiến lên một bước n g nhiên một trưởng đao đánh vào hắn trên gáy chúng í n hôn mê bất tỉnh, bình hắn. Ngạch! người h thị h là mê Mấy bất từ trì trệ, vệ có c t p h ả ứ n không kịp. Chúng ta tướng quân mẹ đã ẻ nhưng thật ra là người. Hắn cũng coi như nửa cái người. Chúng ta tướng quân thật bắt liệt ra ta là liệt bắt coi cái đ không thể lưu tại c à n nguyên ta xem mấy vị đều là dòng giặc nghĩa sĩ hiện tại chúng ta tướng quân liền giao phó cho các ngươi bạn mong các ngươi chiếu cố tốt hắn chị quân làm đủ khoan dung có mấy lời là không thể từ hắn trong miệng nói ra được chỉ có thể từ người bên ngoài thay truyền đạt và không mà nói chính là cùng người thiết không hợp lại nói tuyệt không có đường sống mẹ t o á n vậy cũng chỉ có thể để lý trí của hắn tạm thời lo gấp vệ binh hướng phía mấy cái hàng tốt nói mấy câu cực kỳ trọng yếu đem dạng này một cái tướng quân giao phó cho bọn hắn khen bọn họ vài câu hào kiệt mấy người đều bị lống thành phôi thai lồng ngực nhiệt huyết dâng lên có loại khó tả sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm trong đó một người thích được đem trịnh quân leo lên một mặt nghiêm túc hướng phía vệ binh nói ra ngài giải sầu trừ khi ta trần nhị chết rồi nếu không, không ai có thể tổn thương trịnh tướng quân các người đi nhanh đi bảo trọng ít nở trịnh quân quả nhiên có chỗ an bài một đoàn người hữu kinh vô hiểm thuận lợi kiếm ra đào thoát lồng giam một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh cùng tự do mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra thậm chí có chút hoảng hốt khó có thể tin nhị ca chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì trong đó một người hướng phía công t r ị n h quân người k i a hỏi đi lập phụ đóng lại nơi đó tương đối gần nguyên bản làm lính thời điểm trần nhị chính là ngũ trưởng hiện tại cũng là mấy người chủ tâm q u ố t hàn hướng phía đông bắc phương nhìn thoáng qua tới trước c an toàn địa phương đem trịnh tướng quân an trí xuống tới báo tỷ phu của ta tên chắc hẳn cũng có chút dùng nhị ca chúng ta thật muốn dẫn lấy trịnh tướng quân sao làm nhiệt huyết t ố i lui trở về tự do về sau mọi người liền không thể ức chế suy nghĩ lên tương lai chính quân cùng bọn hắn đúng là có đại ân nhưng là con đường phía trước phiêu miểu nhưng lại không biết nên như thế nào làm hiện tại bọn hắn đã không phải là hắn tốt thân phận cũng để cao đi lên không thể ức chế muốn lười biếng trần nhị nghe vậy ngang người kia một chút ngươi cái lang tâm cầu phế đổ bật ngươi là muốn ta đem trịnh tướng quân bỏ ở nơi này à nếu không phải là hắn người ta ngày mai đều phải chết lời này ngươi cũng nói cửa ra vào người kia bị mắng chỉ là run run một cái không dám cãi lại ở đây mấy người liền thân phận của hắn thấp nhất bình dân xuất thân cái này cái này mấy người tiến lên thời khắc một mực hôn mê trịnh quân rốt cục tại trong cái thời gian này giật giật mở ra mông lung con mắt đúng lúc đó tỉnh lại mọi người tại hát cám bên trong tiến lên vừa tỉnh lại trịnh quân tựa hồ có chút mê mang trịnh t ư ớ n g quân trịnh t ư ớ n g quân n g à i tỉnh trần nhị có chút kinh h ỉ nói trịnh quân mê man g nói cái này cái này chuyện gì xảy ra mấy người hướng phía trịnh quân đơn giản tự thuật trải qua trịnh quân lại làm một trận lôi kéo cùng biểu diễn cuối cùng trịnh quân vẫn là bông tiếng thở dài thôi thôi nhìn như là thỏa hiệp kỳ thực lại là tại cảm khái mặt khác tâm tư giữa người và người ở chung cũng rất kỳ diệu rõ ràng là đối địch lập trường bất quá thấy trần nhị như thế thành kính tín nhiệm hắn không duyên cớ cũng sinh ra mấy phần thua thiệt cảm giác tới thư giả biểu diễn lấy được chân thành tình cảm làm nội ứng đại khái đều là như thế thời thời khắc khắc cần chịu đựng hiện thực cùng phương diện tinh thần khảo nghiệm minh thần từng nói với hắn việc này nguy hiểm hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi trần nhị mấy người có chút kinh thì nói trịnh tướng quân ngài đáp ứng ả nha trịnh quân chỉ là bất đắc di lắc đầu ta hiện tại cũng không đường có thể đi ha ha ha giải sâu chính tướng quân đến chúng ta bắc liệt ta cam đoan ngươi qua không thể so với tại cản nguyên t r í n h lệ chính quân dạng này người đầu nhập bắc liệt đối bọn hắn đối bắc liệt đều là có chỗ tốt tại bọn hắn góc độ xem ra chính quân không có đường lui gác tội l a n g ngọc thả chạy hắn tốt rất không tình nguyện phản bội chạy trốn nhưng là thủ hạ vệ binh đẩy hắn một thanh đi đến hiện tại một bước này đầu nhập bắc liệt đã là bất đắc dĩ cũng là thành tâm bị vận mệnh đẩy không có cách nào cũng không thể cản nguyên toàn quân lăng ngọc minh hờ chỉ là vì phối hợp người này diễn như thế trận hì kia thực sự quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g t r í n h quân lắc đầu có chút mất hết cả hứng ngông tiếng thở dài giữ một chút hỏi chúng ta bây giờ là muốn đi đâu t r í n h tướng quân chúng ta đi lập phụ đóng lại cách gần đó bắc cảnh tam quan hình đài nuốt tại nhất nam trấn linh quan tại nhất bắc lập phụ nuốt tại ở giữa bất quá tam quan cũng không phải là một đường thẳng mà là một hình tam giác lập phụ quan vị trí lệnh đông bắc tự ly hình đài quan lân cận một chút nhưng cũng không gần quá nhiều t r í n h quân nghe vậy lại là chấn động cái gì không được nói ra ta không phải nói để các ngươi hướng bắc đi a không thể đi lập phụ quan chúng ta bây giờ muốn đi chấn linh quan hiện tại bắt đầu hắn cần hoàn thành minh thần giao cho hắn nhiệm vụ này. cái này chính tướng quân vì cái gì đi chấn linh quan chúng ta muốn kéo tới trời tối ngày mai bọn hắn những người này là chạy trốn hàng tốt trên thân còn không có cái gì lương thực tất nhiên là càng nhanh trở lại đại bản doanh h ẹ n g xong chấn linh quan thế nhưng là so lập phụ quan muốn ban đêm trí ít nửa ngày lộ trình chính quân trên mặt âm tình bất định tựa hồ là đang xoắn suýt trầm mặc một lát nói ra minh đại nhân minh thần tại lập phụ quan chúng ta không thể đi mấy cái hàng tốt sắc mặt lập tức biến đổi cái gì Cái này. chính á i này. c quân câu nói này rất đơn giản nhưng lại tiết lộ rất nhiều tin tức minh thần đi lập phụ nốt minh thần vì cái gì đi lập phụ quan lập phụ quan hiện tại là bắc liệt chiếm cứ địa phương minh thần vị này c ả n g u y ê n đệ nhất quốc công g i a tại trong đêm đi lập phụ quan làm cái gì hắn không sợ chết ở chỗ này à? vì cái gì bọn hắn không thể đi lập phụ quan chính quân cũng không có nhiều lời nhưng là câu nói này nghĩ kỹ lại lại có rất nhiều đáng giá nghiền ngẫm địa phương suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính quân có thể phản nhập bắc liệt như vậy l ậ phụ p quan thủ tướng lưu tây không đâu hắn sẽ phản bội a chính quân không có giải thích thêm chỉ là lại một lần nhắc lại chúng ta đi c h ấ n linh quan mấy người liếp nhau một cái chính quân cứu được tính mạng bọn họ không cần thiết tại cái này thời điểm hố bọn hắn Tốt. nhiều đi chút đường dù sao cũng so mới ra hang hổ lại nhập hổ sói mạnh cùng lúc đó một bên khác minh đại nhân ngươi tới làm cái gì lập phụ quan chủ tướng doanh bên trong một thân hình con đầy k h ỏ e mắt tràn đầy nếp nhăn tướng quân một mặt để phòng nhìn người trước mắt lập phụ quan thủ tướng lưu tây phong đã bốn mươi chín tuổi chương ba trăm hai mươi lăm thử thời vận hai chương ba trăm hai mươi lăm thử thời vận hai nghiên kỷ nói có già hay không nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ tại bác liệt quan trường trong quân đội lăn lộn ba mươi năm bây giờ làm được cái này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vị trí minh thần nghiên cứu qua người này đ ờ i này của hắn lý lịch có thể đổ cho một chữ chính là hôn được chăng hay chớ hôn đi qua liền có thể không giống với bạch tuấn tân phong mang tất lộ tích cực tiến thủ cũng khác biệt tại đặng anh thành cẩn trọng cẩn thận thủ thành người này tựa như là lập phụ quan thuộc về ở giữa vị trí giống như là trong đó không trượt góp đủ số tồn tại cảm không mạnh trên quan trường ba phải hòa sứ lão đứng đội một bên lao đ ạ i để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó nhưng sẽ không dễ dàng đắc tội với người làm xong đ ạ t được một chút b a n thưởng làm kém cũng không kém nơi nào kịp thời chỉ tổn liền phải chút xử lý quản lý quân đội chỉ huy đánh trận còn tính là không tệ không có đi ra lớn chỗ sơ xuất tiến thủ không đủ nhưng gìn giữ cái đã có có thừa lạo đ ả o những năm này làm được hiện tại vị trí hắn có cái đặc điểm đó chính là sẽ cho chính mình để đường rút lui cứu giác cực kỳ linh mẫn hơi gặp được một điểm nguy hiểm hứng gió tại triều đ ì n h trải qua mấy lần biến động lớn bên trong hắn đều có thể phát giác ra được nằm chặt cơ hội nhạy thuyền quan trường chìm nổi những năm này hắn lĩnh mộ được trí tuệ chính là vô luận như thế nào hắn muốn bảo trụ chính mình hắn ở trong quan trường khiêu i á c nhất đẳng bất quá bây giờ đối mặt càng nguyên cái này dưới một người trên vạn người người trẻ tuổi lưu tây phong giờ phút này có chút đoán không được người này ý nghĩ hắn đã nhận được tin tức hình đài quan thất thủ bạch tuấn tân bỏ mình chủ xoáy đạo anh thành không cho hắn xuất binh cứu viện như thế hợp tâm ý của hắn vốn cho rằng cái này thủ tướng là cái nhàn xoa giá trị song van hôn chẳng qua thời gian đến liền đủ rồi bởi vì hắn đang trực vị trí gần cho nên đem hắn điều tới lại là không nghĩ phút cuối cùng vậy mà phát sinh chuyện như vậy hắn hiện tại chỉ muốn cái gì đều không làm trở lấy mùa đông qua đi lại quân xuôi nam quyền lợi thuận lợi giao nhận an an ổn ổn hoàn thành đây hết thảy không còn gì tốt hơn nhưng mà hiện tại cái này minh thần không hảo hảo lưu tại hình đài q u a n nội xây dựng t ư ờ n g thành bố trí quân coi giữ lại tại trong đêm lặng lẽ sờ sờ đến hắn nơi này lưu tây phong không biết rõ trong lòng người này tính toán gì nhưng hắn biết rõ người này cực kỳ nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào hắn trong bấy diện trừ minh thần có lẽ là một kiện thiên công nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể trừ đến rơi minh m ú cùng lưu tướng quân tâm giao đã lâu nay tới là muốn cùng lưu tướng quân tâm sự chúng ta giao cái bằng hữu thân ở trại địch bên trong quên mình là địch quốc thiên quân b ạ n mã bất quá minh thần lại là sắc mặt bình thản trên mặt mang nhà n n h ạ t cười thừ lưu tây phong hừ lạnh một tiếng ngươi là càn nguyên quốc công ta là bắc liệt tướng quân ngươi ta ở giữa tương hố là địch thủ có cái gì tốt nói không phải vậy lưu tướng quân nếu không muốn cùng ta nói hôm nay liền sẽ không cùng ta gặp mặt minh thần cười nhẹ nhàng khoát tay á o đối với lưu tây phong lạnh lùng mảy may cũng lơ lẽn lưu tướng quân có thể tiên đoán được chiến tranh kết quả、à? tất nhiên là ta bắc liệt đại thắng minh thần cười cười thật sao có thể quân ta vừa mới chém giết bạch tuấn tân tướng quân vừa mới đem hình đại quan đoạt trở về lưu tây phong trận tròn trong mắt đó là các ngươi chơi lựa g ạ t minh thần lắc đầu ý vị thâm trường nói binh giả ủy đạo giã có thể thắng liền có thể ngươi đến cùng muốn nói cái gì minh thần cũng không bán cái nút trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng phía lưu tây phong nói ra lưu tướng quân sợ chết à. phải biết bạch tướng quân cùng chúng ta lang tướng quân đối mặt không đến một hiệp chính là bị chém r u n g đầu hiện tại còn treo tại hình đại quan trên cửa thành đây không biết rõ lưu tướng quân phải chăng có thể đỡ nổi chúng ta lăng tướng quân một kiếm đâu minh thần cười nhẹ nhàng nói lời này thanh â m nhẹ k h ó p giống như là bạn bè nói đ ù a nhưng là dứt lời đến bên h a y lại là khiến lưu tây phong như rơi vào h ầ m băng không duyên cơ trực g ắ á c một thanh kiếm sắt nằm ngang ở cái cổ trước lăng ngọc đồ tể sát tinh chi danh đây chính là tại bắc liệt lưu truyền gia minh thần t h ấ p giọng thướng phía lưu tây phong nói ra lưu tướng quân không cân nhắc một cái cho mình lưu một đầu đường lui a lưu tây phong mở to hai mắt nhìn không được vô án p ẫ n độ quát lớn mật tất cả mọi người không ốc minh thần không đem lại nói minh mạnh lưu tây phong cũng hiểu là có ý gì minh thần đây là tại vũ nhục hắn hắn hùng binh mấy bạn chú đóng ở hiểm yếu dựa vào cái gì đầu hàng hắn càng nguyên ta sinh là bắc liệt c h i tướng chết là bắc liệt c h i quỷ ngươi đừng muốn ở chỗ này yêu n ô n hoặc ta minh thần ánh mắt lạnh lùng mấy phần thấp giọng nói lưu tướng quân b ạ c h tướng quân trước đây cũng nghĩ như vậy hiện tại hắn thật sự là bắc liệt c h i quỷ nói thật cùng ngươi nghe ta càng nguyên đã tập kết mười bạn c h i chúng không ngày càng lớn quân tướng đánh tới chấp đ o á t h chúng ta lăng ngọc tướng quân tự mình chỉ huy công thành chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua chúng ta lăng ngọc tướng quân công thành lúc nói qua nếu như không hàng một tên cũng không để lại minh thần sẽ đi ngay từ đầu cưới tủn g tìm nguy trang tiếng nói lạnh lùng người đánh g i m thật có mười vạn đại quân vì cái gì hắn một chút tin tức không có thật có mười vạn đại quân càng nguyên đã sớm c ô n g tới càng nguyên quốc lực làm sao có thể gạt ra lính như thế lực đừng muốn hoặc ta người nếu muốn đến công thành đến cũng được lưu tây phong lạnh lùng nói ra các người càng nguyên an hình đại quân đều tốn sức còn muốn tiến đánh ta lập phú quan bắc cảnh tam quan đều là hiệp quan làm sao có thể tùy tiện đánh hạ h u ố n hồ quan hải ở giữa còn có thể lẫn nhau xuất binh trợ rút phía sau hắn còn có đặng anh thành cùng ú t phía sau hắn còn có đặng anh thành cùng trấn linh quan đây chỉ cần lăng ngọc cùng minh thần không phải ngu xuẩn liền không khả năng hiện tại phái đại quân tiến công sống qua mùa đông này nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành bạch tuấn tân kia tinh khiết là l ô mã ngu xuẩn p h à m là làm sai một bước hình đại quan đều không mất được minh thần hiện tại nói với hắn những lời này đều là tại đe dọa hắn tôi h muốn cho hắn bồi dối phạm sai lầm dâm vào bạch tuấn tân vết xe đổ hắn cái gì đều không nghe hắn chỉ cố thủ lập phụ quan lăng ngọc cùng minh thần đều tới, trên triều hắn chỉ cần kiên trì một một lát là đủ người này thật sự coi chính mình là đàm phán cao thủ nói cái gì đều được nói cái gì người bên ngoài đều sẽ tin ta lưu tây phong cầm bên cạnh thân chui đ a o hoàn toàn không có nửa điểm thân cận ý tứ nếu như minh đại nhân tới đây chỉ nói là chuyện này vậy vẫn là mời trở về đi chậm thêm một chút chớ trách bản tướng thay đổi tâm tư dưới đ a o không lưu người minh thần lắc đầu xem ra chúng ta là không thể đồng ý lưu đại nhân tin tưởng vững chắc bắc liệt tất thắng tất nhiên là như thế minh thần lắc đầu đã như vậy chúng ta đã không còn gì để nói hắn đứng dậy đến t hướng phía lưu tây phong chắc tay t h ầ n lúc này đi chúng ta đánh rồi mới biết đi chỉ hy vọng làm ta đại quân phá quan lưu tướng quân còn có thể bảo trì thái độ như vậy thử xin thứ cho lưu m ẫ không tiễn minh thần vừa định đi tựa hồ là liền nghĩ tới cái gì t hướng phía lưu tây phong nói ra minh m ẫ này giải quyết tắt máy mật thừa dịp bóng đêm chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói kết quả như thế nào lưu tướng quân có thể tự hành quyết đoán lưu tây phong nghe vậy nhìn c h ầ m chằm minh thần một chút lời này là có ý gì minh thần còn muốn lấy tương lai có khả năng hợp tác đêm k h a minh thần mấy người ngay tại lưu tây phong thân tín hộ tổng dưới bí mật xuất quan đêm nay bóng đêm rất đen không có ánh trăng cũng không có ngôi sao hết thảy đều rất t i ế n tĩnh minh thần dương mắt nhìn một chút t ạ m đạm bầu trời trong mắt quang hoa lụt chỉnh đi chúng ta về hình đại quan hắn có khả năng làm sự t ỉ n h trên cơ bản đều đã làm xong đêm nay hoàn thành rất nhiều làm nền mỗi một cái bánh răng đều gắn ở thích hợp vị trí nhẹ nhàng thay đổi kích thích tương lai ngày mai mặt trời mọc hết thảy đều sẽ bắt đầu vận chuyển về phần còn lại liền thử thời vật đi làm hết sức mình nghe thiên mệnh nếu có thể nhiều đến chút kia tất nhiên là tốt hôm nay tới này một chuyến không có dẫn phát bất luận cái gì rối loạn an an ổn ổn gặp được lưu tây phong minh thần mục đích liền đã đạt đến ù n g c h ọ n binh trông coi hiệp quan vô luận như thế nào mặc cho minh thần nói phá thiên lưu tây phong cũng không thể hướng cản nguyên đầu hàng minh thần từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chỉ dựa vào tâm sự mấy câu liền có thể để lưu tây phong phản chiến bắc liệt cũng không có khả năng phái dạng này một cái bao c ỏ đến thủ trọng yếu quan hải minh thần mục đích cũng không lần này nội dung nói chuyện bên trên mà là tại lần nói chuyện này hình thức bên trên lưu tây phong cố gắng chính mình cũng không biết rõ hắn trong tiềm thức sẽ không theo người đem quan hệ đi chết rồi trong tiềm thức liền sẽ lưu đường lui cho nên hắn kỳ thật muốn theo minh thần tâm sự trong tiềm thức muốn cho chính mình mở rộng một đầu khả năng con đường cái này đã thành thói quen của hắn minh thần chỉ cần điểm này là đủ chương ba trăm hai mươi sáu minh thần mục đích một chương ba trăm hai mươi sáu minh thần mục đích một minh thần cũng không thèm để ý lưu tây phong ý nghĩ hắn càng để ý làm ộ t người khác như lưu tây phong đối với minh thần này đến gây thanh thế quá lớn cử binh muốn bắt hắn khiến cho mọi người đều biết rõ cho dù bắt không được minh thần cũng không sao k i u minh thần chuyến này liền đi không ngược lại như vậy ban đêm lặng lẽ meo meo gặp mặt còn có mấy phần cơ hội lưu trắng là rất lợi hại thủ đoạn nhất là đối với quá phận cẩn thận quá phận bảo thủ người mà nói bọn hắn tự động sẽ dự đoán suy đoán cục diện b ế t bắt nhất lưu tây phong đã không có cơ hội không ai biết rõ minh thần cùng lưu tây phong đêm nay nói cái gì chính lưu tây phong thẳng thắn đều vô dụng cái gì càn nguyên hàng tướng trấn linh quan vừa mới hướng phía kình thương thành phát ra tình báo đặng anh thành chính chờ đợi lo lắng lấy hồi p h ụ tin tức truyền lại đại quân điều hành cái này đều cần thời gian quyền lực giao tiếp nhanh nhất nhanh nhất cũng cần nửa tháng đến một tháng thời gian hắn là càng nguyên tam quan thống xoáy tối cao vượt trên bạch tuấn tân cùng lưu tây phong một đầu có được tối cao quyền lực đồng thời cũng cần đ á n h chịu lớn nhất trách nhiệm bắc đế cho hắn chuyển chỉ là muốn hắn bảo vệ tốt tam quan chỉ cần giữ vững chính là chiến công của bọn hắn nhưng là phía sau cảnh cáo lại không nói bảo vệ tốt tất nhiên là chiến công của hắn như một khi xuất hiện vấn đề như vậy cũng là hắn trách nhiệm hiện tại tam quan đã ném đi một quan minh thần cùng lăng ngọc dạng này yêu nhân xuất hiện ở bắc cảnh cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn cùng xử lý phạm vi hắn hiện tại nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần không thể tái xuất chỗ sơ xuất ngay tại lúc dạng này tình mô giới hắn lại nhận được vừa ra hồ dự kiến tin t ứ t tốt lăng ngọc giết hàng dẫn tới càn nguyên một vị tướng quân bất mãn hai người tranh chấp tướng quân đêm thả hàng tốt bị ép phản bội chạy trốn khô nhục tế trá hàng cứ việc tình báo chuyển đến hết thể nguyên do tựa hồ cũng rất hợp lý chính quân cùng lăng ngọc trở mặt còn thả hàng tốt lưu lại càn nguyên chỉ có thể là cái chết đường lui đều đã đoạt tuyệt cũng chỉ có phản bội chạy trốn một con đường có thể đi nhưng là đặng anh thành phản ứng đầu tiên vẫn là có trá thời gian này điểm quá đặc thù vì cái gì cứ như vậy gấp tại cái này thời điểm phản bội chạy trốn đâu h ú ố n hồ đứng tại hắn đối diện người thế nhưng là lăng ngọc cùng minh thần a hai người này cảm giác gác bách quá mạnh không ai biết rõ cái gì là thật cái gì là giả h ô i không cẩn thận liền sẽ phạm sai lầm khó đảm bảo đối phương không phải cố ý trá hàng tiến đến làm phá hư đặng anh thành cảm giác chính mình giống như là rơi vào trên lưới lệ bướm bướm không biết khi nào răng độc liền sẽ cắn lấy trên người hắn tam q u a n đã ném đi một quan nói cái gì cũng không thể tái xuất sai lầm hắn hiện tại chuyện nên làm nhất chính là đem trịnh quân n u t lại chính quân vị này hàng tướng không nên do hắn đến xử lý nên là từ cấp bậc cao hơn người đến xử trí chỉ là có một đầu nhìn như không đáng chú ý tình báo lại là làm hắn có chút để bụng vì cái gì mấy cái này hàng tốt cùng trịnh quân không đi cự ly thêm gần lập phụ quan ngược lại chạy tới hắn nơi này tới nguyên nhân là bởi vì minh thần đi lập phụ quan minh thần vì cái gì đi lập phụ quan những này hàng tốt vì cái gì không đi lập phụ quan l i ê u tây phong người này đủ loại tình báo trong đầu giao hội đặng anh thành to mày bọn hắn tam quan cái này ba vị thủ tướng bàn về tư chất tài năng kỳ thật đều không tệ bắc đế dùng người là không có vấn đề vấn đề ở chỗ thiên hạ chân chính không có gì sánh kịp anh hào cứ như vậy m ấ y cái người cuối cùng sẽ có chút khuyết điểm tất cả mọi người có nhược điểm thiếu hụt bạch tuấn tân nguyên nói hắn không tốt sao người ta tại bắc liệt là có lý lịch chiến trường tung hành công vô bất khắc bách chiến bất thắng từng lập qua ba trăm người thắng ngàn người công thích Bệ hạ đều từng trên triều đình tán thưởng hắn dũng vừa v ặ n cùng đặng anh thành cùng một chỗ cả công lẫn thủ chỉ là điểm này h i ể m t í c h không tại tần lâu cân nhắc trong giới hạn h ư n g là hết lần này tới lần khác đứng đối diện một cái đỉnh tiêm tính, tính cách đoán lòng người bắt chỗ chống đại sư hạ trung điệp cái bẫy t ầ n tầm r ụ hoặc nắm thật chặt ngươi yếu nhất bộ phận l ừ a vị này g i n g tướng đầu một nơi thần một nẻo rất nhiều g i n g tướng cũng không phải là nói bọn hắn mới có thể không đi sở dĩ chưa kịp phát huy q u a n g mang đó là bởi vì bọn hắn bị hàng duy đặc kích gặp đối thủ đáng sợ thôi đồng d ạ n g lăn lộn lâu như vậy lưu tây phong cũng coi là cái đương triều n g u y ê lão thủ nhất quan là không có vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ người này tính cách đi nói không lên nhiều trung thành trên quan trường kẻ ra đời chưa từng đắc tội với người tờ mắt nhất lưu năm đó b ậ hạ lên đài phát sinh qua hỗn loạn chỉ biến hắn vốn là thế lực đối địch người tại thời cơ thích hợp nhảy thuyền gia nhập bắc đế bên này dạng này người đối mặt minh thần dạng này yêu quái kết cục là cái gì thực sự khó mà nói ngươi gả qua một lần người liền không sợ lại đóng một lần khăn cô dâu suy đi nghĩ lại về sau hắn rốt cục vẫn là ngẩng đầu lên hướng phía thân t í ì nói gọi vị này trịnh tướng quân đến chỗ của ta một chuyến lời còn chưa dứt lại lắc đầu nói ra được rồi mang ta đi tìm h ắ n hắn muốn tại không chuẩn bị tình hôn giới trước nhìn người này lần đầu tiên thoát đi hình đài quan mấy người cuối cùng vẫn là thuận lợi đi tới trấn linh quan đến bắc liệt phạm vi thế lực mấy người trải qua nghiêm khắc loại bỏ cùng thẩm vấn cuối cùng được a n trí tại một chỗ trong quân trướng tướng quân giải sâu ta làm qua đặng tướng quân vệ binh ta giúp ngươi nói chuyện t r í n h tướng quân chớ có lo lắng tỷ phu của ta tại điển hoành đại tướng quân thủ hạ người hầu đặng tướng quân chính là điển tướng quân nghĩa đ ệ chúng ta đều là một mạch định sẽ không bạc n g ã i ngươi mấy cái bắc liệt hàng tốt trên mặt treo tiểu dung rốt cuộc yên ổn quyết tâm đến không được một năm miệng mười hướng phía trung tâm nhất tướng quân khuyên giải nói cựu tử nhất sinh tử càn g u y ê n trong thế lực đạo cầu trải qua sinh tử phần tình nghĩa này tại mấy cái n h i t h u ế t hán tử xem ra tháng qua thân sinh huynh đệ tại càn nguyên trong phạm vi thế lực trịnh quân là tướng quân mấy cái này sĩ binh là không đáng giá nhắc tới tù phạm hàng tốt nhưng đến bắc liệt cảnh nội hết thể liền đều đảo ngược lại còn lại đều là bắc liệt người nơi này là bọn hắn địa bàn mặc dù ném qua hàng nhưng đó là không thể thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn liều chết chạy ra một lần nữa trở về quân đội bọn hắn vẫn là tốt tối thiểu nhất chính bọn hắn là như thế này cho rằng mà trịnh quân liền trái ngược hắn là càn nguyên tướng quân lại tới đây chúng địch bay quanh nhất định có thụ giám thị khảo nghiệm cùng thẩm tra hắn đứng tại chỗ không nói một câu ánh mắt trống tựa hồ có chút xa suốt tinh thần nhìn qua là bởi vì phản bội quốc gia của mình mà lâm vào xoắn suýt dù sao hắn không phải mình chủ động muốn phản bội chạy trốn hết thể đều là bất đắc dĩ bị vận mệnh đẩy đi đi hắn hiện tại mê mang suy sụp tinh thần tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên bất quá không người nhìn trộm đến trong lòng của hắn kỳ thực là đang không ngừng hồi tưởng chính mình đoạn đường này hành động phải chăng có chỗ chỗ sơ s u ấ t hắn biết rõ con đường phía trước là vạn trượng bực sâu có chút chỗ sơ s u ấ t chính là thịt nát xương tan tướng quân ta có thể hiểu được tâm tình của ngài c g trịnh quân một đường bắc liệt người vô vô tráng kiện lồng ngực nghiêm túc nói ra ta còn là câu nói kia ai muốn muốn hại ngươi trước qua ta trần nhị thi thể chúng ta mới quen đã thân trải qua sinh tử nếu không như vậy đi chúng ta kết nghĩa kim lan kết làm huynh đệ k h á c họ như thế nào ha ha ha ha tốt tốt tốt tốt trịnh tướng quân ngài dài nhất ngài là đại ca ta trần nhị coi như lão nhị a trịnh quân đào đi nước đ ừ n g không nói mấy cái này hảo sảng bắc liệt hàng tốt đúng là không có phụ qua hắn mấy cái hán tử đều là chân thành nhiệt h u y người đối hắn trịnh quân là chân tình t h lòng c h í n h quân lại một mực tại cùng bọn hắn đồng sàng dị mộng tại một mực lợi dụng bọn hắn c h í n h quân là có chút áp lực tâm lý ai minh thần cho hắn nhiệm vụ thật đúng là không thoải mái chú định muôn vàn khó khăn hiện thực áp lực tinh thần áp lực đều đặt ở trên người hắn hắn có chút không nói gì nhận đón mấy người tiêu dung hắn cũng niết môi cứng ngắc mà cười cười tốt mấy người uống máu phát thệ thời khắc khách không mời mà đến vào cửa tới tướng quân mấy người lập tức dừng động tắt lại không được túi đầu xuống cung kính nói lúc trước còn vỗ vỗ lồng ngực nói mình từng làm qua đặng anh thành vệ bình có thể nói lên nói hắn từ giờ phút này lại là c u ố i đầu một mặt khẩn trương một ngụm cũng không dám thở mạnh bên ngoài chém gió b ứ c chính là thật đối mặt đại lãnh đạo ngươi có thể mang theo tư tình nói chuyện a h ú ngộ cái này tư tình bốn cũng không giá trị nhắc lên chương ba trăm hai mươi sáu minh thần mục đích hai chương ba trăm hai mươi sáu minh thần mục đích hai ha ha m ấ y v ị bận bịu ra đây đặng anh thành trên mặt treo hỏa ái cười đánh giá một phen quanh mình bố trí cùng đám người độc t á c hắn là đại tướng quân điền hoành nghĩa đ ệ đi theo hắn một đường leo đến hiện tại vị trí hắn thật sâu coi đây là vinh đối với cảnh tượng này không hiểu có chút hào cảm thong thả thong thả ít nờ đ ạ n anh thành vỗ vỗ trong đó một vị hàng tốt bà bay cười nói ra ta nhớ được ngươi gọi là chắc dũng đúng không trước đây ít năm cho ta làm qua vệ binh chắc dũng ngẩng đầu lên có chút khẩn trương thướng quân ta đ ạ n anh thành một mặt h ò a ái, nói chuyện phá lệ lung lạc lòng người chư vị không cần c â u g n ệ đầu hàng là chiều hướng phát triển cũng là không thể thế nhưng các ngươi thiên tân vạn khổ từ cả nguyên ác tặc trong tay t r h n tới vô luận như thế nào đều là ta bắc liệt anh hùng việc này ta sẽ tự thân lên miệu bệ hạ các ngươi đều là tốt nhìn xem chúng ta bắc liệt tướng quân nhìn nhìn lại kia ti tiện không tín lăng ngọc khác biệt thật sự là quá rõ ràng nhìn xem hòa ái đặng anh thành mấy người đầy mặt kích động tạ tướng quân ít nở chấn an một cái mấy cái sĩ binh về sau đặng anh thành quan sát đến trị quân mỉm cười hỏi vị này chính là trịnh tướng quân đi tất cả nghe được tình báo cũng không bằng gặp mặt một lần tới thực sự đặng anh thành tốt xấu cũng có chút biết người đích nhắn lực nghĩ nhìn trộm một phen chi tiết này không rõ cực kỳ nguy hiểm cả nguyên phản bội chạy trốn hàng tướng chính quân cũng không ý lấy lỏng chỉ là hướng phía đặng anh thành chắc tay tự hạ mình nói ra bất trung bất hiếu không đức không t à i người trịnh quân gặp qua đặng tướng quân đặng anh thành hít mắt cười nói trịnh tướng quân thả ta sĩ tốt đầu nhập triều ta quả thật đại ái đại nghĩa người không cần thiết nói những lời nói buồn bã như thế trịnh quân chỉ l á lắc đầu cũng không nhiều lời đặng anh thành lại hỏi trịnh tướng quân có thể cùng đặng mô đơn độc tâm sự trịnh quân thả xuống trong mắt còn chưa nói chuyện một bên trần nhị lại là trước tiên mở miệng nói trịnh tướng quân ta trần nhị có thể lấy mạng bảo đảm ta đại ca tất nhiên không phải cả nguyên người ra tế bạn mong ngài chớ có hoài nghi hắn hạn tại hành hình trên trận cùng kê lăng ngọc ràng co chúng ta đều là thế qua tại hình đại q có lúc hắn mời chào trịnh quân bây giờ đến bọn hắn bắc liệt địa giới hắn cần vì mình hứa hẹn là trịnh quân nhân sinh an toàn phụ trách trịnh quân bây giờ mưu phản cả nguyên nếu như không bị bắc liệt tiếp nhận vậy liền không chỗ có thể đi đúng vậy a đúng a đặng tướng quân ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta mấy người khác cũng không được đi theo hô giải s ầ u giải s ầ u chưa bị giải s ầ u đặng anh thành cười nhẹ nhàng chấn an đám người trịnh tướng quân tại bỏ gian tà theo chính nghĩa tại triều ta có đại ân bản tướng định sẽ không làm khó với hắn trận mới hướng phía trịnh quân khoát tay đến trịnh tướng quân bởi m ờ i hai người tới một chỗ phòng riêng bên trong t r ị n h tướng quân ngươi lập được công tìm nơi đ ư ơ n g tựa t r i ề u ta không biết muốn loại nào phong tưởng h đâu t r ị n h quân lắc đầu t r ị n h m ỗ làm sao có thể dùng bán nước chi công đòi hỏi phong thưởng đặng tướng quân cũng chớ hướng trịnh m ỗ hỏi thăm có quan hệ càng nguyên cơ mật sự tình t r ị n h m ỗ b ấ t quá ngũ phẩm thiên tướng quân cũng không biết cái gì cơ yếu như tướng quân yêu tội đem t r ị n h mỗ cùng ta nửa mẫu đất càn mặc ta tự sinh tự diệt liền có thể càng là muốn lộ ra cái gì càng không thể chủ động đi nói chủ động đi nói ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi muốn để đối phương chính mình đi đoán tự mình đi hỏi chính mình bắt lấy cơ yếu tình báo mới có thể lại càng dễ tin phục từ đầu đến cuối chính quân một mực tại duy trì lấy mình người thiết hắn chẳng qua là bị ép phản bội chạy trốn tướng quân hắn không muốn làm có hại tại cản nguyên sự t ì n h bây giờ bởi vì khí phách phản bội chạy trốn quốc gia nhà không thể trở về mất hết cả hứng muốn rời khỏi trường tranh đấu này dạng này mới có thể cho thấy hắn thật phản bội chạy trốn dạng này mới càng có thể kích thích đặng anh thành cậy mở miệng của hắn thu hoạch được tình báo tâm lý cũng càng dễ dàng tin tưởng hắn trong miệm nói lời đặng anh thành k h á t tay n o ai không thể nói như thế vô luận như thế nào tướng quân đều là đối chiều ta có công người chúng ta bệ hạ là có công tất thưởng có tội tất phạt người chỉ cùng tướng quân nửa mẫu ruột tốt vậy vẫn là ít n g à i giải sầu ngày sau định thời gian vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết nhưng người này thật thành tâm quy h à n g cố gắng cũng coi là hắn một hạng công tích căn cứ người này biết đến một chút tình báo cố gắng có thể mất bỏ mới lo làm chuồng chọc t h ủ n g chút âm n h ư của bệnh nhân cũng tốt vì hắn mất hình đại quan cái này một hạng sai lầm làm ra chút đền g ủ lập công chỗ tội mặc dù vẫn như cũ đối trịnh quân duy trì cảnh giác nhưng trải qua cái này một mặt tại các loại tâm lý ra chỉ dưới đặng anh thành đã muốn theo hắn nhiều cầu t h ô n g trao đổi hắn sẽ không tin tưởng trị n h quân nhưng nhiều thám tính chút tin tức luôn luôn không sai thật thật giả giả chính hắn sẽ phân biệt hắn dừng một chút đề điểm giống như hướng phía trị n h quân nói ra chúng ta bắc liệt là chiều hướng phát triển tướng quân bây giờ bỏ giàn tả theo chính nghĩa làm nhiều chút cống hiến ngày sau phong hầu bái tướng cũng có thể trị n h quân chỉ là hướng phía đặng anh thành chắc tay trị ngô cảm ơn đặng tướng quân trầm m ặ t một lát đặng anh thành trung q u là nhịn không được chủ động mở miệng hướng phía trị quân hỏi trị tướng quân đặng mô có một chuyện không rõ mong rằng tướng quân giải hoặc ngài nói là được vì sao các người đang thoát đi hình đại con lúc không đi thêm gần lập phụ quan mà là tới ta c h ấ n linh q u a n đâu ngài nói là minh thần ở đâu không có cách chuyện sự tình này hắn nhất định phải hỏi đến lưu tây phong trông coi một con đây minh thần là cái yêu nhân hắn đi lập phụ quan mục đích là cái gì lưu tây phong lập trường là cái gì hết thể hết thể đều tại dẫn hướng một loại khả năng lập phụ quan rất nguy hiểm hắn cái này càn g nguyên phản tướng biết rõ một chút tin tức cho nên không đi lập phụ quan thì nguyện nhiều đảo vòng chút lộ trình đến hắn c h ấ n linh quan Lại kêu c à như g nguyên song n yêu quái một t đôi i t r ớ c chuyện gì cũng có mặt, thể Như xảy gì ra. vậy m i n hắn thần Vết phụ phụ chuyện nhiên. quan, quan vấn cũng đương đi đề, lập lập ra xảy b liền chờ không kịp bắc liệt triều đình phương diện hồi âm cùng đại quân điều động hắn nhất định phải lập tức khai thác hành động hắn hiện tại cần từ trịnh quân nơi này xác nhận tin tức t r ị n h quân nghe vậy chỉ trệ tại đặng anh thành ánh mắt tìm kiếm dưới mất máy môi tựa hồ có chút chủ trừ chính tướng quân mong rằng ngài có thể vì đặng mố dại hoặc chuyện này đối với đặng mố rất trọng yếu ngài đã cùng ta bắc liệt mấy vị khắc sĩ binh kết nghĩa kim lan vậy tính x i n q u ê n c ả n nguyên đi ngài cũng vì bọn hắn suy nghĩ một chút được chứ đặng anh thành không được u y ó n đ ủ trần nhị căn g nguyện cầm tính mạng là ngài bảo đảm cũng xin ngài không muốn vô phụ thành ý của bọn hắn ta bắc liệt thật nguyện ý thành tâm tiếp nhận tướng quân chính quân xoắn suýt hồi lâu chỉ là lắc đầu bông tiếng thở dài đặng tướng quân ta thật không biết rõ đặng tướng quân chính mô bất quá một vô danh thiên tướng quân tiếp xúc không được quá nhiều tin tức ta chỉ biết rõ minh đại nhân đi lập phụ quan kết hợp ta đối với hắn hiểu rõ ta cảm thấy lập phụ quan có chút nguy hiểm cho nên ta tình nguyện tới đây minh thần hao hết chắc trở diễn một màn như thế hí kịch đem trịnh quân b ứ ớ c ra phản bội chạy trốn chính là vì để hắn hướng đặng anh thành truyền đạt mấy câu nói đó đến nơi đây mới thôi trịnh quân trọng yếu nhất nhiệm vụ chính tuyến liền đã hoàn thành t r ị n h quân cũng không phải là đại tướng hắn địa vị cũng chỉ có thể tiếp xúc đến những tin tức này tiếp xúc không đến chân chính cơ mật rõ ràng nói cho đặng anh thành minh thần mục đích là đi chư hàng kia ngược lại có chút h ư giả chỉ nói nhiều như vậy còn lùi liền giao cho chính đặng anh thành đi n ắ bủ chính mình đi đoán là được rồi dù sao hắn minh thần mãi cho tới bây giờ làm sự tỉnh lời nói liền không có không thành lý lịch của hắn là có học thuộc lòng chính quân cuối cùng câu nói này mặc dù không nói gì nhưng là đã cái gì đều nói chính đặng anh thành sẽ đi suy nghĩ câu nói này phía sau h à n g nghĩa ta chỉ biết rõ minh thần đi lập phụ nốt ta không biết rõ minh thần đi làm cái gì nhưng là minh thần người này làm qua cái gì tất cả mọi người rõ như ban ngày hắn là cái y ê u nhân âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp làm việc đều là có mưu đồ hắn làm cái gì đều sẽ thành công hắn đi lập phụ quan sẽ làm cái gì đây lập phụ quan thủ tướng lưu tây phong là thế nào tính cách làm đồng liêu ngươi khẳng định so ta rõ ràng chính ngươi ước lượng đi dù sao ta phản trốn không được dám mạo hiểm cái này hiểm không biết rõ ngươi đặng anh thành có dám hay không mạo hiểm đối với cái này nhìn như không thấy không biết rõ ngươi có thể hay không tiếp nhận bị minh thần đánh cắp hai quan mang tới chính trị tổn thất lưu m u sao mà không cần đem đáp án tất cả đều để lộ ngược lại là dạng này lửa chặn lửa c h e tất cả đều giao cho ngươi đi bán chính ngươi đi nao bủ cẩn thận là ưu điểm mà đa nghi là cẩn thận người nhược điểm đổi lại là bạch tuấn tân minh thần tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như vậy gieo xuống một viên hạt giống cái này đối với một cái quá phận cẩn thận bảo thủ người mà nói là trí mạng chương ba trăm hai mươi bảy thành lũy cũng là từ nội bộ đánh hạ một chương ba trăm hai mươi bảy thành lũy cũng là từ nội bộ đánh hạ một mặc kệ đặng anh thành tin hay không trịnh quân nói lời tiếp xuống hắn đều sẽ hành động sẽ đem hết toàn lực đi nghiệm chứng hắn suy đoán chính hắn nghiệm chứng chính mình phán đoán cẩn thận người chỉ tin tưởng mình hắn sẽ đối với phán đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ minh thần lúc nửa đêm làm hết thể chuẩn bị đều là tại hướng đặng anh thành chứng minh hắn suy đoán mà lưu tây phong tiếp xuống cần làm chính là tại chủ xoáy đã hoài nghi hắn tình hộ giới bắt đầu tự chứng tự cứu người khó khăn nhất làm sự tình chính là đang hoài nghi mình mặt người trước tự chứng tan quan hiểm t h à n h kiên dựa vào càn g nguyên hiện tại binh lực muốn từ chính diện đánh hạ kiên là muôn vàn khó khăn chỉ có thể từ phương diện khác bỏ công sức thành lũy đều là từ nội bộ đánh h ạ minh thần gieo hạt giống tiếp xuống cái này hạt giống trưởng thành trở thành bộ g á n g gì, phải nhờ vào vật lý tốt nhất tình huống chính là hoài nghi hạt giống n à y mầm đặng anh thành bắt đầu đối với lưu tây phong thăm dò cùng xử lý mà lưu tây phong nhạy cảm cảm nhận được đặng anh thành thăm dò sinh tồn chủ nghĩa người bắt đầu sợ hãi tìm kiếm tự cứu hắn sẽ phát hiện chính mình nói cái gì đều là sai cẩn thận đa nghi đặng anh thành sẽ không tin tưởng hắn con đường phía trước tận đã đi chết nếu như hắn không muốn bị đặng anh thành tính toán chết cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa càn nguyên chỉ cần lưu tây phong phản bội như vậy trịnh quân liền an toàn trịnh quân lấy vạch trần lưu tây phong phản bội c h i công làm n h ậ ệ đội tiến vào bắc liệt trận trong doanh trại trở thành một viên cái đinh kể từ đó minh thần lại nhận lấy một quan đây là một công ba việc đánh vào nội ứng nhận lấy một quan bước phản lưu tây phòng làm địch nhân tàn sát lẫn nhau trung đẳng tình huống thì là đặng anh thành quá mức lề có tới hay không được đến đối lưu tây phong xử trí lưu tây phong cũng chưa kịp quyết định bác đế phái nhân mã liền đã đến chủ trì đại cục thu hết đại quyền minh thần liền không có lại tiến thủ cơ hội chính quân tiền đồ cũng không tốt nói hoặc là lưu tây phong quán g u vừa đối mặt liền bị đặng anh thành cầm xuống kia mục tiêu chiến lược cũng không có cách nào hoàn thành cử động lần này chỗ tốt cũng chỉ có khiến quân địch nội bộ hỗn loạn một chút lẫn nhau lẫn nhau nghi kỵ không có giành mưu đồ cản nguyên hiện tại chiếm cứ hình đại quan mà thôi é m nhất tình huống đặng anh thành cùng lưu tây phong đều không như hắn đoán chức như vậy động tác ngược lại đem trịnh quân xử quyết dạng này cái này một kế cũng liền triệt để thất bại bác liệt phương diện càng thêm đề cao cảnh giác lại mưu một quan vô vọng c à nguyên vương liền tổn thất một vị tư chất không tệ dũng cảm tướng quân nói như vậy đối với trịnh quân mà nói có chút lạnh lùng nhưng cho dù là kém nhất tình huống đối với c à nguyên tổn thất cũng không tính quá lớn khách quan chi mà nói minh thần nguyện ý thừa nhận phong hiểm đi mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa trịnh quân lần này đi xâm nhập trại địch nhất định nguy cơ trùng trùng đại khái s u ấ t có đi không về trước đó minh thần liền đã ám chỉ qua hắn bất luận là quyết sách gì có lợi ích liền sẽ có phong hiểm cố gắng mọi người một cái ý niệm trong đầu chuyển hướng liền sẽ cải biến một kiện như kế tỉ mỉ bộ cục cho dù là minh thần rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể thử thời vận d a n h hình đại quan là như vậy hiện tại d a n h lập phụ quan cũng là như thế ba phần người định cần thiết sự tình minh thần đã làm xong còn lại chính là l ặ n g lặng nhìn xem kia bảy phần t h i ê n diễn đến tột cùng đi đến nơi nào trịnh tướng quân đa tạ b ẩ m báo ngươi ngay tại chúng ta chấn linh quan an ổn ở lại đi chuyện của ngươi ta sẽ lên báo cho chúng ta bệ hạ chúng ta bắc đế thưởng phạt phân minh nhất định đối ngươi có chỗ văn thưởng đạo m ẫ còn có chút sự tình bận rộn liền không đổi trịnh quân rất tốt hoàn thành minh thần giao cho hắn làm chủ tuyến nhiệm vụ hắn duy trì tốt chính mình người thiết chỉ nói ra hắn cần nói nhiều cũng không nhiều lời những này liền đầy đủ đầy đủ địch nhân luôn c u ố n tay chân đ ặ n g anh thành từ trịnh quân nơi này đạt được hắn nghĩ biết rõ lại không quá nguyện ý biết đến tình báo hắn sẽ không tin tưởng trịnh quân cái này h à n g tướng nhưng là cũng không tin đảm nhiệm lưu tây phong hắn chỉ tín nhiệm chính mình hắn hiện tại trong đầu rất loạn các loại suy nghĩ nâng nã hắn vô cùng cần thiết tìm tới đáp án cần xác minh từng cái tình báo cùng phỏng đoán đơn giản mấy câu lần này gặp mặt chính là đi tới hồi khối hắn hướng phía trịnh quân chắc tay tiếu dung không màng danh lợi duy trì phong độ trịnh quân cũng cùng đặng anh thành hành lễ đặng tướng quân đi cũng được mà ra khỏi phòng không đi ra bao xa đặng anh thành biểu lộ nhất thời lạnh xuống lần đầu gặp mặt trịnh quân biểu hiện rất tốt hắn không có từ trên người người nọ nhìn ra cái gì dị dạng nhưng là hắn vẫn như c ũ duy trì hoài nghi hắn hướng phía tả hữu thuộc hạ gia lệnh cho ta chặt chẽ giám thị mấy cái này hình phạt kèm theo đại quan t r u n g chạy về người tới tất cả mọi người cần nhất là cái này trị quân bất luận cái gì tình huống đều cần tìm ta báo cáo vâng gấp rút tìm hiểu hình đại quan tình báo đ e m gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện đều trước tiên truyền lại cho ta nhất là liên quan tới cái này trịnh quân tin tức cùng minh thần động tĩnh trịnh quân phản bội chạy trốn như vậy hình đ à i quan cùng càn nguyên phương diện cũng sẽ có chút tin tức nếu như hình đ à i quan phương diện phản ứng thường thường hắn liền muốn hoài nghi cái này hàng tướng mục đích tới nơi này liền xem như giả tâm tư kín đáo minh thần cố gắng cũng sẽ không lưu lại dạng này lỗ thủng không quá nhiều xác nhận xác nhận đây là không sai cho ta nắm chặt thời gian tìm hiểu một cái cái này trịnh quân nội tỉnh quê quán là đâu gia đình kết cấu còn có cuộc đời lý lịch có thể tìm liền tìm đến trịnh quân nội tỉnh có tìm tân triều vừa lập từ tầng dưới chót rút lên đến nguy ngập vô danh người bắc liệt tới q u ý thủ cách xa nhau rất xa trên cơ bản không thể nào tra được trong thời gian ngắn là không thể nào tra rõ ràng đây cũng là minh thần phái hắn tới nguyên nhân một trong nội tình càng không rõ ràng càng có vận doanh điều khiển không gian tỉ như nói chính quân liền tạo ra chính mình mẫu thân là bắc liệt người tin tức lại càng dễ đạt được bắc liệt tán đồng cảm giác đặng anh thành cũng biết rõ điểm này nhưng là vạn nhất đây nếu có được đến chút tình báo tóm lại là tốt rõ an bài xuống cái này mấy chuyện đặng anh thành nhẹ nhàng thở dài một b ụ n cao mày sau đó hắn cần an bài một kiện chuyện khó giải quyết nhất hắn cần thăm dò lưu tây phong đây là một chuyện rất phiền phức hắn cần phải biết lưu tây phong tâm lý lại không thể để lưu tây phong phát giác gì dạ tới lưu tây phong thái độ cố gắng còn tại đung đưa trái phải như vậy hắn cần hết sức làm yên lòng hắn nếu như lưu tây phong có vấn đề k i u đạo anh thành nhất định phải xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại nghĩ biện pháp đem hắn rời lập phụ quan bắt lấy hắn quân quyền ném đi hình đ à i quan hết thể có lẽ còn tại trong c ô n g chế tốt xấu bắc liệt hiện tại trong tay còn có hai quan còn chiếm theo lấy ưu thế đối thủ của hắn là minh thần cùng lăng ngọc chắc hẳn bệ hạ cùng đại ca cũng sẽ không thái quá tại chỉ trích hắn nhưng nếu là lại ném một quan vậy coi như phiền thoái hai quan có thể phân biệt từ hai cái phương hướng đối với trấn linh quan khởi s ư ớ n g vây quét trấn linh quan một quan đối lập phụ quan cùng hình đại quan hai quan đối lưu tây phong bộ đội sở thuộc cùng càn nguyên minh mã giao đấu minh thần cùng lăng ngọc dạng này yêu quái áp lực quá lớn trấn linh quan có thể hay không giữ vững đều không tốt nói làm k h n g tốt hắn có thể sẽ tam quan mất hết chớ nói bệ hạ đối với hắn xử trí như thế nào hắn có thể hay không tại mùa đông này bên trong sống sót cũng thành vấn đề hắn đã đợi không kịp triều đình hồi âm hắn nhất định phải lập tức chính mình hạ quyết định hắn suy tư một lát hướng phía tả h ư u nói ra lập tức đi tìm lý đại nhân vô luận hắn đang làm cái gì để hắn đến chỗ của ta lập tức rõ tả h ư u thối lui về sau hắn nhẹ nhàng thở dài một b ụ n chỉ có chân chính cùng minh thần địch nhân như vậy mặt đối mặt mới có thể biết được là sẽ chịu đ ư ợ c như thế nào áp lực từ những người này xuất hiện bại lộ tại hắn tầm mắt bên trong về sau chính là thế như liền hòa xâm lược thật thật giả giả hư hư thật thật thầm tầng lớp lớp làm cho người mệt mỏi suy tư liên tục hắn cảm giác chính mình giống như một mực tại bị nắm m ú i dẫn đi tuyết ơ i nhìn xem cảnh sắc bên ngoài hắn khẽ thở dài âm thanh mùa đông này có chút khó chịu c h ấ n linh quan bên kia đặng anh thành bị khiến cho suy nghĩ tán loạn sợ hãi nghi kỵ khách quan chi mà nói hình đ à i quan bên này lại là một mảnh tường hòa minh thần là tràn ngập xâm lược tính ra chiêu bên này tự nhiên có thể hưởng thụ yên tĩnh toàn bộ quan hải thành chị đều đã đi vào u ỹ đạo chính ngắn ngủi hai ngày thời gian tuần tra phòng giữ sĩ binh t h công ngày thỏa thỏa、so、khai biểu thị trịnh quân phản quốc đã truyền tin tại triều đình hán phụ mẫu gia quyến đều lại nhận sự quyết những cái kia đi theo trịnh quân phạm vào sự tình các loại các binh sĩ cũng đều căn cứ quy củ định tội xử lý cho dù là trong quân cao tầng các tướng quân cũng đều tưởng rằng trịnh quân phản bội chạy trốn phản quốc trong đó chân thực nguyên do cũng chỉ có minh thần cùng lăng ngọc biết rõ lại tuyết rơi a đông tuyết phiêu xa chủ t r ư ớ n g trước mặt tuấn lăng thanh niên ngửa đầu đến l ặ n g lặng nhìn xem một mảnh hoa r â m thế giới nhẹ nhàng bung tiếng thở dài năm nay tuyết rơi trễ nhưng lại hạ rất nhiều lit nha lit nít phi tuyết bay xuống là thiên địa trải lên một vòng n g â bị hắn đến qua không ít tốt đồ vật lại có ưu tiên tương hộ cũng là chưa phát giác dết lạnh tuyết rơi đến trình độ như vậy không biết do phía tây thảo nguyên trạng thái thế nào người hung nô đoán chừng lại muốn ồn ào b ệ h a i minh thần suy nghĩ lượt vòng đang suy nghĩ lấy loạn thất bát tao sự tình công tử khí chất thanh nhã nữ tử đứng tại bên cạnh hắn đến vì hắn phủ thêm một kiện áo đông long liên a quân trận bên trong có phải là không phải mái hay không a quân trận bên trong khắc nghiệt khí thế khiến yêu q u á i có chút bực mình tiểu điệu liền không yêu ở lại đây nhàn không có chuyện liền dẫn b ạ c h lan g đi ra ngoài chơi vất quá tiểu xà lại một mực tại bên cạnh hắn cũng không biết có phải hay không mùa đông ảnh hưởng loài rắn cần ngủ đông nàng có chút miễn cưỡng bình thường trên cơ bản liền đoa trong ngực minh thần đi ngủ minh thần quanh mình không người lúc nàng mới có thể hiện thân ra không giống với tiểu đ i ể u nhiệt liệt tiểu hồ ly nghịch ngợm yêu yêu hoặc bắt lắm miệng long liên bình thản mà yên tĩnh tử trạch long nữ làm bạn như là mưa xuân đồng dạng nhuận bật mảnh đi mắng luôn luôn an an ổn ổn ở nơi đó không nói chuyện nhiều không nhiều làm việc theo thời gian tích lũy thì nghĩa cũng tại bất chi bất giác bên trong tích lũy không có việc gì long liên thả xuống trong mắt nhẹ nhàng lắc đầu vô hình phòng hộ i c h ặ n hai người liệt phong phi tuyết đánh tới lại phảng phất là bị đánh mở cũng không có quái nhiều hai người mảy may bọn hắn lẳng lặng nhìn tuyết minh thần dường như nghĩ tới điều gì hỏi ngươi không phải nói lần này lên phía bắc là ngươi hóa long cơ hội à? chuẩn bị khi nào hóa long a cần ta giúp ngươi làm cái gì lên phía bắc trước đó minh thần mang theo long liên khẩn cấp về nhà một chuyến hắn xưa nay ưa thích đem sự tình đều trưởng khống tại có thể trưởng khống phạm vi bên trong không muốn lại trải qua một lần tiểu đ i ề u hóa phượng hoàng lúc như vậy lo lắng đề phòng hóa long sắp đến hắn muốn hỏi tự mình lao già muốn chút bảo hộ bất quá cây giả giống như long liên cũng phật hệ vô cùng nói cái gì hóa long là nàng tạo hóa cũng là nàng kiếp nạn thật sự trải qua phong vũ lôi điện mới có thể thống ngự những lực lượng này người bên ngoài không giúp được nàng lốt bốt u ba như vậy tổng kết tới nói chính là minh thần đến không cái dám dùng không có long liên nghe vậy lại là lắc đầu công tử ta cũng không biết rõ cái gì thời điểm chỉ là sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác công tử giải s ầ u không cần trợ giúp ta cái gì ta có lòng tin nàng đã làm tốt chín mươi chín điểm chuẩn bị cảm thấy tùy thời có thể lấy tiến hành nhưng cũng chính là cái này một phần cảm giác lại cần rất nhiều thời cơ a n khớp mới có thể minh thần cho nên nói yêu quái tu hành thật sự là phiền phức cực độ tựa hồ là không muốn để cho minh thần đang vì nàng sự t ì n h phân tâm long liên chủ động mở miệng dẫn đạo đề tài nói công tử không suy nghĩ còn lại hai quan sự tình sao minh thần chỉ chỉ bầu trời bãi lạn giống như nói ra cùng ngươi hoa long cũng là phó thác cho trời lạc có thể thành thì thành không thành thì không thành ta đã lấy mực oan mục đích đã đ ạ thành t minh thần đ ả o mắt đến xem nàng nói khẽ long liên ta hy vọng ngươi cũng thành thì thành không thành chớ có miễn tưỡng ta cảm thấy con đường tu hành là vĩnh viễn đi không đến c u ố i hắn hiện tại lại có lĩnh mộ tiểu điệu biến thành phượng hoàng không như trước còn tại tu hành a cái này cùng lúc trước tiểu bạch điệu tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn phân biệt thanh long có thể tiêu g i a o giữa thiên địa long liên ngàn năm đại yêu như thường cũng có thể tiêu g i a o giữa thiên đ ị a cuối cùng bất quá là đang cùng chính mình tranh đấu thôi long liên s ứ n g sở suy nghĩ nhiều nghĩ minh thần nói lời chợt nhẹ nhàng gật đầu nói được minh thần nhìn xem phi tuyết nhẹ nhàng bông tiếng thở dài bất quá vậy mà không biết hiểu bắc cảnh chuyến này có thể hay không gặp được chút tu giả hắn xác thực tính kế l ò người s á c thực thiết hạ tầng tầng âm mưu như. nhưng cái này đây hết thảy đều là xây dựng ở thế tục phạm nhân góc độ nếu là bắc liệt phương diện có tu giả ra trận kia lại tăng lên m ấ y phần sự không chắc chắn long liên đứng tại minh thần bên người thướng hắn lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt công tử ta có thể giúp ngươi ta là rất mạnh tại long liên cùng minh thần đảm tiếu lúc cùng lúc đó một đội nhân mã tại liệt phong phi tuyết bên trong đắp lấy tuấn mã nội vã ly khai c h ấ n linh quan thẳng đến lập phụ quan mà đi minh thần k ả m nạm từng cái bánh răng theo phong tuyết gợi lên bắt đầu vận chuyển lại lý đại nhân m o n mời m o n mời trời hàn đ i ệ đông lạnh mau và o uống chén trà nóng đi ngay thật đúng là vất vả a cái này mùa đông lớn còn tới ta chỗ này làm việc vụ a quan trưởng chìm nổi ba mươi năm lưu tây phong là rất biết là m người trên cơ bản sẽ không theo người đem quan hệ đi chết cho dù là đối phương quan chức so với hắn thấp hắn vẫn như cũng là trên mặt treo tiểu dung hiền lành đối đãi tự mình dẫn đạo tuyết mà đến phong trần mệnh mọi hậu cần lương quan tiến vào gian phòng than hỏa thiêu đến chính vượng trà nóng cũng đã chuẩn bị tốt biết được lưu tây phong cùng minh thần gặp mặt tin tức này đạo anh thành trong lòng rất gấp nhưng là hắn không có khả năng tự mình đến đến lập p ụ quan chất vấn lưu tây phong cái này quá ngu ngoại trừ đánh cỏ động rắn bên ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì hắn cần chẳng phải tận lực thăm dò từ trong dấu vết dò xét đến trần tướng cho nên hết thể như cũ lý từ mây là trong quân quản hậu cần quan b i ể n thường xuyên sẽ ở mấy cái quan hại ở giữa đi lại xác nhận vật tư tình huống hắn đến lập phụ quan là hợp lý đặng anh thành muốn thông qua lý từ mây con mắt cùng lỗ thai đến là lưu tây phong định tính bất quá hắn không biết rõ ngay tại lý t ử vân lai đồng thời lưu tây phong cũng có chút kỳ quái theo lý thuyết lý từ mây không cần thiết đôn đốc như thế gấp mùa đông lớn phong trần mệnh mọi l i n đến các loại trời tốt lại đến cũng không sao hắn trời sinh liền có loại trực g i á c bén nhạy luôn cảm thấy tựa như là chỗ nào xuất hiện vấn đề nhưng là tin tức truyền lại tồn tại bế tắc đặng anh thành cùng trịnh quân nói xong tiếp lấy liền đội bã đem lý tử mây phái ra lưu tây phong lại không biết rõ xảy ra chuyện gì không biết vấn đề ở chỗ nào càng không thể tính nhắm vào đường đối hắn hiện tại tất cả phản ứng đều là xuất từ bản năng lý tử mây nhìn hắn một cái cũng là khe k h ẽ lắc đầu có chút bất đắc gì nói hại không có cách lưu tướng quân t đ ặ n tướng quân tính cách ngươi cũng không phải không biết rõ sự tình không làm xong nhưng không cho nghỉ ngơi lưu tây phong dẫn hắn ngồi xuống tự thân vì hắn rót chén t r à nước đến uống uống t r à t r à ai đa tạ đa tạ lưu tướng quân ngài có thể quá k h á c h khí vào đông nhìn qua phi tuyết tường h t r à cũng là xem như l ư n g thụ lý tử vân phong đ ầ y tớ nhân dân một mà đến cầm lấy chén t r à đến nhẹ nhàng nhấp miệng t r à nóng chạy qua cổ họng lại là không được cảm tạng đ ồ n thanh uống nhiều như vậy t r à cũng liền lưu tướng quân ngài nơi này à tốt nhất lưu tây phong cởi mở c ư ờ i nói ha, ha ha lý đại nhân nói đều nói đến đây không cho ngươi mang về một hộ cũng có vẻ lưu mộ không hiểu chuyện lý tử mây khoát tay、áo. không để lại dấu vết đem chủ đề từ không có chút nào dinh dưỡng phiến canh nói dẫn tới quỹ đạo trên không dám không dám lý mộ uống một chút là đủ rồi hiện tại ném đi một quan đại tướng quân nơi đó sức đầu m ẻ chán tại hạ còn muốn nhanh đi về phục mệnh đây ai thực sự là bạch tướng quân a nói đến ném đi hình đại quan lưu tây phong lại là không được cảm thán âm thanh có chút đau lòng như c ó c nói hưởng phụ thánh nhân nha ném đi một quan mọi người không thể tránh khỏi đều sẽ trên l ư n g trách nhiệm một quan bị công kích các ngươi cái khác q a n h i ngay tại cái này nhìn xem sẽ không ra binh trợ giút a người ở phía trên chỉ có thể nhìn thấy kết quả bọn hắn sẽ không chú ý quân địch là cỡ nào thế như liền hỏa mau lẹ như điện trợ giúp bất lợi ném oan bên này là bọn hắn những n à y thủ tướng trách nhiệm vô luận là lưu tây phong vẫn là đặng anh thành bọn hắn đều sẽ đem chín thành chín trách nhiệm lắc tại đã chết mạch tuấn tân trên thân lý từ mây cũng thuận hắn k h ẽ thở dài âm thanh ai ai nói không phải đây hai người gặp mặt chuyện phiếm lưu tây phong không nhắc tới một lời minh thần từng tới sự tình đây là hắn bản năng phản ứng trong tiềm thức lưu tây phong không có khả năng đem việc này nói thẳng ra miệm lý từ mây không có chức vị của hắn cao đặc anh thành cũng chỉ cao hơn hắn một chút xíu hắn không có khả năng đối với những người này tất cung tất kính đối phương nhìn như cái gì đều không biết rõ lưu tây phong liền không khả năng chủ động nói cái gì đều hướng bên ngoài nói cái này q u á n u chương ba trăm hai mươi tám minh thần tin một chương ba trăm hai mươi tám minh thần tin một tất cả mọi người là quan trường bên trong động đầu góc hồ ly biết rõ cái gì đối với mình có lợi cái gì gây bất lợi cho chính mình gặp qua minh thần tin tức này đối lưu tây phong mà nói không có nửa điểm chỗ tốt chỉ làm cho hắn thêm phiền phức ngươi nhàn không có việc gì gặp đế quốc lãnh tụ làm cái gì các ngươi hàn h u y ê n cái gì bùn đất rơi đúng quần không phải phân cũng là phân gặp qua minh thần chuyện sự tình này hắn căn bản là nói không rõ hắn tự nhiên không có khả năng chủ động đối ra bao ở miệng đối làm quan là rất trọng yếu mà cái này không đáng chú ý một điểm lại là lưu tây phong cùng đặng anh thành ở giữa không thể coi thường mâu thuẫn lý t h à n g vân dừng một chút lại đ ề điểm giống như hướng phía lưu tây phong nói ra lưu tướng quân chúng ta đối mặt chính là minh thần cùng lăng ngọc như thế nhân vận có thể nhất định phải lên để bục hạ hơi không cẩn thận coi như bị cái này gian trá người c h u i chỗi c ố n g hiện tại chúng ta đang ném đi một quan kia càng cần hơn giới nghiêm càng cần hơn chú ý cẩn thận ngài nói đúng hay không hắn tại cho lưu tây phong đưa lời nói hy vọng đạt được một cái muốn đáp án chỉ là sắp thực sắp thực kia là tự nhiên kia là tự nhiên lý đại nhân còn xin đặng tướng quân giải sầu t a chỗ này là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề lưu tây phong cười ha h à nói nhưng là trong lòng lại càng thêm có loại linh cảm không lành hắn mới thấy qua minh thần đặng anh thành tại cái này mùa đông lớn bên trong vội vàng đem ly tòng vân bước xuống nơi này đến làm bề b cùng hắn nói chuyện phiếm còn trò chuyện lên minh thần đây là ý gì đông nhiên tâm hắn hạ giật mình trong lòng có quỷ liền không thể ư ớ c chế suy nghĩ nhiều chẳng lẽ minh thần tới qua sự tình bị đặng anh thành biết rõ hắn muốn làm cái gì nếu như đặng anh thành biết rõ chuyện sự tình này như vậy hắn hiện tại có phải hay không hẳn là thẳng thắn cho thấy coi l ò n g của mình đâu dù sao hắn là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt minh thần nếu như bị cài lên thông đồng với địch ngũ hắn cũng quá thua lỗ thế nhưng là thẳng thắn thật sẽ hữu dụng a hắn cùng minh thần đối thoại thế nhưng là không có gì có phân lượng người nghe được không người vì hắn bảo đảm a hắn nói phá thiên đi cũng bất quá là lời nói của một bên kia đang nghi người thật có thể tin a suy nghĩ lượn vòng lưu tây phong đ ố n g nhiên đánh run dậy lý t o n g vân ánh mắt phản phất giống như thực chất phản phất có thể xuyên thấu nhục thể nhìn thấy hắn tâm sự sợ hãi vô hình bắt đầu ở trong lòng lan tràn hắn cảm giác chính mình giống như đã rơi xuống lưới bên trong không đường có thể đi càng d y ruộng liền ham đến càng sâu l ư u tương quân người thế nào lưu tây phong ý niệm trong lòng bách c h u y ể n thời khắc lý t o n g vân gặp hắn ngu ngơ không được hỏi hạ vô sự vô sự lưu tây phong khoát tay áo có lẽ là hôm nay có chút mẹn mọc đi Khi i m nếu h h t là một quỷ đặng anh thành cái gì đều không biết rõ hắn trực tiếp tự bạo chẳng phải là lộ ra rất ngu cái này đối với hắn chính trị tiền đồ quá bất lợi nhưng hắn biểu lộ lòng trung thành của mình hy vọng đối mới có thể lý giải lý toàn vân cũng làm mỉm cười gật đầu đặng tướng quân cũng là ý tứ này liệu tướng quân càng nguyên mất quá mới và minh cũng chỉ chiếm cứ m ộ t q u a n bất quá là một đám gà đất cho xanh thôi liền xem như minh thần cùng lăng ngọc có thể lực lớn h ô n khác đi chúng ta cũng thủ được đợi cho bệ hạ phái đại quân tới từ điển tướng quân bọn hắn chủ trì đại cục nhất định có thể đem bọn hắn đánh lại giữ vững quan hải chúng ta đều là một cái công lớn đây là đặc anh thành bàn giao lý tòng vân nói lời vô luận như thế nào cho dù là muốn xuống tay với lưu tây phong cũng muốn hết sức làm yên lòng hắn lưu tây phong người này không trọng yếu hắn thủ quan hải thủ hạ những ngày sĩ binh mới trọng yếu lưu tây phong cười nói kia là tự nhiên kia là tự nhiên hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lại nói chút không có dinh dưỡng phiến cánh nói lần này đối thoại liền không giải quyết được gì rất nhanh hậu cần sự tình liền đã đốc thúc hoàn thành lý p h ò n g vân nhìn lưu tây phong một chút chắp tay cáo tử lưu tướng quân đại tướng quân bên kia vẫn chờ ta đi phục mệnh đây tại hạ liền không lưu vội vã i như vậy a lý đại nhân chờ một chút chờ một chút đi theo thời gian chuyển rời lưu tây phong trong lòng linh cảm không lành cảm thêm m ã n liệt hắn p ư ơ n g diện này cảm giác đều rất nhạy cảm dựa vào trực giác của hắn trên bác đế bị lúc hắn hoàn thành vận mệnh chuyển hướng n h xe tránh khỏi bước vào nước cờ thua quất cảnh mà tại hiện tại hắn huyệt thái dương thẳng tình thị c h mơ hồ có loại cảm giác nếu như lý tòng vẫn đi cái này đem đối với hắn tương lai tạo thành một lần hủy diệt tính đạo kích đại não trải qua một đoạn thời gian điên cuồng phong bạo vận chuyển mơ hồ hắn đã đoán được mấy phần minh thần ý đồ trời đánh minh thần hắn tới mục đích cố gắng cho tới bây giờ đều không phải là muốn chiêu hàng chỉ là tạo thành một lần tới sự thật hai người bọn họ ở giữa nói chuyện không có ngoại nhân biết rõ như vậy thì có thể tạo thành vô cùng vô tận tưởng tượng có thể là gióng giặc trung thần cự hàng nhưng cũng có thể là cùng một ruột cấu kết với nhau đặng anh thành điền hành trong triều văn võ đại thần chính là về phần là bệ hạ bọn hắn càng muốn tin tưởng cái gì tiết hầu trên phản g phất có cái nút buộc hắn từng chút từng chút đi lên phía trước nút buộc liền từng chút từng chút đ ì m c h ặ t n ắ m c h ặ t c h ú n è n ép lưu tây phong không t h ở nổi hắn ngay từ đầu không có đ ố i minh thần đến tỏ vẻ ra là kịch liệt phản ứng hắn liền đã đi nhầm b ư ớ c đầu tiên làm người làm quan phải tránh hai đầu đi phải tránh trứng gà bỏ vào mấy cái rổ liền xem như làm như vậy cũng không cần khiến người khác biết rõ hiện tại lý tòng vân muốn đi hắn tự hồ cũng bỏ qua tốt nhất giải thích thời cơ con đường phía trước càng thêm phiêu miểu hắn đến c ũ n g nên làm cái gì đây hết t h ể đều là minh thần dự đoán sao không thể nào không thể nào chỉ là trùng hợp a minh thần không phải nói hắn tới đây tin tức là tuyệt mật sao hắn là g cả người lý đại nhân cũng bất quá là trùng hợp đến thị sát công việc a không là đặng anh thành để hắn đến xò xét may mắn tâm lý cùng lý trí không ngừng đang tiến hành va chạm tâm tư kịch liệt ba động hắn không tự rắc rối ra tay đến nắm lý toàn vân cổ tay tốt xấu các loại ngày mai tuyết ngừng lại đi tôi khó được đến lại cho ta uống mấy chén trả như thế nào lý tòng vân không thể đi lưu tây phong t i ế u dung có chút cứng ngắt lại bắt lấy lý tòng v â n tay cũng có chút thất lễ lý tòng vân nhĩ mày lưu tướng quân không phải lý mô không muốn lưu thật sự là công vụ bể bụng a lưu tây phong cười cười trong đầu suy nghĩ ngàn vạn rốt cục vẫn là bông hắn ra mắt thấy thân ảnh của đối phương biến mất tại bên mông phi tuyết bên trong lưu tây phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi hắn trầm mặt nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói lý tòng vân nếu không phái người nửa đường chặn giết hắn đi tuyết lớn phiêu diêu mất tích mấy người rất bình thường chịu qua mùa đông này hết thể liền không trọng yếu nghĩ nghĩ hắn vẫn lắc đầu một cái lý tòng vân bên người cũng có thủ vệ cử động lần này quá h u n g hiểm ám sát bản thân tồn tại sự không chắc chắn một khi thất thủ hắn phản quốc sự t ì n h cũng chính là v á n đã đóng thuyền huống hồ lý tòng vân liền xem như mất tích dựa vào đặng anh thành tính cách tất nhiên càng sẽ hoài nghi hắn nhưng là cái gì cũng không làm lý tòng vân trở về báo cáo tình huống đặng anh thành thế tất yếu tại bệ hạ trước mặt tham gia một bản hắn nhân sinh cũng không phải là thủ hạ cái này quan h ạ liền kết thúc hắn cần vì mình tương lai dự định cùng suy nghĩ hắn còn muốn quan chức còn muốn minh hoa phú quý nếu như đặng anh thành đem tấu trương truyền đến tần lâu trên mặt bàn liền xem như thủ hạ tòa này quan hải hắn chính trị tiền đổ khả năng cũng sẽ trực tiếp bị mất đặng anh thành chỉ cao hơn hắn một điểm nhưng cao điểm này cũng đầy đủ muốn mạng bệ hạ hiển nhiên tín nhiệm hơn đặng anh thành hắn là có miệng có c á i đến lúc đó hắn sẽ làm mất đi tất cả thẻ đánh bạc lúc đầu hắn nền tảng liền không sạch sẽ cũng không phải là ngay từ đầu kiên định lựa chọn tần lâu đại thần bệ hạ của hắn sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội làm sao bây giờ làm sao bây giờ từng lớp xương mủ tre lớp ánh mắt hắn lương tựa theo bản năng tiến lên một bước sai từng bước sai bị người âm mưu tính toán từng bước một dẫn đi tới tuyệt sử thời gian vội vàng đi qua đã vào đêm lưu tây phong nhưng thủy trung ngồi yên tại n g u y ê n chỗ trong óc suy nghĩ xoay quanh không ngừng mà hồi tưởng đến mấy ngày nay chuyện phát sinh tìm kiếm lấy biện pháp đi mở ra chính mình cổ họng trên nút buộc nhưng mà đầu đầy mồ hôi hai mắt hoa mắt ủ thai nhưng thủy trung tìm không phải làm pháp ngược lại cảm giác càng ngày càng tuyệt vọng bằng không địa một chương tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt tươi cười trong đầu hiện lên không biết sao đến hỗn loạn thời khắc một cái ý niệm trong đầu cũng g e o h ạ giống mà đúng lúc này chương 328, m i n h thần tin hai chương 328, m i n h thần tin hai tướng quân vừa mới quan ngoại có người đưa tới một phong thư vệ binh bước nhanh chạy tới đánh gãy lưu tây p h ò n g suy nghĩ hắn toàn thân chấn động trực tiếp đứng dậy cô hẹn vừa có suy nghĩ liền bị người đánh vỡ chuyện này với hắn mà nói quá đúng dịp hắn không cách nào k h ô n g chế tâm tình của mình trường kiếm ra khỏi vỏ khoác lên vệ binh trên bờ vai tràn đầy tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn hắn chẳng c h ẳ có hay không người khác nhìn qua phong thư này không có không có cùng lúc đó mặt khác một bên đáp lấy tuyết lớn trở về lý tòng vân còn không có bỏ đi áo choàng liền bị dẫn tới đặng anh thành nơi này lý đại nhân nhanh nói với ta nói tia lưu tây phong là cái gì tình huống h ì n h đ à i quan phương diện thám tử đã truyền đến tình báo minh thần s á t thực ra khỏi thành hướng lập phụ quan đi qua một lần h ì n h đ à i quan trị quân lưu tây phong đủ loại tình báo đều đã chỉ hướng một cái rất đáng sợ kết cục đặng anh thành hiện tại đã hoàn toàn không tín nhiệm lưu tây phong hiện tại hắn cần lý tòng vân báo cáo là lưu tây phong địch tính nếu như lưu tây phong trước tiên thẳng thán minh thần từng tới hắn cùng lập phụ quan thái độ đều rất kiên quyết cái kia còn tốt mặc dù hoài nghi vẫn như cũng giữ lại nhưng tốt xấu có thể thoáng an tâm chống nổi trong khoảng thời gian này từ càng quyền hướng cao hơn hạn người đến xử trí hắn là đủ nếu là hắn không nói gì ớt cúng che giấu mình như vậy đặng anh thành liền sẽ nhận định hắn đã phản quốc kém nhất cũng là đối với quốc gia không đủ kiên định bị minh thần yêu n ô n hoặc ở đúng đưa trái phải bởi vì đổi lại là hắn đứng tại hắn góc độ một cái trung thành tướng quân thủ thành đối mặt minh thần dạng này người tới thăm hẳn là nghĩa chính n ô n từ cự tuyệt đồng thời nghĩ biện pháp cầm nạ hắn liền xem như bắt không được cũng muốn cho thấy thái độ ra tại trong sự nhận thức của hắn lưu tây phong đi một bước nào đều không giống như là trung thành với bắc liệt tướng quân nên đi đường đây là làm người tam quan khác biệt lưu tây phong không hiểu đặng anh thành đặng anh thành cũng chú định sẽ không suy nghĩ lưu tây phong nào m ạ c h kín cùng hành vi l o g ì thật đáng tiếc lý tòng vân hướng hắn lắc đầu tướng quân lưu tây phong không hề nói gì không rõ chi tiết lý tòng vân đem mình tới lập phụ quan trôi trải qua hết thầy đều từ đầu trí cuối nói cùng đặng anh thành nghe đặng anh thành là cái đa nghi người cẩn thận nay đã không tín nhiệm lưu tây phong bây giờ lưu tây phong bảo thủ đáp lại càng là chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng lưu tây phong ngủ không được đồng d ạ n g đặng anh thành cũng không ngủ được căn cứ lý t o n g vân báo cáo đến xem có lẽ lưu tây phong trong lòng cũng có m à nếu không sẽ không mạnh như thế l ư u lý t o n g vân hiện tại tình huống đối đặng anh thành đã rất nguy hiểm vô luận lưu tây phong là hàng càn nguyên vẫn là còn tại đùng đưa trái phải không chừng hắn đã không thích hợp chấn giữ trọng yếu như vậy cương vị đặng anh thành cần nghĩ biện pháp bằng nhanh nhất tốc độ đem lưu tây phong điều ra đến thu quyền lực của hắn muốn một, một phần cũng có thể tạo thành không thể bán hồi hậu quả thật tình không biết hắn càng nhánh bách càng nhanh l i ê n càng sẽ đánh phá phần này tràn ngập nguy hiểm bình tĩnh lại qua một ngày rất nhiều người má nói cái này một ngày có lẽ qua cực kỳ dài lâu tin tức còn tại trên đường đi truyền lại phía trên chỉ lệnh còn không có phái phát xuống tới hai cái tướng q u â n đối mặt siêu quy cách địch nhân nơm nớp lo sợ ngờ vực vô căn cứ cũng tại hỗn loạn tình báo cùng âm n h ư quỷ kế bên trong không ngừng sinh sôi lưu tây phong hai cái ban đêm đều không có ngủ hắn còn tồn lấy may mắn tâm lý một ngày trôi qua không có cái gì phát sinh cố gắng đây hết thể đều chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian chờ lấy bắc liệt tình báo truyền về tuyên bố bọn hắn thủ quan nhiệm vụ kết thúc đem bọn hắn điều đi nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành thời gian vội vàng đi qua cái gì đều không có phát sinh đối với minh thần mà nói tựa hồ là bất lợi bởi vì hắn tính toán nhất đợi không được thời gian kéo càng lâu thành công cơ hội thì càng xa vời bắc liệt có thể giải quyết dứt khoát đại tướng đi tới biên cảnh về sau có thể đem tất cả âm mưu đều vỡ nát đây chính là tại so với ai khác càng có thể bảo trì bình thản chỉ là một ngày qua đi t đối với hắn mà nói vết mắt nhất tình huống có lẽ đã phát sinh điền hành đại tướng quân đã đến minh thần cùng lăng ngọc là càng nguyên hai lá v ư ớ n g bài đã tự thân tới chiến trận lưu tây phong không chút nghi ngờ bắc liệt phương diện tại thu được tình báo về sau cũng sẽ phái ra tư lịch hy vọng cao nhất đ i ề n hoành tới g i a n g co nhưng là đây hết thệ đều là thật ra may mắn tâm lý bị n ệ đến bỡ nát hắn run r u dậy hướng phía mấy cái sĩ binh hỏi nhưng có bằng chứng có đại tướng quân tự viết sĩ binh đệ trình đến một tờ thư tín lưu tây phong lại là nhìn cũng không nhìn một chút hắn biết rõ đ i ề n hoành hiện tại tất nhiên không tại trấn liên quan đặng anh thành đã hướng hắn ra chiêu đặng anh thành chính là muốn đem hắn lựa gạt ra ngoài cầm h ắ n quyền hắn hiện tại nói cái gì cũng vô ích liêu tây phong h í ế mắt g ạ t ra một vòng nụ cười hòa ải đến chư vị cho bản tướng t r ư ớ c thu thập một phen được chứ tướng quân mau mau đại tướng quân mệnh ngại cần tại hôm nay bên trong đ ổ i tới liêu tây phong chỉ là cười khoát tay á o t ố t t ố ấ t chư vị chiến sĩ đường x á mệnh ngọc đi trước nghỉ ngơi một lát đi mấy cái sĩ binh nhìn hắn một cái vẫn là nghe lời l ư i ra liêu tây phong tiêu dung trong khoảnh khắc thu liễm hắn trong tay có hai phong thư chỉ nhưng hắn cũng không có nhìn cái gọi là đại tướng quân tự viết mà là nhìn mặt khác một phong phong thư này hắn cái này một ngày đến đã nhìn không dưới mấy chục lần l i u tướng quân mấy ngày không gặp rất là tưởng niệm không biết lưu tướng quân gần đây trôi qua vừa vận rất tốt à. thần nghĩ đến có lẽ là không tốt à. a giấy viết thư mở ra giống bay phượng múa văn tự chính là đập vào mỹ mắt câu đầu tiên chính là có chút làm người tức giận ngồi trầm trọng lưu tây phong phẳng phất có thể nhìn thấy kia yêu dị người ác liệt khuôn mặt tươi cười hắn hiện tại xấu hổ bất cảnh đến cùng là ai tạo thành đâu nếu không phải minh thần tới đây một chuyến hắn làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây nhưng là địa thế còn mạnh hơn người hắn nhất định phải xem t i ế t đi lưu tướng quân chắc hẳn cũng đã nhận ra đ ặ n tướng quân đối với ngài thăm dòi đã như vậy sao không một lần nữa cân nhắc một phen minh mộ lúc trước đề nghị đâu tướng quân cố gắng còn có chút mê mang cho thần tại thư này trong giấy là tướng quân đẩy ra mê vụ tính một khoản như thế nào không biết tướng quân tại bắc liệt phát triển như thế nào tướng quân những năm này lao khổ công cao chắc hẳn cũng là có chút vinh dự địa vị tướng quân có bao giờ nghĩ tới trở lại bắc liệt về sau nên đón ngươi chính là hoa tươi vẫn là cất chó đâu cẩn trọng thủ thành đối mặt dù hoặc thủ t i ế t nhưng mà đổi lấy lại là không bị lý giải cùng xử phạt tướng quân chưa phát giác biệt q u ta cho dù là tướng quân qua cửa này tướng quân còn muốn cố gắng tiến lên một bước ta ngoại trừ lập xuống thiên công bên ngoài sợ là muôn bản khó khăn a tướng quân có thực lực này sao nhưng là tướng quân nếu như đến ta c à n nguyên lại cập lập hạ một ngày công phong cái hầu tước kéo dài muôn đời kia là chuyện chắc như đinh đóng cột t h â n t ạ i c à n nguyên thế nhưng là là tướng quân mở ra một đầu khang trang đại đạo a tướng quân chỗ trả ra đại giới bất quá liền chỉ là tại bắc liệt gánh v ắ c phản đồ tiếng s â u thôi lịch sử đều là từ người t h ắ n g viết chắc hẳn tướng quân cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu ta c à n nguyên thắng ngài cũng không phải là phản đồ mà là bỏ gian tả theo chính nghĩa đại nghĩa người bắc liệt khống chế ta quan lại bị ta mấy ngày lấy một quan tướng quân coi là thật cảm thấy bắc liệt tất t h ằ n g a tướng quân cố gắng còn ôm lấy may mắn tâm lý đi chúng ta không ngại đánh cực ta cho rằng không ra mấy ngày đặng tướng quân bên kia liền sẽ có hành động hoặc là hắn tự mình mang binh đến tìm lý do vào thành trực tiếp đối với ngài độc thủ hoặc là nghĩ biện pháp phái người đến điều ngài ly khai lập phụ quan đi chấn linh quan ngài cho rằng đi chấn linh quan sẽ phát sinh cái gì lui một vạn bức giảng liền xem như bảo tồn hạ t í mạng tướng quân cho rằng đ ặ n tướng quân sẽ không đem việc này cáo chi bắc đê a tướng quân cho là mình nhất định có thể nói tới minh bạch nhất định có thể lấy được bắc đế b ệ hạ tín nhiệm a tướng quân cơ hội cũng chỉ có lần này hiện tại ngài vẫn là lập phụ quan thủ tướng ngươi bây giờ có lớn nhất giá trị có thể cho mình bán cái tốt giá đợi cho giao tiếp người đến ngài liền đã mất đi lớn nhất thẻ đánh bạc cùng quyền chủ động ngày sau sẽ phát triển thành bộ d á n gì g thần coi như khó mà nói không phải là đúng sai sống hay chết tướng quân không ngại suy nghĩ thật kỹ thần tại hình đài quan hoan nên ngươi tại ngài vẫn là lập phụ quan thủ tướng tình hưng dưới kế lần trước khi tiêu chính dương thổ hết thư tín về sau minh thần giấy viết thư lại một lần mới vừa ra lò chân thực tàn khốc nhưng cũng làm cho người không thể thế nhưng chứ ba trăm hai mươi chín chiếm giữ quyền chủ động một chứ ba trăm hai mươi chín chiếm giữ quyền chủ động một lần trước minh thần đến gặp mặt là vì làm cho người khác n h ị n mà lần này giấy viết thư lại là vì viết cho lưu tây phong n h ị n minh thần tin rất mạch thoại ngữ khí giống như là chính diện cùng lưu tây phong đối thoại cũng không tất cả đều là l ờ i hữu ích còn có mấy phần hài hước cùng t r â m trọng nhưng lại giản lược nói tóm tắt tính m ộ t khoản tỏ rõ lợi và hại c h ữ câu c h ữ câu mỗi một điểm đều tại đâm lưu tây phong trái tim tại thời gian ngày điểm trấn linh quan phương diện thật phái người đến điều hắn ly khai lập phụ quan đi t h ấ n linh quan dù vẫn là một cái hắn không thể cự tuyệt lý do tất cả mọi người đang bức bách hắn hiện tại hắn không thể cùng bù loãng hắn nhất định phải làm ra lựa chọn hắn có thể lựa chọn trung thành có thể không quan tâm đem hết thảy tất cả đều đ đề ệ lộ hắn trong tay còn có minh thần tin tăng thêm một phần quả cân hết thảy đều là địch nhân ý đồ phân hóa bên ta làm âm lưu vị t ế thế nhưng là cái này đ ạ i biểu cho hắn cần thúc thủ chịu trói theo sĩ binh cùng một chỗ về c h ấ n linh quan cái này đại biểu cho hắn từ bỏ quyền chủ động cùng mình tất cả t h ể đánh bạc hắn kết cục cố gắng sẽ là bệ hạ nhìn rõ mọi việc tán hắn trung nghĩa vũ dũng địa v ị nâng cao một bước nhưng là cũng có thể là bị đa nghi đặng anh thành trực tiếp giam cầm hoặc chèm giết bọn hắn cũng không phải là một cái phe phái người đối phương cũng sẽ không cho hắn lại một lần nữa phát ra tiếng cơ hội coi như may mắn sống sót hắn cũng đã mất đi tất cả chính trị thẻ đánh bạc phí thời gian ba mươi năm làm không công cái trước là ảo tưởng khả năng cái sau lại là có khả năng nhất tàn khốc hiện thực hoặc là là đầu hàng càn nguyên quân dạng này hắn tại bắc liệt thanh danh liền hoàn toàn xấu hắn là bắc liệt tội nhân lại không có thể trở về k ỉ n h tương thành hắn tại bắc liệt thê tử hài nhi phụ mẫu thân tộc đều muốn bị liên lụy chỗ tốt là hắn lại bởi vì hiến thành có công tại càn nguyên khiến cho một cái địa vị hết thể lại bắt đầu lại từ đầu nhưng là càn nguyên thật sẽ hào hào tiếp nhận hắn một cái bắc liệt hàng tướng minh thần thái độ đối với hắn có thể cũng không tốt đây vất quá vì l ừ a g ạ t về sau cùng hắn đồng dạng người đầu hàng làm cái thứ nhất đầu hàng người hắn đãi ngộ đại khái s u ấ t sẽ không tệ tương lai phiêu miểu hắn không biết rõ đi con đường kia sẽ có được một cái tốt kết cục như minh thần nói hắn hiện tại có lựa chọn cơ hội bởi vì quan hải là hắn chiếm quân coi giữ là hắn chỉ huy hắn có được lớn nhất giá trị bắc liệt cùng càn nguyên song phương đều sẽ bởi vì hắn suy nghĩ mà phát sinh cải biến c ự lớn thế nhưng là một khi làm ra lựa chọn liền không thể quay đầu lại nữa hắn cắn răng trong tay giấy viết thư cầm dùng gió hắn đem trong tay giấy viết thư xé vỡ nát hướng phía bên người thân tín nói ra để mấy người kia tới nói ta đã chuẩn bị xong mấy cái thân tín gật đầu lui xuống chỉ mảnh theo gió lạnh bay lên hết t h ể đều hết t h ể cũng sẽ ở hôm nay đạt được kết quả kinh thương thành hồ điện thần lâu triệu tập hắn ban tử mở tiểu hội gần đây bắc đế có chút bận hiệu thứ nhất là muốn chuẩn bị xuôi nam cùng cả nguyên n khai chiến quân sự điều hành triều đình cũng không phải là hòa, hòa khí khí một phái còn có chút đại thần cũng không chủ trương chiến tranh vừa mới sửa tốt b ư n g nước bọn hắn muốn lại tu c h ỉ n h một năm hắn cần đem triều đình đối nội đối ngoại đều trải bước tốt năm nay tuyết tới chậm lại tới rất lớn phía tây du mục dân chỗ nào náo loạn bạch hai tuyết lớn bao trùm thảo nguyên dê bỏ tìm không t h ấ y ăn chết cóng chết đói m ạ n g lớn bất đắc dĩ vì sống sót du mục dân bắt đầu cướp bóc bắc liệt tây bộ biên cảnh càng nguyên đem hung nô đánh cân chết các loại quyết sách tổ hợp quyền xuống tới trên cơ bản đã quy thuận càng n u y ê n cái khác một chút ngoan cố hung nô bộ tộc chỉ có thể bắt rời càng thêm lớn mạnh bắc liệt biên cảnh du mục sức d â lượng bắc liệt cũng tương tự cần đàng xuất thủ đến giải quyết chuyện sự tình này. to lớn cơ quan quốc gia vận chuyển lại khắp nơi đều là vấn đề khắp nơi đều là sự t ì n h hắn muốn làm một cái anh minh vĩ đại quân chủ vậy liền thế tất yếu mọi m ệ n h đi xử lý những n à y loạn thất bát tạo sự t ì n h điểm này cùng tiêu hâm nguyệt cũng rất giống hai người bọn họ đều là sự nghiệp hình quân chủ thức khuya dậy sớm cẩn trọng vậy hạ trấn linh quan cấp báo đối với bây giờ bắc cảnh tăng quan tần lâu đ ố i từng cái thủ tướng yêu cầu chính là giữ vững liền có thể ba tòa hiểm quan giữ vững rất dễ dàng lúc trước càn g u y ê n quân nát thành như vậy quân tâm tăng g ã tướng quân bình thường chính diện căn bản đánh không lại bắc liệt thiết kỵ lại là gắt gao căn cứ tam quan trồng một năm có s ẵ n bài thi ngay ở chỗ này mấy cái thủ tướng chiếu vào đáp án chép là được rồi hắn dùng cũng không phải người tầm thường nên là không có vấn đề gì nghe được thuộc hạ gọi hàng hắn sát mặt như thường phất phất tay còn tưởng rằng chỉ là đặng anh thành hồi báo thường ngày dườm ra việc nhỏ nhưng mà làm quan viên có chút khẩn trương nói xong đặng anh thành truyền đến tình báo lúc mọi người tại đây lại là sát mặt khác nhau tin tức xấu đến không thể tưởng tượng nổi lúc trước chiến tranh bắc liệt còn đánh cả nguyên không ngẩm đầu được lên làm cho cả nguyên cắt đất bồi thường mấy năm về sau bắc liệt rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn lại còn là ăn ngập bồ hòn càng nguyên thật sự là đã xưa đ â u bằng nay toàn bộ hổ điện không khí tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám đại thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một câu xem chừng quan sát đến họ tiên ngồi tại chủ t ọ a trên quân vương phản ứng bạch t u ấ n tân vương t ọ a trước bàn bị tần lâu chụp cái vỡ nát vốn là tràn ngập cảm giác g á p bách h ổ quân giờ phút này mặt đen lên thì nộ phản g phất muốn đem ở đây tất cả mọi người đập b ụ c à n hoàng không đi lăng ngọc giả xuân nam rời đại tướng Tiểu tướng trá Tuấn Tân bại, xuất Bạch chủ lực ra không ỏ i tiêu diện, đại thành bị phục kích tiêu diệt, đại quân bị c thật thật giả giả, thật thật, rõ chi tiết đặng anh thành đem hình đại q u a n b ứ t bỏ từ đầu đến cuối cùng mình suy đoán toàn diện đều ghi vào trong báo cáo mấy cái đại thần cũng có chút im lặng bọn hắn đối diện có cái yêu quái thư không sinh có m a n thiên quá hải thư thực biến ảo vòng vòng đan sen vị kế nhân tính quan hệ đều bị mưu hại được bên trong thử hỏi chính bọn hắn lại là nghĩ không ra như thế chi mưu nghĩ ra được cũng không thể l ư ợ c áp dụng đầu tiên bọn hắn liền không thể lấy mình phỏng đoán quyết định bệ hạ đi ở không có khả năng đem bệ hạ làm âm n h ư thẻ đánh bạc nhưng là hết lần này tới lần k h á c minh thần liền có thể càn hoàng cũng có thể tiếp nhận tuyết lớn phiêu diêu thời tiết chuyển đến hoàn toàn ngoài dự liệu tin tức xấu tần lâu nội tâm so với phía ngoài phi tuyết còn lạnh hơn bừng tỉnh đ ư ợ c tình ngày xét đánh trực tiếp chấn động đến tần lâu có chút hoảng hốt cứ ngỏi tam quan tay hắn còn không có che nóng hồi đây một cái đông ngày đều không có đi qua cứ như vậy mơ, mơ hồ vứt bỏ một con a hắn đều đã làm được trình độ như vậy một cái sơ sẩy lại còn là bị minh thần cắn xuống một miếng thịt đến a minh thần tốt. Tốt. thần ố Tốt. t t lâu hận nghiến răng không được n h ỉ non một cái tên rất tốt rất tốt cảm xúc phát tác hắn thật là có chút hối hận trước đây không n g h ĩ trăm phương ngàn kế đem cái này cậu bật giết vốn cho là vô luận minh thần làm ra cái gì hắn đều có thể tâm bình khí hòa đối mặt đây hiện tại xem ra là sai hắn cái này đặc biệt bạn bè đang giận người phương diện thật sự là có được trời ưu hái tài năng hắn rất rõ ràng điều hành bao quát lăng ngọc c à n hoàng nhiều như vậy tài nguyên âm u càng u y ê n trừ tiêu hâm nguyện bên ngoài cũng chỉ có minh thần có tư cách này cùng năng lực tính toán lòng người âm mưu quỷ quyệt t hư thực giao nhau biến ảo khó lường cả sự kiện tình thế phong cách lộ ra nồng đậm một cỗ minh thần mùi vị trong lúc nhất thời hắn cảm giác đến bạch tuấn tân phạm cái này to lớn sai lầm có chút t ì n h có thể hiểu hắn nếu là có thể để minh thần tính toán thất bại vậy hắn cũng là một đại tài dù sao đây chính là minh thần a minh thần cử động lần này có chút chơi xấu không g i ả g v õ đức chương ba trăm hai mươi chín chiếm giữ quyền chủ động hai chương ba trăm hai mươi chín chiếm giữ quyền chủ động hai vì kế hoạch hôm nay cùng hắn giận tại bạch tướng quân chi họa không bằng hiện tại tranh thủ thời gian ngấm lại như thế nào mất bỏ mới lo làm chuồng điều hành quân mã thủ thừa dư hai quan tùy thời đoạt lại hình đại quan phía dưới một vị giữ lại dâu dài l á o giả ngắn ngủi trầm mặc về sau mở miệng hướng phía tần lâu nói quan h ải ném đều đã mất đi cùng hắn phẫn nộ tại đồng đội lỗ mãng cảm thán địch nhân g à o hạn không bằng làm nhanh lên chút điều hành để đền ngủ, theo đuổi bể chư vị có gì cách nhìn đẻ xuống quần quận suy nghĩ t ầ n lâu trầm mặt hướng phía mấy người hỏi vừa mới mở miệng lao thần lại tiếp tục nói ra vậy hạ thần coi là đã minh thần cùng lăng ngọc đều đã xuất hiện ở bắc cảnh kia chúng ta cũng muốn điều hành chủ tướng của chúng ta cùng chủ yếu binh lực đến bắc cảnh đi ương i vinh đội binh tướng đối với tướng sở dĩ bây giờ bắc cảnh t r ư tướng bị minh thần điều hành mệt mỏi sợ hãi bất an đó là bởi vì bọn hắn cùng minh thần không phải một cái cấp bậc đối thủ chỉ có phái đi qua người cùng đẳng cấp tài năng địa vị có thể cùng minh thần chống lại mới có thể ngừng lại xu hướng suy tàn đây là chuyện đương nhiên ý nghĩ thần coi là làm điều động điền hoành tướng quân đ i ề u binh mã đóng giữ chấn linh quan nắm toàn bộ đại cục tùy thời xuất binh đoạt lại hình đại quan đồng thời v ệ hạ nên lập tức phái người đến lập phụ quan cùng chấn linh quan truyền tin chấn an hắn thủ tướng biểu đạt bệ hạ khoan dung độ lượng thông cảm tri tâm căn dặn hắn thủ vẫn không ra chờ đợi điển hoành đại, đại tướng quân đến chỉ cần thủ hạ quan hải bọn hắn vẫn là nhất đ n g công để phòng thủ tướng sợ hãi bị địch nhân chui chỗ trống đối diện là cái nghiên cứu lòng người quái vật muốn thời thời khắc khắc để phòng điểm này là vua đoạn đường này chú định có thụ gian khổ và long đong không đến cuối cùng kết cục tần lâu có thể tiếp nhận bất kỳ thất bại cùng ngắn trở hắn hiện tại cũng chậm lại cả người hồi phục bình tĩnh trần mặt khen hốt cảm dương đại nhân nói tới có lý bất quá trong lòng của hắn vẫn là không nói ra được có chút khó chịu ở đây mấy cái đại thần cũng là âm thầm gật đầu cái này tựa hồ là tốt nhất biện pháp xử lý bất quá đúng lúc này hồ điện bên trong lại chuyển tới một đạo tuổi trẻ thanh âm b ậ y hạ thần có khác biệt cách nhìn đám người s ư n g sở cùng nhau quay đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại là cái trẻ tuổi tiểu tướng đại khái vẫn chưa tới hai mươi tuổi hán dáng người cao thẳng mày r ậ m mắt to tuấn giật xuất trần toàn thân tản r a thuộc về người tuổi trẻ bừng bừng tinh thần phân chấn tích cực tiến thủ tự tin dân trào nhận đón triều đình mấy vị quyền cao chức trọng đại nhân ánh mắt nhận đón bắc đế tìm kiếm ánh mắt hắn lại là ngẩm đầu đứng thẳng ánh mắt sáng chói tần lâu nhìn về phía người tuổi trẻ kia lại là không được lộ ra một vòng tiếu d u n g đến ha ha ha là vũ đình à? tuất đến cùng c h â p nói một chút n g ư ờ i cách nhìn đi người này tên là quý vũ đình là hắn phi tử lưu thị bội bội chi tử đứa nhỏ này không bao lâu thông tuệ minh mẫn ba tuổi liền có thể biết chữ làm thơ lòng ông trí lớn hướng sau bị cao nhân nhìn chúng mang đi đi dạo chơi học nghệ những năm này mới xuống núi đến dựa vào lấy ra thế cùng di di quan hệ tìm nơi nương tựa tại tần lâu muốn thành lập công lao sự nghiệp đứa nhỏ này khi còn bé tần lâu liền gặp qua hắn cũng không biết là ra ngoài như thế nào tâm lý đứa nhỏ này bộ dáng khí độ đều rất hợp tần lâu tâm lý tần lâu thấy một lần hắn liền rất ưa thích hắn thưởng thức đứa bé này tận lực tại bồi dưỡng hắn triều đình lương đống dù sao vẫn cần truyền thừa tiếp thế hệ trước h ỏ a diễm kiểu gì cũng sẽ dập t ắ t hắn sẽ chết trong chiều những ngày lương đống lao thần cũng sẽ chết nhưng là đời sau sẽ truyền thừa tiếp nghĩ nghĩ lại hắn cũng có đang vì thái t ử chế tạo tương lai ban lãnh đạo ý tứ mà đứa nhỏ này cũng không chịu t h u ố kém học đồ vật rất nhanh sự tình xử lý cũng rất xinh đẹp một đường hát vang tiến mạnh vô luận là quân vụ chính vụ kinh tế quản sự hắn đều có thể làm rất tốt có thể nói là hình lục giác toàn tài càng nguyên có minh thần vân trinh như thế thanh niên t à i tuấn bắc liệt đồng dạng cũng là không thiếu dạng ngày người minh thần là hắn vung đi không được ánh trăng sáng quý vũ đình xuất hiện theo một ý nghĩa nào đó đền bù điểm này đại tranh chi thế loạn thế chính là sân khấu anh kiệt người hóa trang lên sân khấu hiện thị do tài hoa t ầ n lâu rất ưa thích hắn cho dù là hiện tại tâm tình không tốt cũng không tiếp tại đối đứa nhỏ này hiện ra tiếu dung đón t ầ n lâu mong n ợ i ánh mắt quý vũ đình mở miệng nói vậy hạ sư phụ ta dạy bảo ta cách đối nhân xử thế cần thời khắc suy nghĩ phải t r ă n g chiếm cứ quyền chủ động có phải hay không bị người khác nắm mùi dẫn đi b ạ c h tướng quân thất bại hình đài quan mất đi chính là như thế từ đầu đến cuối ý nghĩ của hắn động tác của hắn đều tại địch nhân đoán chừng cùng suy đoán phạm vi bên trong nhưng là địch nhân nhưng thủy t r ù n g trôn giấu từ một nơi bí mật gần đó không cách nào nhìn trộm hắn từ đầu đến cuối đều bị địch nhân điều hành bị địch nhân nắm mùi dẫn đi hắn mắt nhìn vừa mới đề nghị lao thần t h ư ớ n g hắn vái một cái xem như là vừa mới có chút khác người ngôn luận xin lỗi lao giả cũng rất được lợi t ư ờ n g hắn đáp lại mỉm cười thân thiện dạng này chi lễ thông tuệ lại là bệ hạ xem trọng hợp bối thủ phất tức không tự ngạo không ai sẽ chắn ghét ủy vũ đình cung t ì n h nói dương đại nhân nói tới mười phần có lý nhất là nửa đ o ạ n sau bệ hạ cần lập tức phái người đến tiền tuyên c h ấ n an chư tướng để tránh bị địch nhân bắt chỗ trống ứng đối minh thần lăng ngọc như vậy địch thủ cũng đúng là hẳn là phái gia có thể cùng chống lại đại soái chi tài nhưng bệ hạ chiều ta đường đại khái cũng chỉ có điển tướng quân lục tướng quân bọn hắn có này vi vọng cùng thủ đoạn nhưng bệ hạ trái lại nghĩ ngài coi là dựa vào minh thần chi tài chi trí hắn sẽ đoán không ra chúng ta lại phái bọn hắn tới đối kháng sao chắc hẳn cái này cũng tương tự tại minh thần trong dự liệu hắn tất nhiên cũng biết rõ t r i ề u ta lại phái tới một cái cùng hắn đồng dạng giai cấp đại tướng cùng hắn rằng co sẽ còn phái ra bộ đội tinh nhuệ k i ể m chế lại t r i ề u ta đại lượng quân lực đại tướng tài nguyên là có hạn dùng để phòng thủ rằng c o liền không thể dùng để tiến công đứng tại bên ngoài bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt đó cũng không phải chuyện tốt vậy hạ dạng này chúng ta vẫn là tại bị minh thần điều hành vẫn là từ hắn chiếm cứ lấy q u y ề n chủ động bị hắn nắm mũi dẫn đi chúng ta vẫn là rơi xuống hạ phong người thiếu niên ánh mắt mười phần rõ ràng tiếng nói sáng sủa chuyển đến mọi người ở đây hoặc là những mày hoặc là hiểu ra cảm thán liên liên tần lâu cũng không được s ư ớ n g sốt một cái giờ phút này hắn cũng biết rõ chính mình vừa mới kêu cũ cảm giác không thoải mái đến tột cùng là xuất từ chỗ nào hắn là uy vũ hung chủ rất ít bị như vậy giả ngược qua minh thần a minh thần đối phó với ngươi tay thật đúng là làm cho người bất đắc dĩ a quyền chủ động quyền chủ động minh thần xuất hiện bắt đầu hắn chính là chiếm cứ lấy quyền chủ động hắn là nhất là am hiểu đạo nhân này thiện chí người chế nhân mà không người chế trụ đây là minh thần nhân sinh tín điều tần lâu tán thưởng nhìn xem vị này tuổi trẻ hậu bối lại hỏi theo ngươi thấy đâu vậy hạ thần coi là vượt qua địch nhân dự tính xuất kỳ bất kỳ đoạt lại quyền chủ động để cho địch nhân thụ ta điều hành mới có thể chiến thắng hiện tại minh thần cùng lăng ngọc đứng tại chỗ sáng chúng ta ngược lại là ở vào chỗ tối phải bắt được cơ hội minh thần bọn hắn có thể để cho lăng ngọc đại tướng quân giả xuôi nam như vậy chúng ta cũng tập d ụ n g không sai biệt làm sách lấy đạo của người trả lại cho người người thiếu niên ánh mắt lập lụe chỉ hướng hổ điện địa đồ bên trong một điểm bên ngoài biểu thị để đại tướng quân thủ quan cùng minh thần bọn hắn tại bắc cảnh giảng co thử, đem đại tướng quân phái đi nơi khác công lúc bất ngờ lương đạo nhận hạn chế hắn coi là chúng ta sẽ không ở trong ngày mùa đông xuất kích chúng ta càng muốn phương pháp trái ngược vào đ ô n g xuất binh tịch n h ậ t tây h ạ c h ấ n linh quan đặng anh thành t ự mình đứng tại trên cổng thành trông về phía xa hắn đã qua vài ngày không có ngủ cái ăn giấc từ khi minh thần cùng lăng ngọc tin tức xuất hiện về sau hắn c ả nhận tinh thần căng cứng nghi thần n g h i quỷ sợ bị cái kia đáng sợ yêu nhân tinh kế tin tức xấu liên tiếp không ngừng ném đi một quan lưu tây phong làm phản hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ đem lập phụ quan cầm lại trong tay uy về chính hắn trong khống chế. điền hoành đại tướng quân tự nhiên còn chưa tới, cái này đều chỉ là hắn muốn lừa gạt lưu tây phong ra, bày mưu kế thôi. chỉ cần lưu tây phong xuất quan, chỉ cần khống chế lại hắn, đổi một người đi thủ quan, lập phụ quan liền an ổn xuống. thời gian chậm rãi trôi qua, hắn phái đi ra người từ đầu đến cuối đều chưa có trở về. điều này làm hắn có chút khẩn trương. thời gian đã qua một ngày. theo lý thuyết, ngày hôm qua chạm vào tối, hắn sĩ binh liền nên mang theo lưu tây phong tới. đây chính là điền hoành đại tướng quân a. vô luận như thế nào, lưu tây phong đều phải đúng hạn đổi tới mới là. nhưng là cái này đều ngày thứ hai lưu tây phong vẫn là không đến có lẽ là lưu tây phong cần thu thập chuẩn bị đâu có lẽ là trên đường gặp sơn phỉ loại hình biến cố đâu hắn không ngừng nắm đốt chính mình một cái móng tay đều khảm vào trong máu thịt rõ ràng là bảo thủ đang n g h i người nhất ưa thích u y ễ n tưởng hỏng bét tình huống mà giờ khắc này hắn nhưng thủy trung tưởng tượng lấy phát sinh may mắn sự t ì n h t ị c h nhật tây hạng đột nhiên có một đội nhân mã từ đông nam phương gào t h é t chạy tới nhanh nhanh mở cửa thành bọn hắn trở về đặng anh thành toàn thân chấn động đi đứng hơi c h o n g nhưng vẫn là không được hướng phía người sau lưng la lên chương ba trăm ba mươi lại lấy một quan t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lại lấy một quan lưu tây p h o n g n g ư ơ i c ầ u tặc kia n g ư ơ i chết không yên lành a lưu tây phong n g ư ơ i tên phản đồ này n g ư ơ i làm chết vì sao đầu hàng lưu tây phong gian tặc có bản lĩnh liền đem láo tử giết đi hai mươi năm sau lại là một đầu h ả o hán lưu tây phong bệ hạ sẽ vì chúng ta báo thủ mấy cái tướng quân bị trói lấy quỷ trên mặt đất hoặc là nổi giận hoặc là bi t h ư ơ n g gắt gao chừng mắt trước mặt mấy người tức giận tức giận mắng khó có thể tin chất vấn ánh mắt phảng phất giống như thực chất hận không thể đem trước mặt mấy người lột ra dốc xương nuốt ăn vào bụng thật sự là quá a n uổng quá a n uổng bọn hắn lập phụ quan căn bản cũng không có phản kháng quân địch thừa dịp lúc ban đêm vào thành thủ tướng lưu tây phong mở rộng cửa thành đầu hàng quân địch càng nguyên không chút hao tổn binh mã liền đã vào quan hải cấp tốc nắm giữ toàn quân lập phụ quan không đánh mà hàng đây quả thực là sỉ nhục bọn hắn những người này đều sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên bọn hắn có dựa vào quốc gia có dựa vào quân chủ tín nhiệm cũng không phải là tất cả mọi người như lưu tây phong cái này như vậy suy nghĩ rất nhiều cũng không bằng hắn như vậy hiệu quả và lợi ích đổi lại là những n à y thủ tướng cho dù là bị minh thần thiết hạ như thế cái cục đoán chừng cũng sẽ muốn hướng triều đình cùng lãnh đạo thẳng thắn mà không phải đầu hàng tại quân địch phải biết gia tộc của bọn hắn bọn hắn cha m â u thất bến thê tử nhi nữ vậy cũng là tại bắc liệt tại kinh tương thành bọn hắn hàng gia tộc của mình liền xong rồi lưu tây phong có thể bỏ đi hết t h ả y bọn hắn lại không nhất định nghĩ bỏ đi hết thạy cho nên lưu tây phong không có tìm người bên ngoài thương lượng chỉ là mệnh lệnh thân tín của mình thuộc h ạ đem c h ấ n linh quan phái tới người t o à n giết lập tức phái người hướng hình đài quan gấp đưa tin thao tác hoàn thành ban đêm thả quân địch vào thành chuyện như vậy hắn cũng không có can đảm kia cùng khí phách từ thôn cũng không có ứng đối lăng ngọc thực lực cho nên cũng không có l ử a gạt minh thần nhập quan bố trí mai phục b i n h tiêu diệt chi trong vòng một đêm lập phụ quan quân coi giữ trong giấc mộng liền trở thành cả nguyên n tù binh hồng quan đội chủ hết thể đều quá nhanh quá mức không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người không có kịp phản ứng tầng dưới chót quân sĩ đều không biết rõ là cái gì nguyên nhân tự mình chủ tướng liên hàng hình đài quan mất đi b ạ c lưu n tương quân chớ nghe bọn hắn những lời nói buồn bã như thế lăng ngọc bề bộn nhiều việc nàng cần chỉ huy sĩ binh dùng hết khả năng trưởng khống toàn cục đồng thời chấn áp những cái tiết không muốn đầu hàng bắc liệt sĩ binh phát sinh phản loạn bất quá minh thần cũng rất an nhàn hắn tự giác hắn là cầm xuống cửa này công thần lớn nhất vụ trộm lười thế nào hắn vua vua hoảng hốt liêu tây phong bà bai người nhẹ nhàng nói ra người thức thời là tuấn kiệt ngài là một cái quyết định chính xác lần trước gặp mặt lúc vị này tướng quân thế nhưng là một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói tuyệt không phản bội như vậy kết quả thật đáng tiếc vị trí ngồi dần dần cao t hưởng thụ nhiều hơn quyền lực nhiều xương cốt thường thường thì càng dễ dàng mềm lún kia trong lịch sử tranh tranh thiết cốt dâng trào chi sĩ cuối cùng chỉ là số ít người xương cứng rắn bắc liệt người a lại nên đón một cái xương sụ n lãnh đạo minh thần ngược lại là không nói gì ngồi châm chọc đi kích thích tương phản bánh liệt lưu tây phong ngược lại là khó được an ủi hắn lưu tây phong biết mình đã đi lên một con đường không có lối về xung quanh bốn phương tám hướng đều là đối với mình nguyền rủa trời rủa những n à y ngày xưa đồng liêu cùng thuộc hạ ánh mắt không còn là sùng kính cùng thân cận mà là phẫn nộ cùng bán h ậ n h á n tại giá vị cao nhất địa phương đem chính mình cùng lập phụ quan toàn bán bán một cái tốt giá h á n phản bội tất cả mọi người chỉ là không có phản bội chính mình đúng minh đại nhân ta là đúng ta là đúng liệu tây phong lắc đầu cũng không biết là tại đáp lại minh thần vẫn là đang thuyết phục chính mình bán đa đóng tuyển h á n chỉ có thể s ở lấy đen tiến lên c ũ không còn cách nào quay đầu lại l i u tương quân minh m ỗ chưa từng gặp người ngài lập xuống thiên công ta sẽ vì ngài thượng tấu thỉnh cầu bệ hạ ngày sau ngài là vinh hoa phú quý hưởng chịu không được tận bắc liệt nghi kỵ ngươi chứa không nổi ngươi ta c ả n nguyên cho phép minh thần cười nhẹ nhàng hướng hắn nói minh thần xác thực không có g ạ t người lưu tây phong là cái tiểu nhân nhưng hắn cũng không chuẩn bị cắt xén lưu tây phong công tích kia nói ra không dễ nghe quốc gia nuôi một cái tiểu nhân vẫn có thể nuôi lên cho hắn một cái vinh hoa phú quý lại không thực quyền địa vị cũng cho lên người này nên xử trí như thế nào giao cho bệ hạ đầu mình đau đi liền có thể hắn chỉ là phụ trách lưu lưu quan m ạ thôi minh đại nhân lưu mô nghĩ biết rõ hôm đó ngươi gặp ta đến tột u cùng là vì cái gì l ư u tây phong dừng một chút hướng phía minh thần hỏi hắn muốn làm cái minh bạch u y hắn nghĩ biết rõ minh thần đều làm cái gì lưu tây phong đầu hàng c à n nguyên một cái khác nguyên nhân trên người minh thần hắn nghe được rất nhiều có liên quan tới người này đồn đại đa trí gần giống yêu quái lớn mật làm b ậ y đã sáng tạo ra rất nhiều người bình thường không thể bằng kỳ tích cùng dạng này người làm đối thủ là rất khủng bố một việc mới đầu lưu tây phong còn lơm nhưng khi chính, mình, chân chính tiến vào trong ấy, mình đều là tuyệt lộ thời điểm mới càng thêm cảm giác người này kinh khủng b á c liệt thật tất thắng sao minh thần nếu như bất tử việc này sợ là khó khăn minh thần chỉ là hướng hắn cười cười l ư u tướng quân thần lúc trước gặp ngươi là vì cái gì ngươi cũng đi đến hiện tại bước này còn không biết rõ là vì cái gì sao l ư u tây phong hướng phía minh thần hỏi ngươi chính là nghĩ đến gặp ta để đặng anh thành biết rõ sau đó nghi kỵ tại ta ngươi là thế nào để đặng anh thành tin tưởng ngươi minh thần núi bay đặng tướng quân là chính mình nghĩ thông suốt ta cũng không có để hắn tin tưởng ta l ư u tây phong kết quả tốt nhất hiện tại l i u tây phong đầu hàng c h í quân bên kia cũng lại tăng lên hai thành sống xót xác suất lần này lên phía bắc thật đúng là vận khí không tệ mục đích đều đã đạt thành bắc liệt nỗ lực không nhỏ đại giới đổi lấy tam quan bị minh thần vừa dỗ vừa l ử a cấp tới hai quan minh thần đối với cái này rất hài lòng còn lại cửa hải cuối cùng nương tựa theo hiện tại c à n nguyên tài nguyên cùng thực lực là vô luận như thế nào cũng bắt không được tới đã đầy đủ dừng ở đây hắn cũng không lòng người không đủ lại đi mưu đồ càng nhiều tướng quân lưu tây phong phản quốc đêm thả c à n nguyên đại q u â n nhật quan lập phụ quân đã luân hãm tịch nhật tây h ạ sĩ binh về thành cầm đầu một người sắc mặt bi s ả hướng phía đặng anh thành báo cáo bết bắt nhất tin tức bọn hắn cũng không phải là hai ngày trước đặng anh thành phái đi ra lửa gạt lưu tây phong vệ trấn linh quan sĩ m ì n h mà là về sau phái đi ra điều tra tình huống lính trinh sát cái gì xấu nhất tin tức đặng anh thành toàn thân run lên như bị xét đánh l ú g n a y thân thể chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng có chút đứng không yên tướng quân tướng quân tả hữu vệ binh vội vàng tiến lên đây đỡ lấy hắn cái này sao có thể cái này sao có thể hắn làm sao lại p h ả n quốc đâu ca nguyên làm sao có thể nhanh như vậy hắn hai mắt có chút trống rỗng mất hồn mà đồng dạng không được n ỉ non kết quả xấu nhất hắn bản tính đa nghi đều sớm đã dự đoán đến nhưng khi hiện thực như trọng truy đạt tới hắn vẫn còn có chút không cách nào thích ứng nơi này chính là trọng yếu c à nguyên n t a m q u a n a bệ hạ cùng huynh trưởng ký thác kỳ vọng làm hắn làm chủ đẹp trai đến đóng giữ khi đó sao mà tự tin dân trảo sao mà hăng hái hắn đem c h ấ n linh quan lại một lần ra cố biến thành một tòa gần như không có khả năng đánh hạ kiên thành hắn tin tưởng mình có thể phòng thủ ở bất kỳ đ ị a binh hắn có thể lập xuống công lao trợ giúp đại ca cùng bệ hạ cấp đoạt thiên hạ nhưng là kết quả đây từng cái tin tức xấu lại theo nhau mà tới bạch tuấn tân chế tử hình đài quan mất đi lưu tây phong p h ả n quốc lập phụ quan mất đi hai q u a n a bắc cảnh tổng cộng tam quan cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong hắn vậy mà ném đi hai quan chẳng lẽ hắn thật như thế phế v ậ t sao minh thần lăng ngọc minh thần lăng ngọc sao mà kinh khủng đối thủ như vậy hắn nên làm cái gì a hắn đến cùng như thế nào mới có thể thắng a hắn cảm giác chính mình hết thể giống như đều bị nệm cái vỡ nát tiêu ngạo tự tin cho rằng làm tiêu ngạo tài năng toàn diện bị nghiền nát ồ ồ ồ đại ca ồ ồ ồ v ậ hạ hắn đạo tâm vỡ vụn mất hết c ă n đảm ngầm đầu đến nhìn xem rơi xuống phương tây biên thủy ngày xưa tay giơ lên gãi gãi đúng là nhắm mắt lại n h ì n không được ô ô khóc lên cô hẹn tướng quân tướng quân không thể a n g ẫ nhiên hắn mở tròn mắt k i ế m quang lại lên vội kiếm ra khỏi vỏ mấy người thuộc hạ mắt nhân co rụt lại vội vàng lên tiếng kinh hô tới tịch nhật dư huy chiếu giỏi tướng quân r ú t kiếm khoác lên đầu vai của mình ngay lúc sắp tự vẫn tạ tội thuộc hạ nhanh tay tranh thủ thời gian bắt lấy đặng anh thành bả vai phòng ngừa bi kịch phát sinh tướng quân ngươi muốn làm gì chúng ta còn có chấn linh qua đây c h ấ n linh quan còn cần tướng quân mở chủ trì đại cục đây ngài nếu là xảy ra điều gì được rẽ đây không phải là càng hợp địch nhân tâm nguyện bên người một thiên tướng không được cao giọng la lên hy vọng tự mình tướng quân có thể tỉnh lại ta ô ô ô ô ồ vậy hạ đại ca anh thành tội chết anh thành tội chết ta ẩm bảo kiếm rơi xuống tới đất bên trên đặng anh thành vì trên mặt đất không được bắt đầu khóc t ó g lên hắn là thật nghĩ nghiêm túc thủ hạ quan hải nhưng là vì sao rõ ràng lo lắng hết lòng rõ ràng chú ý cẩn thận nhưng vẫn là để chiến lược yếu điệu trên ngón tay trong khe chạy đi tướng quân tuyệt vọng mà bị thương phối hợp với cũng không tốt tin tức khiến những người ở chỗ này trong lúc nhất thời cũng có chút chờ mặc m mặt trời rơi xuống phản phất tính cả lấy bọn hắn đấy lòng hy vọng đều một trận trừ khử tướng quân vì kế hoạch hôm nay ta coi là nên xuất binh hoặc là công hình đại quan hoặc là công lập phụ quan n g ẫ nhiên một người mở miệng hắn nắm lấy đặng anh thành bà bai cán răng nói lúc này minh thần cùng lăng ngọc tất nhiên tại lập phụ quan chủ trì đại cục liền xem như lưu tây phong phản quốc cầm xuống lập phụ quan cũng cần đại lượng binh lực chấn áp hình đại quan bọn hắn bọn hắn vừa mới cầm xuống không lâu điều binh l ự c thế tất không h ư chúng ta bắt lấy cơ hội c ư ờ n g công cố gắng còn có cơ hội thắng tiến đánh lập phụ quan cũng có thể lưu tây phong mặc dù hàng nhưng là trong thành nên có đại lượng ta bắc liệt sĩ binh chúng ta cưỡng ép công thành hướng trong thành hô to thế tất có thể gọi lên ta bắc liệt q u â n tâm đến lúc đó lập phụ quan trung quân sĩ cùng ta quân trong ứng n g o à i hợp chưa chắc không thể thắng chi đoạt lại chúng ta quan hải minh thần cùng lăng ngọc lại như thế nào bọn hắn còn có thể thông t i ê n hay sao tiếng nói rơi vào trong hai đặng anh thành toàn thân chấn động đỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn đối phương con mắt l i u tây phong đăng anh thành có chút ngẩng đầu lên đến c á n răng vẻ mặt g i ữ tợn nhỉ non một cái tên đêm lập phụ quan trung đèn đuốc sáng tỏ ồn ào náo động không ngừng tối nay chú định bận rộn lăng ngọc cùng minh thần đều không có an nghỉ minh thần xét thành binh không h u y ế t nhận cầm xuống một tòa trọng yếu c ử a ải chú định lại là là kinh d i ễ m thiên hạ n g viết xuống một trang nổi bật cái này tại người bình thường xem ra có chút khó tin nhưng là bồi tiếp minh thần cùng nhau đi tới lăng ngọc đã từng gặp qua tự mình phu con rất nhiều chuyện thật kỳ đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen mà nàng cần làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa minh thần mang tới c h í n quả đem toàn bộ quan hải khống chế tại trong tay mặc dù minh thần hoàn thành trọng yếu nhất một bước nhưng còn lại những này cũng không dễ dàng quan hải phòng giữ binh lực bố trí chấn áp bộ phận bắc liệt quân coi giữ đưa tới dối loạn những chuyện này đều cần hao phí tinh lực không xong không xong tướng quân phía bắc điều tra gửi thư bắc liệt đại quân ra chấn linh quan thẳng đến lập phụ quan mà đến theo phỏng đoán chi ít có bảy ngàn người mà liên tại thời gian này đưa tin binh lại gấp đội vàng chạy đến báo cáo một đầu cũng không quá tốt tin tức lăng ngọc nghe vậy mướm mày chật sát mặt bình tĩnh hướng phía đối phương nói ra thông chi vương tướng quân lập tức dựa theo ta lúc trước thành phòng bố trí điều động bộ đội sở thuộc bảy trăm chiến sĩ đến tường thành tiếp viện đóng giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch khiến tề tướng quân lĩnh năm trăm người đến thành bắc nam phong cương vị bố trí mai phục lên phía bắc chi chiến cũng không phải là đơn minh thần một người chiếu sáng dạng dỡ lăng ngọc thế nhưng là càn nguyên tốt nhất tướng quân tại một số phương diện minh thần là không sánh bằng nàng chính diện chiến trường quân đội điều hành chỉ huy binh lực phân phối thủ thành công thành những này thực sự kiến thức cơ bản đều là lăng ngọc châu am hiểu bắc liệt phản công ra ngoài ý định bất quá nàng cũng có thể bình tĩnh đ ư ờ đối quan h i thật vất vả tới tay tứ cũng không có khả năng giao ra cùng lúc đó mặt khác một bên minh thần nhận được không sai biệt lắm tình báo lúc này hắn đang cùng lưu tây phong uống trà giao lưu từ trong miệng của hắn nhiều moi ra chút tình báo lưu tây phong làm nơi này thủ tướng hắn đã phản bội bắc liệt như vậy thì không có đường quay về có thể đi đã chỉ có thể ôm lấy càng nguyên đủi k i a tự nhiên đối với minh thần muốn gì cứ lấy nhưng mà nghe được đưa tin binh truyền đến tin tức hắn lại là toàn thần chấn động có chút sợ hãi nhìn về phía minh thần minh đại nhân cái này cái này có thể như thế nào cho phải a b á c liệt đối với phản đồ kia là không lưu tình chút nào hiện tại lập phụ quan tình huống phức tạp c à nguyên n cũng vô lực toàn lực đối kháng chấn linh quan quân địch nếu là lập phụ quan bị đặng anh thành dẹp xong lưu tây phong biết mình hạ trảng hội chết rất khó coi minh thần nghe vậy cũng là n h ư mày căn cứ hắn đối đặng anh thành phán đoán cái này cẩn thận bảo thủ c h i tướng liền xem như được tin tức đại khái cũng không dám quy mô xuất binh công quan bởi vì hiện tại c à nguyên n là phòng thủ phương quan ải dễ thủ khó công tùy tiện tiến công cũng không phải là thượng sách đại quân xuất quan chấn linh quan binh lực không n g còn muốn xem chừng cả nguyên phương diện phái binh đánh lén lại là không nghĩ đối phương lại còn là xuất binh cái này thật đúng là ngoài minh thần đoạn trước vất quá vấn đề không lớn h á n bô vô chim sợ c ả n h c o n lưu tây phong bà bai cười cười lưu tướng quân không sao lại nhìn chúng ta đại tướng quân phong thái đi hiện tại lập phụ quan tuy nói không có gì tiến thủ năng lực nhưng là thủ hạ quan hải vẫn là không có vấn đề tình thế đã đảo ngược hiện tại là càn nguyên chiếm cứ hai quan càn nguyên có thể lẫn nhau chi viện cùng lúc đó trời mới vừa tờ mờ sáng mặt khác một tiểu tướng mang theo thánh chỉ ngày đêm b u ô tập đã đi tới trấn linh quan bên trong hắn đoạn đường này không chút nghỉ ngơi đạt tới mục đích cũng không có thờ phảo lập tức hỏi thăm về hiện nay thế cục cái gì lập phụ q u a n cũng ném đi nghe được thủ tướng báo cáo hắn đông nhiên vô u ổ i một mặt hối hận bi t h ư n g nói đặng tướng quân a chúng gian kế của địch nhân a vừa xuất phát không lâu hắn đã nhận được đặng anh thành phần thứ hai tình báo trong lòng đã dự cảm phải g ặ p một đường đi vội lại cuối cùng vẫn là đến c h ậ m một bước cờ kém một chiêu minh thần a minh thần quả nhiên là cái đối thủ đáng sợ một điểm lỗ thủng đều sẽ bị hắn bắt lấy vô hạn phóng đại đ ặ n tướng quân người đâu đặng tướng quân đã xuất đại quân tiến công lập phụ quan muốn đánh c ả n nguyên một cái đặt chân chưa ổn quý vũ đình nghe vậy vẫn là bất đắc dĩ vương tiếng thở dài ai chấp minh thần cùng lăng ngọc như là đã nhập quan liền sẽ không cho chúng ta cái này cơ hội đặng tướng quân lần này đi sợ là sẽ phải vô công mà trở về kia thủ tướng nghe vậy có chút nóng n ả y hỏi tướng quân kia chúng ta đặng tướng quân nên làm cái gì đối diện thế nhưng là lăng ngọc kia sát tinh a cùng với nàng giao đ ấ u tướng quân không có mấy cái có thể đầy đủ trở về quý vũ đình dừng một chút nói ra ta tự mình đi tìm hắn đ ặ n anh thành lần này đi sợ là đã trong lòng còn có tử trí hoặc là đoạt lại quan hải hoặc là chiến tử x a trường buôn tập một đường quý vũ đình còn không có thở một ngụm cũng đã lên ngựa hắn vừa muốn đi tựa hồ nhớ ra cái gì đó thướng phía thủ tướng hỏi đúng rồi càng nguyên còn có một hạt tướng tia thủ tướng s ứ n g sở nói ra ngài là nói trịnh tướng quân a đúng quý vũ đình sắc mặt lạnh xuống thướng phía đối phương nói ra hiện tại lập tức đem hắn đóng lại cho ta áp bắt đầu tuyệt đối đừng để hắn chạy ta trở về tự mình thầm hắn tia thủ tướng xứng sở tựa hồ có chút không minh bạch quý vũ đình ý tứ kia trịnh quân đến lộ ra tình báo thế nhưng là sự thật a lưu tây phong đúng là phản quốc hình đài quan bên kia tình báo chuyển đến địch nhân đối với hắn xử trí cũng không có vấn đề gì vị này địch tướng sau khi đến cũng không có làm chuyện khác người gì mỗi ngày liền cùng hắn mấy cái kia minh đệ cùng một chỗ sinh hoạt tựa hồ cũng tiếp nhận chính mình làm hàng tướng thân phận vị này n g ạ i dù tuổi trẻ lãnh đạo là ý gì n g ư ờ i không có nghe thấy sao Ngạc! là bí mật giam giữ hắn tận lực không nên bị người bên ngoài phát hiện rõ chương ba trăm ba mươi mốt tất cả mọi người là người như thế nào ngươi mạnh như vậy a chương ba trăm ba mươi mốt tất cả mọi người là người như thế nào n g ư y i mạnh như vậy a một nếu như đem điền tướng quân phái đi nơi khác kêu người nào đi cả nguyên n t ă n g quan đối mặt minh thần cùng lăng ngọc đ ầ u tin tức xấu truyền đến lúc tuổi trẻ tiểu tướng đề nghị đạt được đế vương tán thành không ai nguyện ý một mực bị động bị đánh một mực bị mưu tính hắn chỉ vào địa đ ồ t r ầ m rãi mà nói thiên mã hành không to gan làm cho người sợ hãi thản phục nhưng là điền hành những người này nếu là điều đến nơi khác còn có người nào có thể ở chính diện ứng đối minh thần cùng lăng ngọc đâu đặc anh thành hiển nhiên không cùng minh thần đánh lôi đài tư cách nếu là cái gì đều mặc kệ sợ l à c ò n lại hai quan cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm t â n lâu tại hồ điện bên trong đánh giá quanh mình của thần mở miệng hỏi quý vũ đình ngẩng đầu lên hắn biết rõ bệ hạ là đang cho hắn đưa nói kế hoạch đưa ra người thường thường là thích hợp nhất chấp hành kế hoạch người hai tay của hắn có quyền trong mắt tràn đầy người trẻ tuổi đặc l ư u sức sống cùng tự tin bệ hạ thần bất tài nguyện hiệu quyền mã mặc dù không thể cam đoan đoạt lại q u a nhưng thần có tự tin có thể thủ ở hồng quan phòng ngừa địch nhân tiến thêm một bước hắn nói rất bảo thủ nhưng là khắp nơi trận đám người xem ra cũng đã là đầy đủ tự tin có thể giữ vững có thể ngăn cản minh thần cùng lăng ngọc kia đã l à ghê vớm tài năng ha ha ha tốt tốt tốt vũ đình vậy thì do ngươi đi thần lâu nhìn ví vũ đình càng xem càng là ưa thích bắc liệt có dạng này thanh niên t à i tuấn h ắ n trăm năm về sau định cũng có thể an tâm b ậ y hạ còn có một chuyện minh thần cùng lăng ngọc sở dĩ thắng qua triều ta thủ tướng cần đại tướng quân như vậy người ứng đối chính là bởi vì hắn địa vị cùng hy vọng cực cao quyền lực cực lớn có thể vươn tay làm bất cứ chuyện gì thần hy vọng bệ hạ có thể cho thần không sai biệt lắm quyền lực thụ thần giá tiếp biệt như thế thần mới có thể cùng như vậy nhân k i ệ t đối kháng quý vũ đình ánh mắt rất rõ ràng có thể nhìn ra được bắc cảnh thủ tướng đặng anh thành những người này cùng minh thần hai người t r ê n lệch lớn nhất một điểm quyền lực không ngang nhau chú định bó tay bó chân khó mà cùng đối phương chính mặt chống lại cũng tỉ như b ạ c h tuấn tân sự t ì n h nếu như đặng anh thành quyền lực đạt tới giống như minh thần giai cấp cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám tại không có đạt được đặng anh thành cho phép tình huống dưới tùy tiện xuất binh lời này vừa nói ra ở đây mấy người không được có chút trầm ặ c giả thiết việc quyền lực như vậy phần lớn là ngươi hy vọng tư lịch đầy đủ về sau quân công đầy đủ rất được hoàng đế tín nhiệm từ hoàng đế cho chính ngươi mở miệng m u ố n ít nhiều có chút không chi lễ đến như thế chưa từng nghe thấy cho dù là t â n lâu nghe được quý vũ đình cái này t h ỉ n h c ầ u cũng không được sửng sốt một cái nhìn nhiều mắt cái này phong mang tất lộ thanh niên hắn đúng là tài hoa xuất chúng nhưng là quá trẻ tuổi hy vọng cùng tư lịch còn chưa đủ nắm giữ đại quyền có chút quyền lực cho ngươi ngươi còn chưa nhất định có thể đọc được ở đây b ấ t quá loạn thế ra anh hùng hào kiệt người phi thường làm dùng thủ đoạn phi thường tần lâu cũng không đợi cái khắc thần tử khuyết can chính là phất phất tay t u t quý vũ đình chấm liền cùng ngươi chấn nam đại tướng quân có thể trực tiếp chém giết xúc phạm quân lệnh người song hành làm t r i n h phạt quyền lực hắn tần lâu nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người minh thần như vậy để có người hắn đều nguyện ý mời chào nguyện ý ủy thác trách nhiệm huống chi là chính mình xem trọng chính mình ưa thích người trẻ tuổi đâu chớ có để chấm thất vọng quý vũ đình lúc này quỳ một chân xuống đất hướng phía tần lâu chắp tay từ b á i đa t ạ bệ hạ tín nhiệm thần muôn lần chết định không phụ nhờ vả tần lâu lại là tiến lên đây nhẹ nhàng vô vô mở vai của hắn nhẹ nhàng cười cười thổ đ i ệ có thể vật lại anh kiệt lại không thể phục sinh chớ có muôn lần chết minh thần là đương thời yêu t ì n h làm ra sự tình gì cũng có thể thua bởi hắn không mất mặt thất bại cũng phải cấp chấm hảo hảo trở về quý vũ đình toàn thân chấn động chỉ là b á i lại b á i bậy hạ thần cái này chuẩn bị xuất phát quý vũ đình gánh b á t trách nhiệm tiếp lấy liền thu thập hành trang từ kình thương thành đi một đường phi nhanh đi cả ngày lẫn đêm chỉ là vẫn là chậm một bước hứa hẹn bậy hạ không mất đi lãnh thổ hắn còn chưa tới liền lại ném đi một quan địch nhân nhanh như gió xâm cấp như lửa khó biết như âm động như lôi đình làm cho người bất đắc dĩ tướng quân không được ca chúng ta căn bản không đánh vào được ca chúng ta quan nội sĩ binh cũng đều bị lăng ngọc khống chế lại căn bản không có cách nào trợ giúp đến chúng ta ta quan là c à n nguyên bắc cảnh trọng yếu nhất ba đạo bình t r ư ớ n g cường công xuống đến sao mà khó khăn mặt trời từ phương đông dâng lên diệu nhật tươi đẹp lập phụ hùng quan bên ngoài tiếng la diết không ngừng thơi ngang khắp đồng máu chạy thành sông trước đây tia bị phục binh mấy mũi tên v a đi đặng tướng quân giờ phút này lại là không quan tâm đỉnh lấy tia cứng cõi quan hải khởi xướng cường công bắc liệt các binh sĩ từng cái hung hãn không sợ chết hướng phía lập phụ quan công kích nhưng cũng từng cái chiến tử tại công kích trên đường thảm liệt mà tuyệt vọng mấy cái thủ tướng trên mặt tràn đầy mồ hôi hướng phía đặng anh thành h ô bọn hắn tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên bình thường quan niệm cùng khả năng tiên là đặt ở bình thường tướng lĩnh trên người lăng ngọc niên k ỳ nhẹ nhàng lấy một nữ lưu tri thân thân cư cả nguyên đại tướng quân c h i vị như thế nào chỉ là hư danh nàng địa vị uy vọng cùng vinh dự là dựa vào tài năng của nàng là dựa vào nàng từng tràng thắng lợi đánh ra tới nàng sẽ không cho bắc liệt cơ hội khi đại quan bình thường tri tướng đều có thể căn cứ hiểm quan dùng n à n người phòng nàng bằng người làm nàng bỏ ra không ít thương vong hiện tại tình thế thay đổi nàng thủ quan thủ hạ đều là cả nguyên n tinh nhuệ binh sĩ nàng tự nghi không kém gì bất luận kẻ nào l ư u tây phong l ư u tây phong ngươi tên phản đồ này ngươi đáng chết ta càng l à c ô n g không được những n à y bắc liệt mọi người đối với l ư u tây phong phẫn hận liền nhiều nhất trọng tốt bao nhiêu chiến lược yếu điện tốt bao nhiêu hiểm quân a bây giờ bắc liệt hy sinh những n à y chiến sĩ hẳn là đi c ư ớ p đoạt địch nhân tính mạng mới l à n g ư ơ i làm sao dám cứ như vậy bạch, bạch đưa cho địch nhân a bắc liệt lại lại muốn nỗ lực bao nhiêu sinh mệnh cùng hết lệ đến đoạt lại đặng anh thành khuôn mặt tiểu thụy c n g h ọ n đều có chút k h ẳ n khẳng không được giống giận nửa là đối với lưu tây phóng hận cũng nửa là đối với mình vô năng bị h a i t r ờ i đã sáng thiên thời cùng địa lợi đều đã không đứng tại bọn hắn bên này cho tới bây giờ h n g qua n vẫn như cũ cứng cỏi kia lăng ngọc kia minh thần thật sự là sẽ không cho bọn hắn một điểm cơ hội siêu mũi tên phá không mà đến tinh chuẩn đâm vào hắn trên cánh tay trái đặng anh thành mắt nhân bỗng nhiên co r ụ t lại không được tiếng dễ gì ngạch tướng quân tướng quân nhanh vệ binh c ầ m thuẫn quanh mình binh sĩ thấy đặng anh thành thủ thường không được lên tiếng kinh hô tới mà đặng anh thành lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến ánh mắt nhìn về phía trên tường thành t i u phong hoa tuyệt đại nữ tướng sắc mặt trang nghiêm cầm trong tay trường c u n g lại một lần cải tên nhắm chuẩn mũi tên phá không mà đi liền cướp đi một người tính mạng đặng anh thành c ắ n răng trực tiếp chặt đứt trên cánh tay mũi tên nhấc lên trường thường trong tay đến hướng phía quanh mình các binh sĩ cao dọn g h ô chư vị ta cùng mọi người đồng sinh cộng tử không phá lập phụ quan thế không trở về lập phụ quan rất khó đánh hắn rất rõ ràng nhưng là để càng nguyên thở dốc xuống tới khẩu khí này ngày sau thì càng khó đánh c à n nguyên chiếm cứ hai quan có thể lẫn nhau trợ giút đem cái đinh vững vàng đính tại bắc p ư ơ n g n g à y sau bắc liệt cũng không cần nghĩ đến tùy thời xuôi nam xâm lấn hắn bắc liệt nỗ lực lớn đại giới đổi lấy quyền chủ động liền hoàn toàn chôn vùi ở trong tay của hắn tam quan mất hai quan hắn còn sống cũng không mặt mũi đối huynh trường không còn mặt mũi đối bệ hạ hắn hiện tại muốn l i ề u mạng hắn muốn chết chiến hoặc là cướp đoạt q u â n hải hoặc là chiến tử xa t r ư ờ n g không phá lập phụ quan thế không trở về tướng quân đích thân lên chiến trường sung phong đi đầu tự có thể kích thích các tướng sĩ q u â n tâm dũng cảm bọn hắn đồng dạng dơ cao lên binh khí cao giọng la lên song p ư ơ n g sắp sửa quyết nhất từ chín lúc đ ặ n tướng quân dừng tay đại tướng quân dừng tay một đội nhân mã từ bắc phương chạy nhanh đến cao giọng la lên điền hành o đại tướng quân đã đạt chấn linh quan đại tướng quân có lệnh mệnh đặng anh thành nhanh chóng về doanh không được sai sót đặng anh thành nhanh chóng về doanh không được sai sót quý vũ đình mệnh mấy cái vệ binh cao giọng la lên thanh âm chuyển đi rất rất xa hắn chẳng những muốn ngăn cản đặng anh thành tự chiến cũng tương tự muốn đem lời muốn nói chuyển ra ngoài để c ả n nguyên phương diện nghe được chương ba trăm ba mươi mốt tất cả mọi người là người như thế nào người mạnh như vậy a hai bọn hắn bắc liệt truyền kỳ điền hoành đại tướng quân cũng tự thân tới chiến trận các ngươi càng nguyên cẩn thận chút chúng ta cũng có chủ tâm cốt chớ có lại làm những này âm mưu v ị t ế vừa chuẩn bị t ử chiến đạo anh thành trì trệ nhìn xem phi nhanh chạy tới tiểu tướng cũng không được hoảng hốt một cái đại ca tới hắn lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút kia pha tạc tường thành nhìn xem kia cứng cõi lập phụ quan giận d ữ cắn răng rút lui lần này rút đi cũng liền triệt để tuyên cáo lập phụ quan đoạt không trở lại nhìn một cái lưu tướng quân chúng ta cái này chẳng phải thành a mắt thấy quân địch rút đi minh thần vô vô lưu tây phong bà bai cười nhẹ nhàng nói trận chiến tranh này vượt quá dự liệu của hắn tuy có chút phiền thức nhưng cũng tại cũng có thể ứng phó phạm vi bên trong lưu tây phong cũng là như được đại xá nhẹ nhàng thở dài một bụng l ă n g tướng quân thần vũ vẫn là lưu mẫu quá lo lắng minh đại nhân chớ trách bắc liệt lui ư binh cũng liền đại biểu cho quan hải bị thủ hạn g à y sau cũng không cần hắn đến thủ quan tiếp xung ố hắn nên là muốn bị phái đưa đến cả nguyên triều đình tiếp nhận phong thưởng cùng bổ nhiệm mảnh này thổ đ i ệ lại không có quan hệ gì với hắn hắn cũng liền an toàn minh thần cười ha hạ khoát tay háo không trách không trách c h ầ m chậm gió nhẹ thổi tới mang đến trận trận máu tanh khí tức hai người giải rác mấy lời lại là có trăm ngàn sĩ binh tính mạng t r ô n vùi tại cái này trong lời nói hắn dừng một chút lại hỏi điền hoành thật nhanh như vậy đã đến như thế vẫn rất hiểm chấm thêm mấy ngày kế sách của hắn đoán chừng liền thành không được nữa liệu tây phong nghĩ nghĩ, nói ra đại tướng quân tại nam quận đóng quân như tiếp vào thánh chỉ, là có thể đến trấn linh quan thật sao minh thần tất nhiên là cũng nghiên cứu qua bắc liệt cao tầng mấy cái trọng yếu nhân vật điền hoành dạng này g ư ờ n g cột nước nhà tự nhiên cũng ở hàng ngũ này bên trong vị này công huân hiển hách o bắc liệt quân thần cấp nhân vật tại bắc liệt u y vọng đ ự c cao thòng lòng tri chi công trinh chiến x a trường quân công hiển hách o rất ít làm sai sự t ì n h địa vị cũng cao tuyệt nói tóm lại chính là không có kẽ hở binh pháp nói trước là không thể thắng mà đối đ ạ i địch chi có thể thắng chính là muốn trước hết để cho chính mình không có kẽ hở sau đó lại tìm kiếm địch nhân sai lầm cùng nhược điểm bắt lấy có thể thắng cơ hội minh thần cầm xuống hai quan cũng kém không nhiều là như thế nhưng là điền hoành trên cơ bản liền sẽ không cho hắn lại tìm đến sai lầm cùng nhược điểm cơ hội điền h à n h tới cũng sẽ để cho mình ở vào không thể thắng trạng thái vậy đại biểu minh thần không thể tại dựa vào đẳng cấp ưu thế khi dễ nhỏ yếu song phương tiếp xuống liền muốn tiến vào rằng co giai đoạn t h a m dò lẫn nhau ra chiêu minh thần nhữ mày lại hỏi cái kia tiểu tướng là ai hắn chú ý tới cái kia truyền lại mệnh lệnh tuổi trẻ tướng quân nói như thế nào đây có loại người đứng ở trong đám người chính là hạc giữa b ầ y gà có thể nhẹ nhõm cảm giác được hắn đặc biệt ánh mắt s á n g trói khí vũ như ngang phản phất giống như mới lên mặt trời nóng bỏng l o a mắt tràn ngập hy vọng cùng năng lượng là cái không kệ người đây là minh thần ấn tượng đầu tiên lao nhân có lao nhân ưu thế thành thục bình tĩnh kinh nghiệm phong phú thời gian tích lũy hạ trí tuệ để bọn hắn có thể tỉnh táo xử lý có nhiều vấn đề mà người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ưu điểm đó chính là không mặc thủ thành q uy lớn mật khoa trường thiên ma h à n h không rất có sáng tạo tính nếu là người trẻ tuổi tại tuổi trẻ giai đoạn liền đạt được lao nhân ưu thế như vậy hắn chính là một cái không thể khinh thường anh tài cảm giác như vậy hắn chỉ ở lúc trước vân t r i n h trên thân cảm nhận được qua liệu tây phong s ữ n g sở nghĩ nghĩ hắn gọi quý vũ đình nhân tài mới nổi vậy hạ rất ưa thích hắn triều đình quan trường sự tỉnh cứu giác nhạy cảm tin tức của hắn vẫn là rất linh thông hiện thực chính là như thế làm cho người tiếc lối hắn ở quan trường phí thời gian ba mươi năm một đường chậm rãi trèo lên trên còn chưa kịp tiểu tướng này mấy ngày chi công rất được bắc đế yêu thích một đường lên như diều gặp gió đây cũng là hắn đầu hàng nguyên nhân một trong như minh thần nói hắn đ ờ i này ngoại trừ lập xuống tiên h công bên ngoài lại khó tiến thêm một bước nhưng là hắn trong tay cầm thẻ đánh bạc đầu nhập càn nguyên vậy coi như không đủng dạng thương hứa càn hoàng sẽ thưởng thức tài năng của hắn đâu tối thiểu nhất vị này minh đại nhân là rất thưởng thức hắn quý vũ đình minh thần hít mắt nhớ kỹ cái tên này l ư u tướng quân một một lát nói với ta nói người này lý lịch nha Tốt! báo vậy hạ bắc cảnh đưa tin tống hồng thăng tướng quân t r ả hàng nguyên nhân dẫn đến hình đại quan thủ tướng bạch tuấn tân xuất chủ lực xuất binh truy kích lăng tướng quân cùng minh đại nhân tại khải phong sân núi bố trí mai phục đại phá quân địch lăng tướng quân tại đất trận địa địch bên trong chém giết bạch tuấn tân quân ta chủ lực nhanh c h ó n g đến hình đại quan nửa ngày công quan khắc thành việt dương thành càn nguyên triều đỉnh so với mây đen dậy đặc bắc liệt ban lãnh đạo đó chính là mặt khác một bộ quan cảnh đưa tin quan tại trên đại sành cao giọng tuyên đọc bắc cảnh tình hình chiến đấu h ha ha ha. Tốt. Tốt. anh ha quốc công an quốc công thật là nước ta chi lương đồng a tiêu hâm nguyện không được vô vương tọa cúi đầu đầy mặt ý mừng bắc cảnh đoạt lại một quan trong này chiến lược ý nghĩa là rất lớn vậy l i ê n đại biểu cho bắc cảnh bị đinh trên một viên cái đinh bắc liệt không dám đại quân xuôi nam bọn hắn nhất định phải nổ cái đinh mới được như vậy ta quan lấy nam thiên trăm g i ả m thổ địa liền có thể cam đoan an toàn việt dương cũng không còn như vậy tràn ngập nguy hiểm càn nguyên thế cục cũng không còn bị động như vậy theo một ý nghĩa nào đó giảng nàng cũng có loại cùng có vinh yên đồng dạng cảm giác mặc dù vòng vòng đan sen kế sách hoàn thiện là từ minh thần hoàn thành nhưng là ý nghĩ này thế nhưng là từ nàng linh cơ khẽ động nghĩ ra được nàng lưu lại việt dương thành thời gian lâu như vậy cũng là bởi vì cái này chính nàng cũng là mồi nhử một vòng minh thần ra sách nhưng cũng không cam đoan thành công bởi vậy tính ngẫu nhiên quá lớn quyền quyết định cũng không tại bọn hắn trong tay chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh nàng hiện tại liền có loại phá sổ số bên trong cảm giác vậy hạ anh minh thần võ anh quốc công an quốc công trí kế hơn người cái này lăng tướng quân không phải xuôi nam tiếu phỉ a bắc cảnh tam quan thu hồi một quan tổ tông mở mắt ta càng nguyên l ư mà hồi phục thị lực à. đây là chuyện tốt trong lúc nhất thời đám người vui mừng ứng mày trên triều đình đám đại thần cũng không được cảm khái không được v ố t mông ngựa ta m quan nhiều khó khăn đ á n h a tống tướng quân cũng là một viên hộ tướng t h a m dò hai lần t ấ t công c h ư a t i ế n nhưng mà minh thần hai người này đi kia trong trắng liệt n ữ giống như hùng quan tiếp lấy liền cho mở cửa đối với minh thần cùng lăng ngọc hai cái này địa vị cao tuyệt quốc công bọn hắn đã không còn gì để nói mặc dù ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý đây quả thực là thiên tứ thần n h â n cứu bọn họ càng nguyên làm chuyện gì liền không có thất bại qua thành lập thiên công liền cùng chơi đồng d ạ n g thậm chí phần lớn người đều không biết rõ lăng ngọc cùng minh thần lên phía bắc còn tưởng rằng lăng ngọc là tại xuôi nam thiếu phỉ minh thần là hoa ở trong nhà nằm ngay đơ tiêu hâm miệng ngay cả người mình đều lừa gạt tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật thẳng đến lấy được thành quả mới có thể đem ra công khai mọi người đối với cái này tất nhiên là ngoài ý liệu bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý cái này công lao an trên người, người khác đến lớn tuổi đặc biệt tuổi gắn ở minh thần trên người của bọn hắn đó chính là thông thường thao tác mọi người cũng đã quen thuộc nằm ngửa quen thuộc làm nằm thắng chó nói là minh thần bọn hắn có thể lấy x u ố n g tinh t i n h đến mọi người cố gắng cũng đều tin tưởng từ minh thần người ký tên đầu tiên trong văn kiện những người này đi tiến thủ bọn hắn những người này phụ trách chờ lấy minh thần trở về hướng bọn họ vỗ tay gieo họ đi theo phía sau cái mông gìn giữ cái đã có đem hậu bị sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng là đủ bất quá lại qua mấy ngày báo v b y hạ bắc cảnh đưa tin lập phụ quan thủ tướng lưu tây phong bị chiêu hàng cô ta thừa dịp lúc ban đệ mập kích nhập quan chiếm lĩnh lập phụ quan hôm sau đặng anh thành xuất quân xâm phạm bị lăng tướng quân xuất quân đánh lui tiêu hân n g u y ệ t q u â n thần mọi người có chút hoài nghi đưa tin quan có phải hay không đang khoác lắp bức không biết do nên nói cái gì chiếm lĩnh hình đài quan cũng đã là chuyện muôn vàn khó khăn minh thần cùng lăng ngọc h o à n thành đã là một hạng không nhỏ kỳ tích đổi lại những tướng lĩnh khác nhất định cũng là phong hầu c h i công tiêu hân n g u y ệ t cái này mấy ngày đều đau đầu cho minh thần phong thưởng cái gì chính minh thần khả năng không thèm để ý nhưng nói rõ thế nào trên mặt cũng muốn biểu đạt đ ế mắt lại là không nghĩ cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi vừa mới qua đi mấy ngày minh thần bọn hắn lại chiếm lĩnh một quan đánh trả lui quân địch truy binh chiêu hàng bắc liệt thủ tướng vô cùng trả giá thật nhỏ chiếm lĩnh một quan thật nhỏ chúng từ ngữ đây đều là người có thể làm được tới sự tình a bắc cảnh tổng cộng tam quan n g ư ờ i cái này ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian bên trong chiếm lĩnh hai quan mọi người là biết rõ bắc cảnh tam quan đến cơ nào hiểm yếu mà giờ khác này chiến b á o truyền đến lại cho người ta một loại h ảo giác cái này hùng cứ càn nguyên bắc cảnh trăm năm hồng quan bắc cảnh mấy trăm năm vị trí ít hầu giống như là bình thường không đáng giá nhắc tới tiểu thành g i dễ như chở bàn tay dễ dàng liền có thể cầm xuống tất cả mọi người là người làm sao ngươi mạnh như vậy a ta cẩn trọng đóng vai nhiệm vụ thăng cấp ngươi làm sao mở máy sửa chữa gian lận a lại để cho ngươi tại bắc cảnh ngốc hai ngày có phải hay không chấn linh quan cũng có thể cầm xuống còn dám nghĩ một điểm bắc liệt có phải hay không cũng bị các ngươi cầm xuống chương ba trăm ba mươi hai nhân tâm khó g i ò ta có thể chắc một chương ba trăm ba mươi hai nhân tâm khó g i ò ta có thể chắc một đặng tướng quân đây là bệ hạ thân truyền thụ phụ tiết gặp tiết như gặp vừa như quân vương tự thân tới chiến trợ vậy hạ mệnh ta toàn quyền đốc đ a n quan chư quân sự công quan chưa thỏa mãn đặng anh thành một không ó m có gặp tự mình đại ca nhưng là giả tiết việt uy lực vẫn là rất lớn hắn toàn thân chấn động lúc này tệ bị chiến đất không được bi thương hô thần vô năng thần vô năng thần tội đáng chết vạn lần a hắn nguyên là nghĩ đến tử chiến hoặc là đoạt lại mất đất hoặc là chiến tử sa trường cụ toàn quân chủ cùng đại ca cho mình ơn tri ngộ quý vũ đình đánh gãy đây hết thảy như kim ăn nhưng trở về hắn cũng không biết mình nên lấy vẻ mặt như thế nào tiếp tục sống sót hảo hảo một cái công văn rất cao tướng quân sao mà hăng hái sao mà tài hoa xuất chúng đúng là gánh chịu như thế lớn tinh thần áp lực bị minh thần dồn đến dạng này tình trạng quý vũ đình nhìn xem bi thương đặng anh h à n h cũng không được thả xuống trong mắt có chút im lặng minh thần tại h i ể u rõ tìm hiểu quốc gia k h á c đỉnh tiêm người lúc đồng dạng cái khác một chút có tâm người cũng đang chú ý hắn lập ngưu hắn suy đoán quý vũ đình chính là một trong số đó trước đây cái kia dẫn tới hai vương tranh giành kỳ tài người trẻ tuổi hiện tại đã nâng lên một nước danh vọng thành công hơn rất cao an quốc công quý vũ đình nghiên cứu qua minh thần đoạn đường này đi tới làm qua tất cả kỳ lạ sự tình thiên mã hành không trương dương tùy t i ệ n đa trí gần giống yêu quái đặc lập độc hành mà không thể nắm lấy quá mức nguy hiểm dạng này người đứng tại đối lập vị trí không thể nghi ngờ là một chuyện đáng sợ nhưng bác liệt như nghĩ nhất thống thiên hạ cái này kỳ nhân lại là một tòa quân không g i a đại sơn đ ặ n tướng quân không cần thiết thất ý cái này cũng không trách ngươi đối diện thế nhưng là minh h ầ n mắt thấy đặng anh thành có chút sụp đổ ý vũ đình không được vô vô b ở vai của hắn an ủi giống như nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không phải xoắn suýt tại m ì n h phương t r u n g tâm chi người sai lầm thời điểm lúc đầu bên này lực lượng liền không đủ không thể lại tổn thất đặng anh thành bất lực độc lập đối mặt lăng ngọc cùng minh thần nhưng là hắn cũng không phải là cái tầm thường có thể l ã n h minh đánh trận tâm tư tỉ mỉ thủ thành cứng cỏi nhân tài như vậy cũng không thể để hắn tự hủy b ạ c h tướng quân không nghe quân lệnh tùy tiện xuất k í c h lưu t â phong phản quốc này không phải tướng quân chi tội đúng là địch nhân quá yêu nghiệt hữu n ư c tài tử sẽ không đi phủ nhận những người khác trí tuệ cùng năng lực quý vũ đình biết rõ minh thần hoàn thành đây hết thệ khủng bố cỡ nào đổi lại là hắn đứng tại minh thần vị trí hắn tự nghĩ không có cái này trí tuệ có thể bắt lấy cái này trên cơ bản có thể gần như có thể bỏ qua không tính quan hệ nhân mạch tướng l ĩ n h tính cách lỗ thủng đúng là quá kinh khủng đặng anh thành nghe vậy lung lay thân thể ngẩng đầu lên có chút cảm kích mắt nhìn quý vũ đình đa tạ quý tướng quân lý giải đứa nhỏ này tuổi trẻ cùng hắn con cháu đồng dạng lớn nhỏ nhưng lại hiểu rõ đại nghĩa mang theo bệ hạ phù tiết nhưng cũng không cố tình làm vậy ngược lại là cực kỳ lý giải tình cảnh của hắn thật khiến cho người ta thân cận đáng ra tín nhiệm quý tướng quân xin hỏi đ i ề n h à n h đại tướng quân bây giờ người ở chỗ nào quân địch r à o hạn minh thần âm mưu quỷ kế tầm t ầ n g lớp lớp lăng ngọc chỉ huy điều hành quân đội dọn nước không l o ạ n vẫn là nhanh để hắn đến chủ trì đại c ụ c đi bây giờ hai quan mất hết quyền chủ động đã không tại chúng ta trong tay bất quá cảm kích thì cảm kích quý vũ đình quá mức trẻ đặng anh thành cũng không cho là hắn có tư cách cùng minh thần đối kháng quý vũ đình nghe vậy hướng phía quanh mình mắt nhìn trận thắp giọng nói ra đặng tướng quân đại tướng quân không đến triều đình cũng không có bao nhiêu tiếp viện cung cấp chúng ta sử dụng tiếp xuống từ chúng ta cùng một chỗ đối kháng minh thần cùng lăng ng Cái gì? vốn cho rằng điền hoành tới đặng anh thành lúc này mới thở dài một n g ụ m lại là không nghĩ hết thảy vậy mà đều là dạ Quý vũ đình thả xuống trong mắt tiếng nói bình tĩnh nói đây là ta cùng minh thần học từ không sinh có cùng man thiên quá hải kế sách tướng quân ngày mai nhất định phải đem cờ sĩ thay đổi ta mang tới đại tướng quân xoáy kỳ thướng trong quân giải đại tướng quân đã đến tin tức ân cũng chớ có quá mức dòng chống t h u a c h i ê n g ngươi chỉ cần đem ta tưởng tượng thành đại tướng quân nên làm như thế nào liền làm thế nào là đủ chúng ta đem minh thần cùng lăng ngọc dạng này người vấp ở chỗ này rằng co điền hoành đại tướng quân liền có thể xuất kích quý vũ đình ánh mắt có chút lạnh lùng để kêu minh thần nhìn xem chúng ta cũng không phải sẽ chỉ bị đậu bị đánh đặng anh thành toàn thân chấn động cái này đây cũng là đặng anh thành cùng đỉnh tiêm x o á y tài t r i n l ệ n h hắn không có nhiều như vậy sáng tạo tính hắn sẽ chỉ cứng nhắc phòng thủ cùng tiến công không biết sao đến hắn từ cái này phong mang tất lộ người trẻ tuổi trên thân cảm nhận được có chút quen thuộc cảm giác phản phất là k i u càng nguyên thiên tài minh thần hai người đối thoại ở giữa thân t í n áp giải tới một quần áo tạ tơi người đặng tướng quân đây là ý gì l i u tây phong phản quốc liền muốn đem k h rơi tại chị mỗ trên tân a trịnh quân bị áp lấy quỷ trên mặt đất d ư ơ n g mắt đến có chút tức giận nhìn xem hai người ngàn phong văn phòng vẫn là lấy bắc liệt nói những người này còn cố ý thừa dịp hắn cùng mấy cái huynh đệ tách ra thời điểm đem hắn bắt lại thậm chí còn không có người nào biết được chuyện sự tình này chẳng lẽ là minh đại nhân bên kia bại lộ nghĩ kỹ lại chính hắn bên này giống như chưa từng sinh ra vấn đề hắn trên mặt biểu hiện được phản phất là bị phản bội đồng dạng phẫn nộ nhưng trong lòng thì ý n g h ĩ xoay chuyển hàng trăm lần không được suy nghĩ các phương diện vấn đề đáp lấy trịnh quân chất vấn đặng anh thành chỉ là trầm mặt nhìn bên cạnh quý vũ đình trịnh quân đến về sau làm qua tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề gì tình báo của hắn cũng chuẩn xác không sai lưu tây phong đúng là làm phản rồi đặng anh thành cũng không biết rõ trịnh quân có vấn đề gì tương phản hắn càng ngày càng tin tưởng cái này hàn tướng nhưng là quý vũ đình vừa tới lại đem người này tóm lấy bất quá so với đầu hàng đ ệ n h nhân đặng anh thành vẫn là càng tin tưởng mình người hắn tin tưởng cái này cực kỳ thông tuệ người tuổi trẻ phán đoán trịnh tướng quân thật sao đặng anh thành thứ hai phong báo cáo chính là nâng lên trịnh quân làm phản cùng lưu tây phong muốn phản quốc tình báo quý vũ đình biết được việc này về sau phản ứng đầu tiên chính là phải gặp thế nhưng là hiện thực làm cho người bất đắc dĩ kết quả là vẫn là chậm một bước xếp vào gián đ i ể m đây là hai nước giao chiến thường xuyên làm sự t ì n h tình báo vĩnh viễn là cực kỳ trọng yếu một phương diện nhưng lại hiếm khi phái ra tướng lãnh cao cấp cũng hiếm khi phái ra trọng yếu nhân vật có thể cùng địa phương thủ lĩnh thông thượng thoại bởi vì cái này rất khó quý vũ đình mặt không biểu lộ l ặ n g lặng nhìn xem trị quân ánh mắt phản phất giống như thực chất phản phất có thể đem người này nhìn đấu chính quân xanh mặt chính là chính mẫu nguyên lai bắc liệt cũng bất quá là một đám không tín không nghĩa hàng người quý vũ đình khe khẽ lắc đầu cũng không giận trịnh tướng quân ta xuống núi lúc lao sư tưởng thụ ta một t h u ậ n một tay hướng phía trịnh quân lồng ngực một chỉ đón lấy tại đặng anh thành ngây người trong ánh mắt dây leo đảo ngược quanh quanh pháp lực lưu chuyển xanh biếc chi quăng trở lại tuôn từ trịnh quân lồng ngực làm trung tâm vậy mà sinh ra vô số dây leo đem nó tay chân buộc chặt v ư ợ quanh tại lồng ngực chính trung tâm to lớn nụ hoa một chút xíu sinh trưởng cuối cùng nở rộ ra một đoá màu trắng hoa nhi quý vũ đình chỉ trị ánh mắt của mình nói ra lão sư nói ta trời sinh thần t h i có linh mục chi mắt có thể thấm nhuần lòng người nhìn t r ộ âm dương phân biệt hư thực lòng người k h ó dỏ ta có thể đo người nếu nói lão ta có thể thấy được nếu là t r h c dạ n g trên người ngươi mở ra hồn hội hoa xuân biến thành màu đỏ cái này q u ý tướng quân lại là cái sẽ bảng môn chi thuật dị nhân đừng nói là trị n h quân liền liền đặng anh thành cái này người một nhà đều là lần đầu gặp nhìn xem tình cảnh này hắn cũng có chút chính lăng người trẻ tuổi kia coi là thật không phải cái người bình thường cố gắng hắn thật có thể ngăn t r ở minh thần đâu quý vũ đình hai mắt hiện ra lôi quang nhìn chòng chọc vào trị quân con mắt ngươi là minh thần phái tới g i a đế có phải thế không ta không phải c h â n nhị bọn hắn đều có thể làm chứng ta nguyên bản đều không muốn ly khai hình đại quan làm sao có thể là minh đại nhân phải tới người là giao tớt ta là thị cá bị bắt được nơi này chính quân biết được hy vọng đã mười phần mâm anh hắn không được d ư ơ n g mắt nhìn xem đặng anh thành phản hỏi đặng tướng quân chính ngộ tới nơi này có thể từng làm qua bất luận cái gì khác người sự tình đặng anh thành chỉ là trầm mặc l ặ n g lặng nhìn xem hắn n g ư ợ c mở ra trắng tinh đoa hoa chương ba trăm ba mươi hai nhân tâm khó dò ta có thể chắc hai phản phất tiên huyết đồng dạng đỏ thắm từ biên giới một chút xíu thấm v à o chóng nhiễm đến trung tâm hắn nói láo quý vũ đình chỉ chỉ hắn ngực nhàn nhạt nói ra chính tướng quân không ngại túi đầu nhìn xem chính quân có chút cứng ngắt túi đầu thấy được lồng ngực hoa hồng chính là đ ố n g nhiên n g ẩ n g đầu đến nhìn t r ò n g chọc vào quý vũ đình người dùng yêu pháp bàn l ộ n thị phi nói xấu tại ta nguyên bản nhận được lưu tây phong đầu hàng tin tức hắn đều nhẹ nhàng thở ra cho là mình an toàn lại là không nghĩ lại có như thế cái yêu nhân quý vũ đình chỉ là lắc đầu chính tướng quân sự thật thắng hùng biện hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem chính quân lại hỏi ta lại hỏi ngươi bây giờ càng nguyên bắc cảnh kỹ càng b i n h lực như thế nào phải chăng còn có ẩn tàng quân lực việt dương thành bố phòng như thế nào còn có bao nhiêu quân coi giữ nhận đón đối phương ánh mắt trịnh quân chỉ là lất đầu hướng hắn giận dữ hết ta không biết rõ quý vũ đình nhìn xem người này khó chơi bộ dáng chỉ là khoát tay á o mang xuống nghiêm hình tra tấn h ừ mắt thấy sự tình đã bại lộ nay q u ỷ gì lại có như thế dị thuật đã nhìn ra nội tâm của hắn trịnh quân tự biết tương lai đoạn tuyệt lại biểu diễn cái gì đã vô sự vô bổ hắn chỉ là trợn tròn con mắt k hung t ậ n trừng mắt ở đây mấy người muốn rách cả mỹ mắt không được giống giận cầu tặc các ngươi bắc liệt t ấ t bại minh đại nhân cùng lăng tướng quân sẽ vì ta báo thù dứt lời chính là cắn rơi đầu lưỡi của mình、Này. hắn kêu lên một tiếng đau đớn chỉ là há to miệng một đoá hoa nhi từ trong miệng của hắn mở ra vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng cắn không dưới đầu lưỡi của mình quý vũ đình chỉ là lặng lẽ nhìn xem hắn lại nói một lần man g xuống nghiêm hình tra tấn ô ô ô chính quân bị hoa tắc lại miệng chỉ có thể phát ra mấy đạo tiếng nghẹn nào tức giận chờ lấy hắn phản phất là muốn đem hắn mất ăn vào bụng Quý tướng quân, tướng thật thủ coi hảo là đặng o ạ n đ anh thành nghe nói qua thiên hạ có dị nhân tu giả có cải thiên hoán điệu rời núi lấp biển khả năng bắc liệt tu m ư ơ n g đại nghiệp cũng không ít tu giả hỗ trợ xuất lực nhưng những người này rất ít bình thường cũng xuất quỷ nhập thần hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy như thế thần dị thủ đoạn lại còn có thể nhìn trộm lòng người cái này thuật để hắn cái này người một nhà đều có chút d ù n mình dù sao ai cũng không nguyện ý trong lòng mình suy nghĩ sẽ bị người khác đọc lên tới nhưng mà quý vũ đình lại là khe khẽ lắc đầu ta lừa hắn ta không phải tiên nhân lòng người sao có thể đo trên đời cố gắng có cái này dị thuật nhưng ta sẽ không quý vũ đình tiện tay bung lên một đoá hoa trắng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn theo khống chế của hắn pháp lực lưu t r u y ề n dần dần biến thành màu đỏ bất quá đều là thủ đoạn thôi quý vũ đình hướng phía đặng anh thành giải thích nói lại tinh xảo lừa đảo trong lòng có quỷ đối mặt có thể nhìn thấu lòng người con mắt đi đến tiết lộ tiểu gì cũng sẽ lộ ra khẩn trương tâm hắn nghĩ thông thấu vô cùng trong nháy mắt chính là đã nhận ra đặng anh thành tâm tư dị dạng hắn không muốn bị người một nhà sợ hãi tin tức nếu là chuyển đến bệ hạ nơi đó càng thêm phiền t h c Cái nào đặng ế vương người nguyện đâu? ý để cho người ta đọc đ cho ta tâm đâu? Đặng anh thành liền xem như giả bắt đầu liền như thế tinh chuẩn b ắ t gián điệp cũng đầy đủ để đặng anh thành công nhận vậy hạ thưởng thức người quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó không thể bị tuổi của hắn l ừ a g ạ t tài năng của hắn trí tuệ đồng đều trên mình quý vũ đình nhẹ nhàng phất tay trong tay hoa hồng biến mất không thấy gì nữa hướng phía đặng anh thành nói ra đặng tướng quân thử nghĩ một cái minh thần cùng lăng ngọc như vậy người như thế nào lộ ra dạng này sơ hở bọn hắn làm sao có thể để chỉnh quân dạng này người thuận lợi phản bội chạy trốn còn thả đi ngoan cố hắn tốt đây là chuyện tuyệt đối không thể nào đây cũng là minh thần kế sách bên trong lớn nhất lỗ thủng đây cũng là quý vũ đình hoàn toàn không tin tưởng trịnh quân nguyên nhân nhưng là có rất ít người sẽ đứng tại dạng này góc độ suy nghĩ vấn đề liền xem như một cái nghĩ đến tại hoàn mỹ biểu hiện trước mặt cũng không nhất định sẽ tin sẽ đem chi giao cho ngẫu nhiên minh thần nói tới trịnh quân chuyến này cực kỳ nguy hiểm chỉ là thử thời vận thử một chút có thể hay không lại lấy một quan cũng là bởi vì ở trong đó lỗ thủng quá nhiều trịnh quân biểu hiện được quá tốt rồi thêm nữa chuyển quá mức rung động rời đi lực chú ý đem đặng anh thành lửa gạt đi qua đặng anh thành lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu không ngừng đúng vậy a đúng vậy a lan ngọc cùng minh thần quá kinh khủng làm đối thủ cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong hắn đã rõ ràng nhận thức được dạng này người làm sao có thể lưu lại dạng này lỗ thủng để trịnh quân chui hay là hắn quá bất cẩn không nghĩ tới minh thần thật có thể triệu tập toàn quân diễn xuất dạng này một màn kịch cả tâm hắn có sợ hai giống như nói ra còn tốt còn tốt kịp thời đem hắn nắm chặt ra không có làm ta quân bị càng nhiều t ổ thất quý tướng quân quả nhiên là ta bắc liệt trí tính a nếu là trịnh quân sống thiết được đây cũng là hắn một hạm đại tội a đặng anh thành cũng không dám nghĩ chính mình thọc bao lớn rắc rối thật nên muôn lần chết tạ tội bất quá nghe hắn khích lệ quý vũ đình lại là lắc đầu có chút bất đắc gì nói chế, đặng tướng q u â n đã trưởng hắn một cái càn nguyên h à n g tướng nhất định phải nhận c h i ề u ta nghiêm ngặt giám thị hắn là tiếp xúc không đến cũng truyền không ra lời nói quý mô coi là người này nên là vì hướng chúng ta truyền l ờ i mà tới đặng tướng q u â n không cảm thấy hắn là đang cố ý hướng ngơi ư lộ ra lập phụ quan liêu tây p h o n g làm phản tình báo sao nói thực ra mặc dù quý vũ đình an ủi đặng anh thành nhưng là đặng anh thành tại cái này hai quan mất đi bên trong vấn đề là cực kỳ nghiêm trọng hắn chỉ là một cái thủ tướng vật liệu không làm được đại soái thị giác càng toàn diện càng có thể giải càng nhiều tin tức hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn liền càng dễ dàng nhìn trộm đến c h â n tướng quý vũ đình đến hiện trường thấy qua t r ì n h quân cũng từ đặng anh thành nơi này giải toàn bộ lập v ụ quan mất đi toàn cảnh nghĩ nghĩ lại hắn cảm giác chính mình kéo l â y lưới lớn lộ ra một cái nhỏ đầu sợi nhẹ nhàng kéo một cái chính là thấy được khắp thiên hư n g phía dưới lưới lớn đại khái là đoán được mấy phần thần ý hắn là đang mượn lấy đặng anh thành tay buộc lưu tây phong đầu hàng tâng tâng tính toán cẩn thận thăm dò liên càng thêm có thể cảm nhận được người này kinh khủng hắn đem đặng anh thành tính cách tính toán đi vào đem lưu tây phong tính cách cũng coi như đi vào am hiểu sâu nhân tính phức tạp am hiểu sâu giữa người và người kết giao tồn tại hàng rào ngắn cách xảo diệu lợi dụng chỉ có một chút như vậy cơ hội liên có thể chế định ra dạng này một cái phương án đến hoàn mỹ bắt lấy kia cơ hội là không thể bắt lấy lỗ thủng đi hoàn thành trận này điên cuồng âm mưu cục này cũng không hoàn mỹ nhưng lại đem lưu tây phong tính chết rồi đưa vào lưu tây phong thị giáp liên sẽ phát hiện chính mình đã t i ề n đồ hủy hết hoặc là tuân thủ nghiêm ngặt trung thành đem tiền đổ giao cho đặng anh thành cùng bệ hạ nhất nghiệm hoặc là đầu hàng cản nguyên bán một cái tốt giá thịnh danh chi hạ không hư sĩ đối thủ này coi là thật kinh khủng đến t ự điểm đặng tướng quân ta đoán nghĩ đến minh thần cùng lưu tây phong lần thứ nhất gặp mặt tất nhiên là không có đạt thành chiêu hàng ý nguyện dựa vào minh thần cùng lăng ngọc tài năng nếu như ngày đó liền chiêu hàng thành công không có khả năng có hậu mặt những chuyện này dạng này tình báo cũng không có khả năng để một quỹ phản bội chạy trốn khả năng tướng quân biết rõ nhưng là tướng quân đến tiếp sau cử động đem lưu tây phong dọa đem hắn lời đi lưu tây phong làm phản sự tình đã thành kết cục đã định một quan cũng bị mất những này đều không có cách nào cải biến có thể cải biến chính là đặng anh thành người này là cái trung thành tướng quân cũng có chút tài năng tâm tính cũng rất tốt chờ b ồ n quả cảm ngày sau thế tất còn muốn tiếp tục phân công quý vũ đình nói với hắn những chuyện này lời nói là hy vọng vị này tướng quân có thể lại trưởng thành một chút biết hổ thẹn sau đó dũng nhớ k ỹ phần này khuất đục sai lầm ngày sau mới sẽ không tái phạm phe mình nhân tài mạnh lên cũng coi là tăng lên quốc lực đặng anh thành toàn thân chấn động cái gì là ta quý vũ đình chỉ là bông tiếng thở dài hướng phía đặng anh thành nói ra tướng quân dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người nếu là c a n hệ trọng đại kia chuyện quan trọng tất tự mình làm lôi lệ phong hành ngươi không muốn dùng lưu tây phong như vậy ngươi muốn hôn dẫn binh ngựa đến lập phụ quan dùng thân phận của ngươi dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem lưu tây phong đẻ chết cho dù là minh thần tính toán đến tận đây q u â n chủ động kỳ thật như trước vẫn là nắm giữ tại phía bên mình nhưng là đặng anh thành cho ném đi hình đại quan đúng là địch nhân mưu đồ đã lâu tính toán đơn thuần là bạch tuấn tân rơi trong khe đặng anh thành quan hệ không lớn nhưng là lập phụ quan mất đi đặng anh thành đúng là trách nhiệm trọng đại hắn phạm là làm sai một điểm cố gắng lập phụ quan cũng sẽ không ném đặng anh thành lung lay thân thể không được cố gắng suy tư quý vũ đình sau một lúc lâu hắn lúc này mới trịnh trọng dương mắt nhìn xem quý vũ đình hoàn toàn không để ý đến tuổi của hắn không mình hành lên nói q u ý tướng quân lời nói rất đúng đặng mô thụ giáo chương 333, phát bảo một chương 333, phát bảo một đặng tướng quân đa lễ quý vũ đình vội vàng đem đỡ lấy hắn quá trẻ tuổi không có gì hy vọng cũng không phải là tất cả mọi người hiểu rõ đại nghĩa cũng không phải là tất cả mọi người đô thiên tư chất t u y ệ t vừa vạn tư n g phản ngu ngốc ngu hội mới là đại đa số lục đục với nhau l ớ n yếu sợ mạnh đây cũng là nhân gian chú định còn cần đặng anh thành ở chỗ này nhiều hơn trợ giúp đặng anh thành ổn xuống tới đối với hắn cũng hữu ích chỗ đối mặt càn nguyên không biết quý tướng quân có gì thượng sách trung đụng cái này ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian đặng anh thành đã là hoàn toàn tán thành quý vũ đình tài năng cũng hoàn toàn nguyện ý tiếp nhận người trẻ tuổi kia lãnh đạo quý vũ đình lắc đầu chúng ta chỉ cần thủ thành là được gặp chiêu pha chiêu chỉ cần có thể mang xuống chúng ta chính là có lợi mặc dù ném đi hai quan nhưng là c h ấ n linh quan bị tướng quân xây dựng càng kiên cố hơn cường công bọn hắn là công không xuống hắn nhìn về phía nam phương ánh mắt thâm thúy an quốc công an quốc công hộ quốc tân bang an dân tâm an giang sơn an xã tác minh thần là cái người rất lợi hại hắn đối với cả nguyên n m à n ó i ý nghĩa phi phạm b ấ t quá đây cũng là chúng ta cơ hội nếu như chi này chống đỡ quốc gia chủ cửa đổ c à n nguyên nên làm cái gì bây giờ lập xuống bao lớn công tích sinh ra bao lớn ảnh hưởng như vậy tại hắn thất bại thời điểm liền sẽ sinh ra bao lớn hai nạn không nhất định phải để minh thần chết chỉ cần để hắn thất bại một lần một lần thất bại lớn chính là đầy đủ khiến cả nguyên dung c h u y ệ n đặng anh thành nghe được người trẻ tuổi kia lời nói cũng là sửng sốt một cái vừa chuẩn bị nói chuyện đối phương lại là sắc mặt nghiêm một chút giống như đột nhiên phát hiện cái gì thân ảnh loại lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thoát ra môn đi bóng đêm ảm đạm người bình thường trên cơ bản căn bản là không có cách phát giác màu đỏ tiểu điệu từ phương xa bay tới quý vũ đình sắc mặt trầm xuống trong tay vân vê một mảnh lá xanh đông n i ê n hướng phía bầu trời bung ra Siêu. l ụ c quang hiện lên phá không mà đi mà ở giữa không trung cũng là bị vô hình c h i hỏa t i ê u thành cho tàn đạo hữu minh đại nhân lần này thế nhưng là phá hư quý c ủ lúc đầu minh thần đối đặng anh thành vô luận là mới có thể trí tuệ vẫn là địa vị đều đã là nghiền ép thức đối cùng con hàng này còn gian lận đặng anh thành nếu là không v h u a vậy nhưng thật sự là đỉnh tiêm đại tài minh thần tùy thời đều có thể phái tiểu điệu đến bay một vòng nhìn xem tình huống như thế nào minh thương quyền quý đại quan làm sao có thể dám ở trong đêm mạo hiểm chỉ đi một mình lập phụ quan như thế quân địch bộ chỉ huy đi bày tạo hình hết thể hết thảy đều là bởi vì minh thần chơi xấu bởi vì ta có thủ đoạn ta có thể bảo hộ tốt chính mình ngươi giết không được ta nói là d ũ n g cảm lớn mật kỳ thực là bậc thật cố tình làm vậy minh thần dựa vào lấy năng lực đặc biệt phá vỡ ước định mà thành thế cuộc minh đ ố i binh tướng đối với tướng lớn mặt không rõ ràng tới nói có lẽ là dạng này dù sao tu giả cũng không có khả năng ở chính diện đối mặt thiên quân b ả n mã nhưng là chi tiết chỗ chắc chắn sẽ có khác biệt triều đình quân trận trong thế tục có thế tục ở chung phương thức mà tu giả ở giữa cũng có tu giả ở giữa ở chung phương thức phù giao nhi từ khi thay đổi phượng hoàng về sau chính là đưa thân thế giới nhất đỉnh cao nhất huyết m ạ n h giống loài thiên hạ chi lớn đều có thể đi pháp lực tăng nhiều như là quần q u ầ n hồng thủy trào lên không thôi nàng tu hành thời gian ngắn làm việc xưa nay không cố kỵ gì sử dụng pháp thuật cũng không tin h đánh kế máy móc liền mạnh manh p h ó n g thích pháp lực tu giả lấy cảm thụ pháp lực nghiêng làm căn cứ phán đoán thi pháp càng là tu luyện pháp thuật tinh thuần người càng là ít pháp lực tiết lộ khó mà làm người phát giác tỷ như nói tiểu hồ ly sử dụng pháp thuật chính là tinh thuần bị mờ mà phù giao lại hoàn toàn tương phản cầu đại hộ tùy tiện dùng nang tồn tại tại một chút cảm giác bén nhẹ tu giả trong mắt tựa như là mặt trời đồng dạng loa mắt tiểu đ i ể u niết miệng lại bị phát hiện bắc liệt trận trong doanh cũng có tu giả phá hư quy củ cái gì quy củ quy củ của ta chính là quy củ tiểu đ i ể u một cái cánh gió mạnh quét sạch ở giữa một điểm không đáng kể hòa tinh x t qua chân trời tinh chuẩn rơi xuống quý vũ đình tay áo bên cạnh đáp lễ ẩm tiếp theo một cái trước mắt tại tiếp xúc trong nháy mắt áp s u ố vô số bạo liệt năng lượng nhỏ v ụ hòa tinh chính là như là bom đồng dạng bỗng nhiên nổ tung lên bụi mù quét sạch ánh lửa dâng t à o đuổi theo ra tới đặng anh thành mắt nhân đ ố n g nhiên co r ụ t lại không được lên tiếng kinh hô tới vất quá đ ố n g nhiên tật phong lên sương mù tắn đi quý vũ đình lông tóc vô hại đứng tại chỗ ánh mắt sáng rực xem hướng chân trời tiểu điệu đồn đại minh thần là kỳ quỷ người bên người có yêu quái thần điệu tương trợ thừa chính là bạch lang dị thú hiện tại hắn là thấy được hắn cho mày không được nói ra đạo hưu quân trận chi tranh liền dùng quân trận thủ đoạn tu giả đấu pháp liền dùng tu giả thủ đoạn lấy pháp khí người lén lén lút lút thế nhưng làm ấ t tu giả khí khái n ộ lượng những lời này đều là nói nhảm nếu là hắn minh thần hắn cũng làm lựa chọn tương đương có hàng duy đả kích tài nguyên không cần kia là đồ đ h ầ n ta có ngươi không có ngươi liền nên bị đánh mọi người địa vị không ngang nhau ngươi cùng ta nói cái gì quy củ sở dĩ nói như vậy là vì hướng đối phương truyền lại một cái tin tức đó chính là hắn cũng là không tầm thường người hiện tại chúng ta địa vị ngang nhau mọi người quan g minh chính đại quyết đấu chớ có lại đuồng h ị c h những thủ đoạn này h ừ tiểu điệu chỉ là trong lòng hư một tiếng từ đầu đến cuối đều không cùng quý vũ đình đối thoại nhẹ nhàng u n g lên cánh chính là có địa hỏa chống dông t i ế u đốt đem quý vũ đình quanh mình chiếu lên trong suốt đấu pháp liền đấu pháp hắn có thể cảm nhận được sâu cạn của đối phương lão sư ban thưởng ta pháp khí đạo hữu lại không lui ta liền không nể mặt mũi p h ư ơ n g hoàng vẫn rất có cảm giác c áp bách mặc dù không có nghe được bất luận cái gì hồi phục nho nhỏ hồng điệu cũng không có huyền hóa kêu hoa lệ vô song p h ư ơ n g hoàng nhưng quý vũ đình lại cảm giác chính mình phản phất là đang đối mặt một cái bạo lửa g i ậ n núi hơi không cẩn thận chính là sẽ bị thiêu đốt thôn vệ thành cho tàn hắn cắn răng lật bàn tay một cái biến ra hai tri đoạn đồng tới đoạn đồng trong đêm tối lóe ra thâm thúy hào quang màu tím hướng ra phía ngoài thấm vào trận trận quỷ quyệt khí tức đ o à n đồng nhẹ nhàng bung lên có cây đúng là dọc theo địa hỏa sinh trường a n mòn lan tràn không có qua một một lát ánh lửa tiêu dấu vết tốt đồ vật phù d a o nhìn đối phương trong tay đồ chơi lại là nhãn tỉnh sáng lên nàng làm thiên địa linh thú cảm giác tất nhiên là cực kỳ nhạy cảm nàng có thể cảm nhận được quý vũ đình tu hành trình độ pháp lực sâu cạn nếu như không có gì kỳ quái pháp thuật thần thông hẳn là không phải là đối thủ của nàng nhưng là trong tay hắn cây gậy cũng rất không tầm thường có loại cảm giác nguy hiểm pháp bảo thiên kỳ bách k á i luôn có chút kỳ kỳ quái quái năng lực nàng có chút lòng ngưng ỡ ấy muốn đem pháp bảo cướp vào tới chỉ là phù giao nếu là ta không ở bên người ngươi gặp được tu giả không phải đến bạn bất đắc dĩ không thể đánh nhau nhất định trước tiên ly khai hướng ta báo cáo đây là minh thần một mực căn dặn chuyện của nàng có thể đi thì đi bàn bạc kỹ hơn minh thần nhìn như rất lãng nhưng là trên thực tế hắn ổn đến không thể tưởng tượng nổi đối với chuyện không biết hắn cho tới bây giờ đều không ưa thích mạo hiểm thiên hạ mãi mãi cũng là cường trung tự hữu cường trung thủ tương sinh tương khắc liền xem như phù giao là phượng hoàng cũng k h ó đảm bảo gặp gỡ khắc tinh minh thần không muốn nàng gánh chịu phong hiểm song phương rằng co mồ hôi thuận quý vũ đình bên mặt sẽ qua tiểu điệu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cuối cùng là xoay người sang chỗ khác hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại chân trời đây chính là tiểu điệu tốt nhất một điểm cái gì nên nghe cái gì có thể chơi xấu nàng đều biết rõ nhìn như nghịch ngợm gây sự cổ linh tinh quái t ổ n g không nghe minh thần nhưng là trên thực tế kia đều chỉ là hai người trung đ ộ tình thú thôi minh thần nghiêm túc nghiêm túc nhắc nhở sự tỉnh nàng đều là sẽ hảo hảo nhớ cái này cái này quý tướng vân đây là đặng anh thành cũng coi là m ở con mắt như thế c h à n g diện tự nhiên cũng vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi hắn đảo mắt đến xin giúp đỡ có chút nói lắp hướng phía quý vũ đình hỏi hô mắt thấy tiểu điệu ly khai quý vũ đình nhẹ nhàng thở dài một g ụ m nâng tay lên cánh tay đến xem nhìn ánh mắt chiếu tới cánh tay ống tay háo đã hóa thành cho tàn cơ bắp xuất hiện mỹ sợi tích bỏng càng quan trọng hơn là nhỏ xíu h ỏ a tinh như là d ò i trong x ư ơ n g dính chặt tại hắn huyết đục bên trên cơn gió nhẹ nhàng thổi lấy chợ giúp lửa cháy thế họa tinh loé ra sáng ngợi một chút chút chỗ s hắn biết rõ đây bất quá là đối phương tiện tay một k í c h cùng thổi khẩu khí mà đồng đ ạ g như thế thần linh đại yêu quả nhiên không tầm thường đặng anh thành một mặt lo lắng vội vàng t h u ố c dụng thuộc hạ đi tìm người cái này nhanh đi gọi quân y tới bất quá quý vũ đình lại là khoát tay áo đặng tướng quân không sao hắn rút ra thắt lưng trường kiếm ánh mắt lóe lên cô hệm t i ế m quang hiện lên tiên huyết huy sái đốt cháy khét huyết đục bị chém xuống tới đất bên trên đặng anh thành chương ba trăm ba mươi ba phát bảo hai chương ba trăm ba mươi ba phát bảo hai đạo tướng quân kinh ngạc nhìn nhìn xem quý vũ đỉnh chỗ cánh tay phun trào ra thiên huyết vết thương sâu tới xương trong lúc nhất thời có chút không nói gì như thế quả quyết như thế n g o a n lệ thật rất khó đem người này cùng hắn tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt liên hệ tới hắn là cái lao tướng trên chiến trường thấy cũng nhiều chặt đứt tay chân của mình đều có nhưng đó là vì mạng sống sự cấp t o n g quyền hiện tại tựa hồ cũng không có đến một bước kia cái này đối với một cái tiền đồ vô hạn tuổi trẻ quyền quý mà nói là rất khó dài sâu ta tu chút bằng môn chi thuật có thể bảo vệ không ngại đoạn đồng nhẹ nhàng nơi cánh tay miệm vết thương một điểm tiên huyết lập tức đình chỉ c ỏ cây lan tràn phát sinh trợ cấp không c h u n g đúng là dùng cỏ một đẳng mạng điển song chính mình k h u é t hạ huyết đ ụ c vết thương hôm nay đặng anh thành cũng coi là mở rộng tầm mắt đặng anh thành không được hỏi quý tướng quân đây đây là chuyện gì xảy ra quý vũ đình phản hỏi đ ạ n tướng quân không biết có liên quan tới minh thần đồn đại a hắn là có yêu linh tương trợ người n g ư ờ i quên trước đây hắn từng thừa bạch điệu lì khai kình thương thành cái này âm mưu b ị kế và môn tà đạo định nhân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thật làm cho người ứng đối khó khăn đặng anh thành mất máy môi phải chăng cần hướng trong quân lan truyền dự phòng việc này nếu là cái này chim chóc nhàn không có việc gì liền đến một chuyến đó chính là tốt nhất gián điệp bọn hắn trong quân lại không bí mật có thể nói lúc đầu minh thần liền đã rất khó đối phó còn có những ngày yêu tả chi vật ngẫm lại đều để người đau đầu quý vũ đình lắc đầu không cần tướng quân trong thời gian ngắn nó nên là sẽ không lại tới minh thần nhìn như khoa trương kỳ thực là một chú ý cẩn thận người cái này thần thú đã rút đi chắc hẳn trong thời gian ngắn là sẽ không lại tới ngày mai ta ở ngoài thành bố trí cái trận pháp có thể tạo được chút tác dụng có tu giả chui vào ta liền có thể biết được đặng anh thành nghe vậy thở dài một bụng không được hướng hắn khen làm phiền quý tướng quân quý tướng quân học rộng tài cao coi là thật ta hướng thanh niên tuấn kiệt người trẻ tuổi kia đến cho người ta nồng đậm cảm giác an toàn mấy món sự tình mấy cái trong nháy mắt liền có thể nhìn ra người này dựa vào không đáng tin cậy quý vũ đình chỉ là khoát tay á o bình tĩnh nhìn xem tiểu đ i ề u rời đi phương hướng cái này chỉ là bắt đầu thôi về phần quý vũ đình trong tay pháp bảo đặng anh thành rất thức thời không có hỏi nhiều bảo bối sở dĩ là bảo bối bởi vì nó không người biết đến hiểu danh tự nơi phát ra hiệu dụng phương pháp sử dụng đây đều là bí mật bị người biết rõ đây cũng là phế đi bậc này pháp khí là lập thân gốc d ễ từ không có khả năng nói nhiều một câu là muốn dẫn tiến trong quan tài hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện bất quá cũng rốt cục đều hết thể đều kết thúc hai người đều là vài đêm không ngủ tâm thần m ẩ i mệnh riêng phần mình cáo biệt tối lui ồ cái kêu quý vũ đình thị tu người a h ã n thực lực như thế nào biết cái gì pháp thuật một bên khác tiểu đ i ể u không có một một lát liền trở lại minh thần bên người lập phụ quan cùng hình đài quan điểm ấy tự ly nương tựa theo tốc độ của nàng phiến quạt g i đã đến đều bỏ lỡ không được buổi tối chấm đầu tiểu điệu trở về mang tới đặc biệt tin tức cũng là không tính tại ngoài dự liệu người ta bắc đế phía sau là có người tiêu hâm n g u y ệ t bên này đều có tu giả tìm tới bắc đến ơ i đó khẳng định cũng có minh thần đã sớm suy đoán bắc liệt phương diện tu giả cũng sẽ tham dự vào chiến tranh bên trong thậm chí đối mới vừa tới đến đều so minh thần dự tính muốn muộn đi hiện tại cơ hội thật không có b ậ t hắc cũng không dám lại tùy ý mở còn muốn để phòng địch nhân phái tới hắc bên ngoài quân trận thảo phạt âm mưu dương mưu tính toán sau lưng cũng có pháp thuật muốn tranh bằng môn tả đạo đội kháng tiểu điệu lắc đầu không có ta mạnh b ấ t quá hẳn là chí ít có thể đánh mười cái bạch lang bạch lang minh thần rất tốt giản minh dịch hiểu rất chuẩn xác hình dung đơn vị xem bộ dáng là quen làm một hệ pháp thuật về phần có thể hay không cái khác thần thông ta cũng không biết hắn còn có một đôi pháp bảo là một đôi đồng đồng có chút bất phàm có thể hấp thu ta tùy ý thả ra lửa ta cũng không biết do hắn có thể ngăn trở hay không ta bản nguyên c h â n hỏa không biết do danh tự là cái gì cũng không biết do còn có cái gì năng lực t h u sơ giản lược thăm dò phù g a o rất nghe lời gặp mặt liền đi tự nhiên cũng không có khả năng đạt được quá nhiều đối phương tình báo chỉ là đưa nàng nhìn thấy tin tức hết thệ đều nói cùng minh thần nghe một đôi đồng đồng p h á p bảo minh thần cũng coi là gặp qua mấy cái thế này những p h á p bảo khác t ỷ như nói lúc trước tại ly khai kinh thành là từ cái kia ngự quỷ nhân trên thân lấy ra bạch cốt khối vô nhỏ g n t ỷ như ly khai bạch lình tại trong sông bị tập kích tên địch nhân kia cầm điều khiển trọng lực hạt châu nhỏ theo một ý nghĩa nào đó giảng hán thúy ngọc đồng ẩn thân lũ quỷ phủ đổi dung mạo thiên d i ệ a ra những này đ ồ vật đều xem như phát bảo đây đều là đồ chơi nhỏ uy năng cũng không mạnh vất quá minh thần nhưng xưa nay đều không có coi thường qua điểm này có yếu liền có mạnh pháp khí mạnh mẽ có thể phá vỡ hết thảy n ả y lên mấy cái tầng cấp đi chiến đấu đều không có vấn đề hầu ca một đường đi về phía tây chịu khổ đầu đã thật sâu giáo hội minh thần điểm này bao nhiêu thái kê đều dựa vào một cái pháp bảo phong tỏa ngăn cản địch nhân mặc ngươi thần thông vô hạn cũng không tránh thoát đây là không thể coi thường lực lượng tiến v à o tử kim hồng hồ lô ngươi là cương cân t h i ế t quốc cũng phải hóa thành nước quạt ba tiêu một cái nên bay ra mấy ngàn dặm du lịch vẫn là đến bay không có trong tay bổng mà l u ồ n địch đại thánh thượng thiên cung đều biết rõ quy củ hành lễ pháp bảo ý nghĩa là cực kỳ trọng yếu minh thần bên này yêu quái mạnh là rất mạnh nhưng đều là kẻ nghèo hèn cây giả sống lâu như thế cũng không cho minh thần cái gì ra dáng pháp bảo yêu yêu mỗi ngày trông coi thanh lâu có cái gì tốt đồ vật cùng minh thần đi liền cái đồ cưới đều không có long liên trạch tại trong nước ngàn năm liền cái phỉ cụ đều không có vẫn là cây giả t r ụ p chụp, chụp siêu siêu cho nàng một thanh lá khô kiếm tiểu hồ ly tiểu hồ ly không ăn trộm minh thần đồ vật liền không tệ còn cùng nó muốn pháp bảo đây đảo ngược thiên cương cái này rất xấu hổ chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực chân nước chân giáo cùng người ta đánh nhau bây giờ gặp gỡ cái hàng thật phù giao nhi có thể đánh giá có chút bất phàm đó chính là rất không tệ đang thử thăm dò ra cái này đ ồ vật sâu cạn trước đó minh thần đều sẽ hành sự cẩn thận không tệ đơn giản thăm dò quý vũ đình không phải ngân giác đại vương ngu xuẩn như vậy từ không có khả năng đem phát bảo bí mật công khai phù giao giới thiệu đã rất kỹ càng minh thần cũng không tiếp tục hỏi nhiều chỉ là sờ lên tiểu điều đầu khen nàng một câu con hàng này thành phượng hoàng về sau liền một mực rất phiêu ai đến trước góp chân nàng đều phải chịu hai bàn tay lại đi án lấy tính cách của nàng cố gắng liền nham tương lên não trực tiếp cùng đối phương đánh nhau đi vậy mà có thể tại thời khắc mấu chốt thu tay lại trở về đáng giá khen ngợi h h t k i n là tiểu đ i ể u d ư ỡ n ngực đến một mặt tốt sắc t i ê u ngạo ggg công tử có ban t h ư ở n g sao chỉ nói không làm hiện thực phù giao đem coi là đối ta cpu minh thần nên học đồ vật ngươi không học không nên học ngươi là thật bánh bánh học c a minh thần đều không biết rõ cái gì thời điểm nói qua với nàng như vậy đây là n g ư ơ i phải làm minh thần chọc chọc đầu của nàng tức giận mà nói ra còn cùng ta muốn lên phần thưởng ừ tiểu đ i ể u chống lạnh hung manh trơ ngản ta nhớ kỹ công tử ngươi chờ đó cho ta tại chủ đề sắp hướng phía không thể hình dung phương hướng phát triển lúc minh thần lại hỏi trấn linh q u a n có thay đổi gì à thô sơ giản lược xem xét cũng không biến hóa gì phù giao lắc đầu ta cũng không có gặp đại tướng quân dạng này à đã bắc liệt hồi âm đã đến minh thần tự nhiên muốn dò xét một phen hắn cần nhìn xem hiện tại trấn linh q u a n là dạng gì biến hóa lấy quyết định hắn bước kế tiếp làm như thế nào đi đây là hắn phái p h ù giao đi xem một chút nguyên nhân t r ị n h quân đâu nhìn thấy hắn rồi sao tiểu điệu lắc đầu không có ta bay qua hắn đợi địa phương cũng không gặp hắn minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt k h ẽ thở dài một tiếng hắn đ ổ i chủ ý lần này phái tiểu điệu đi cũng có một bộ phận nguyên nhân là nhìn xem có hay không cơ hội đem trịnh quân mang về tại một số phương diện hắn kỷ thật cùng đặng anh thành không sai biệt lắm tiếp thu được không tốt tình báo hắn cũng sẽ trước tiên đoán được kết quả xấu nhất không gặp được trịnh quân kết cục của hắn đại khái đã là giữ nhiều lãnh ít gián điệp kết cục sau cùng phần lớn như vậy m u ố n cho là lưu tây phong đầu hàng trịnh quân hệ số an toàn có thể lên t r ư ớ n g hai tầng lại là không nghĩ còn đánh giá thấp việt nhân liền xem như minh tần cũng không thể nào làm được tính toán không bỏ sót vận mệnh vô thường k hai ô cái đại quốc n t tranh đấu đã bắt đầu nhưng mà sống ở trong khe hẹp kinh lam liên minh cũng rất yên tĩnh bình thản hồng lăng sương làm gậy quậy phân leo tất nhiên là thời khắc chú ý hai nước thế cục hy vọng có thể tìm tới cơ hội do tuyết phiêu diêu thời điểm hai tòa hùng quan gần như chỉ ở thời gian nửa tháng bên trong chính là đội chủ nhận được tình báo nàng cũng không ở hơi xúc động rõ ràng hiện tại cả nguyên n mới là yếu thế một phương nhưng là minh thần lại biểu hiện được tựa như là cả nguyên n c ả n mạnh xâm lược như lửa khó mà nắm lấy để bác liệt chư tướng mệt mỏi đổi lại là hồng lăng x ư ơ n g tại minh thần cái này vị trí nàng tự nghĩ là rất khó hoàn thành minh thần kỳ tích như thế này tuy nói tam quan đều từng nhập tay nàng nhưng nàng vào tay lúc tam quan cùng lúc này tam quan hoàn toàn là hai khái niệm lực lượng phòng thủ、báo mà liên tại nàng suy nghĩ thời khắc đưa tin binh vội vã chạy đến minh chủ quân ta tại giang khẩu phòng quan sát phát hiện bắc phương có đại lượng thuyền hạ m tung tích cái gì hồng lăng sương toàn thân chấn động n g ẫ nhiên bắn người lên tới hồng lăng sương cùng bắc liệt đàm phán hùng hổ do a người nhưng thời khắc cũng nằm chắc độ không đem đường đi chết rồi không cho đàm phán b ỡ tan nàng kỳ thật cũng là lo lắng bắc liệt không quan tâm quay lại đầu mâu tập trung toàn lực ưu tiên xử lý nàng cái này lao tam sau đó lại tìm cản nguyên đóng đô thiên hạ q u n đảo mặc dù cũng không nhỏ nhưng tóm lại là không có chúng nguyên đại quốc đất rộng bận đông nhân khẩu đông đảo tài nguyên phước phú nếu là bắc liệt dứt khoát phái đại lượng thuyền hạm ra biển tiêu diệt nàng có được hay không không nói nàng là phải bỏ ra to lớn đại giới bắc liệt người cũng không tinh thông thuyền hạm cùng thủy chiến ngay tại lúc dạng này tình hữu g ư ớ i lại đột nhiên xuất hiện đại lượng thuyền hạm đây là ý gì là đi về phía nam vẫn là hướng nàng quần đảo hai nước tranh chấp hồng lăng xương một mực đem chính mình bày ở xem trò vui vị trí hiện tại vẫn chưa tới nàng ra sân thời điểm hiện tại xuất hiện đụng ai nàng đều đến nát gần nhất nàng cùng bắc liệt bình an vô sự hiệp ước cũng đều hảo hảo thực hiện bắc liệt không đáng nỗ lực như thế lớn đại giới chọc tới nàng a đưa tin binh vừa hồi báo xong lại một liên minh đại thần đội vã đi tới hướng phía hồng lăng sương h ồ minh chủ bắc liệt sứ giả tới cán nguyên cầm xuống hai quan điền hoành đại tướng quân đến đặng anh thành lui binh thời gian nửa tháng bên trong phát sinh rất nhiều chuyện hết thể hết thể đều kết thúc về sau hỗn loạn bắc cảnh tam quan giống như khôi phục bình tĩnh cán nguyên cùng bắc liệt diên phần mình theo quan m à thủ song phương có loại ước định mà thành ăn ý bọn hắn không còn xuất binh cùng dục kế diên phần mình mạnh khỏe xây dựng tường thành kiến thiết quan hải lệ cao lực lượng phòng thủ lúc đầu cầm xuống hai quan cũng đã là viễn siêu mong muốn còn x u ấ t lại một quan xây dựng cùng tường đồng bách sắt còn có tu giả tham dự vào trong đó vô luận nội bộ cùng ngoại bộ đều không có cơ hội đối phương hiện tại không có kẽ hở minh thần cũng tìm không thấy cơ hội lại tiến thủ t h a n h t h a n h thật thật đóng giữ liền có thể thời gian mang xuống đối cả nguyên là có lợi dù sao hiện tại cả nguyên cảnh nội còn có hối loạn đại lượng binh lực đều bị đông bộ cùng nam bộ đi thu phục mất đất và bình định bắc cảnh cần chống đỡ trong khoảng thời gian này chờ tiêu hâm nguyện cùng cả nguyên chậm quá khí mà tới sau đó mới có thể lấy trạng thái tốt nhất cùng bắc liệt chủ lực phân đấu chấm giết bắc liệt tựa hồ cũng đang chờ lợi lẫm đông đi qua lại làm tiếp x u ố n g quyết đoán thời gian vội vàng trôi qua t i ế p qua ba ngày chính là muốn năm mới như là lăng ngọc cùng minh thần lúc đến cảm thán như vậy năm nay năm mới bọn hắn muốn tại cái này nghèo nàn biên cương c h i địa phòng thủ bất quá nay thiên quan chức lại tới một nhóm đặc biệt khác h nhân gió lạnh lạnh t ấ u xương gió tuyết phiêu riêu dây dốc tại trên mặt tuyết phát ra trận trận kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang phong trần mệnh m ỏ i một đoàn người tiến vào ấm áp gian phòng Ồ! không biết sứ giả tới đây toan tính chuyện gì a lập phụ quan thủ tướng phụ để minh thần cùng lăng ngọc ở chủ bị minh thần bưng lấy t r a n trả có chút hăng hái nhìn xem người tới đối phương bắc liệt phương diện phái tới một cái không lớn không nhỏ tướng quân là phụ trách truyền lại giao lưu tin tức hai nước bình an vô sự an ý đều không có xuất binh minh thần cũng không biết rõ bây giờ đối phương phái người sứ giả này mục đích là cái gì năm mới tới gần chúng ta tướng quân là hai vị đại nhân đưa tới hạ lễ hai nước mặc dù đã tuyên chiến nhưng dù sao có ngàn năm đồng tông tình nghĩa bắc liệt cùng cả nguyên năm mới đều là cùng một ngày chúng ta tướng quân hy vọng hai vị đại nhân c ó thể tại cái này một ngày bông xuống khúc mắt cộng đồng chúc mừng năm mới công thành đoạn đất đều bằng bạn sự bắc liệt ném đi quân hải đó chính là tài nghệ không bằng người sứ giả đến chỉ là thoải mái hướng phía minh thần truyền đạt c h ú c phúc chi ý hoàn toàn không có nửa điểm phẫn hận minh thần dụng kế ý tứ minh thần nhữ mày c ư ờ i ha hả nói ra thật sao hắn đương nhiên không tin sứ giả nói nhảm cái gì ăn mừng năm mới bất quá là mở câu chuyện thôi hạ lễ ở chỗ nào ta xem một chút ngài mời xem bắc liệt phương diện thật đúng là không đụa hoa văn thoải mái đưa tới chút lễ vật nói quý giá cũng là không tính đặc biệt quý giá cũng chính là nhìn xem bế mắt kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ vật đây là hạ lễ không tính nhận hối lộ a minh thần không chuẩn bị đem những này nộp lên cho quốc gia hắn một đường lên như diều gặp gió làm quốc công cao như vậy vị trí đều không có mấy người đến định b ợ hắn cũng không có cơ hội nhỏ tham hai tay ngược lại là bắc liệt cho hắn cái này cơ hội hắn liền điểm ấy ham muốn nhỏ đã là đại tướng quân ý đẹp k i u minh mụ cũng không tốt chối tử ta liền từ chối thì bất kính thay ta hướng đại tướng quân vân an minh thần con mắt tỏa ánh sáng cười ha hả nói ra nói rõ nào đó cảm ơn sứ giả đây thật là kia tràn ngập sắc thái truyền kỳ an quốc công a làm sao cùng cái tham tiền giống như quả nhiên là ra mặt d ạ y liền tượng trưng khách s á o chối từ đều không có sứ giả còn có chuyện gì khác không không có chuyện mau trở về đi thôi thu đồ vật minh thần chính là khoát tay áo ra hiệu tiến khách thiên nhi quá lạnh cũng không có gì đáp lễ ý tứ đường đ ư ờ n g an quốc công lại là không thế nào giảng lễ tiết、này. sứ giả giật giật góc miệng hướng phía minh thần nói ra đại nhân còn có một chuyện chúng ta đại tướng quân nắm ta cho ngài tiện thể nhắn tặng lễ là giả vì nói mấy câu nói đó mới là thật ồ sứ giả cứ nói đừng lại tất cả mọi người là vô sự không lên điện tam bảo nói sớm đi minh thần làm việc có lẽ ứ a thích con con quấn nhưng hắn không n g a thích người khác cùng hắn con con quấn sứ giả dừng một chút hướng phía minh thần hỏi không biết hai vị đại nhân là phủ nhận biết trị n h quân trị n h tướng quân đâu hả trị n h quân minh thần còn chưa nói chuyện một bên lăng ngọc lại là hư lệnh một tiếng sắc mặt xanh xám ta c à n nguyên phản đ ổ tư thả hàng tốt phản quốc chạy trốn bản tướng tất nhiên là biết được người này không phải chạy trốn tới các người c h ấ n linh quân a n g ư ờ i sách hắn làm cái gì dù sao nàng người thiết chính là cùng trị quân không hợp nhau trị quân phản bội chạy trốn có một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì cùng với nàng không hợp thời gian trôi mau đi qua ngốc tỉ tỉ cũng thành diễn kỹ tinh xảo diễn viên trưởng thành cấp tốc ngược lại là tới vừa mới xuống núi lúc t i ê m ngây thơ bộ d á n g tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng nàng cần biểu hiện ra ngoài nhận đón lăng ngọc mặt lạnh sứ giả không khỏi sợ run cả người tuy nói lăng ngọc là diễn k ị c h nhưng cảm giác g á p bách lại là thực sự vị này s ắ t tinh đồ tệ thanh danh hắn tất nhiên là có chỗ nghe thấy nhìn xem là một tư thế hiên ngang tịnh lệ nữ tử nhưng nhớ tới nàng làm sự tình chính là nửa điểm đều không thể xa vào nàng vẻ đẹp sẽ chỉ sợ hãi như hắn không biết được trịnh quân là cái gì thành phần cố gắng vân thật là coi là kia trịnh quân là cản nguyên phản đồ đây hắn cười cười cũng không có vạch trần lăng ngọc ngược lại là thuận nàng nói tiếp xem ra lăng tướng quân đối với phản đồ là căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy a quan g minh chính đại tỷ thí thắng chính là thắng thua chính là thua nếu là bởi vì phản đồ tại nội bộ cản trở khiến thất bại chắc hẳn ai cũng sẽ không chịu phục sứ giả ngôn ngữ tựa hồ có ý riêng lăng tướng quân đối với phản đồ căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy đồng rạng chúng ta bắc liệt cũng đối phản đồ căm thủ đến tận sương thủy c à n nguyên có phản đồ chạy trốn tới bắc liệt bắc liệt cũng có phản đồ phản đến c à n nguyên đã như vậy chúng ta tướng quân một chuyện tương tình có thể khiến lăng tướng quân thông khoái thông khoái không biết hai vị đại nhân có nguyện ý hay không đáp ứng chứ minh thần có chút hăng hái xem hắn làm nền nhiều như vậy hắn trên cơ bản đã đoán được đối định làm cái gì càng sâu một điểm hắn cũng đoán được đối phương cử động lần này phía sau mục đích đối với song phương chỗ tốt chỗ xấu sứ giả cứ nói đừng n g ạ i sứ giả cũng không quanh co lòng vòng hướng phía hai người nói ra không biết hai vị đại nhân có nguyện ý hay không trao đổi đâu chương ba trăm ba mươi bốn g ư ờ i giá trị như thế nào đánh giá đâu hai chương ba trăm ba mươi b ố người giá trị như thế nào đánh giá đâu hai chúng ta tướng quân nguyện ý đem trịnh quân giao cho c à n nguyên đồng thời cũng hy vọng ngài có thể đem triệu ta phản đ ổ lưu tây phong trao đổi trở về năm m ớ i sắp tới không ngại để hai cái phản đ ổ tại quốc gia của mình ă n k ế t như thế nào trịnh quân còn sống quý vũ đình cũng không có chặt đầu của hắn coi như lễ vật đưa tới chọc giận minh thần bọn hắn ngược lại là lựa chọn phương thức như vậy muốn đổi về lưu tây phong trịnh quân chỉ là cái địa vị không cao tiểu tướng thống l ĩ n h năm trăm người nghiêm hình bức cung cũng không có hỏi cũng không được gì hắn là thật cái gì đều không biết rõ lưu tại bắc liệt kỳ thật cũng chính là một cái mạ mà thôi không có giá trị gì cho nên quý vũ đình đem hắn bỏ vào bàn đánh bài bên trên a minh thần nghe vậy cười nhạo âm thanh các ngươi đại tướng quân ngược lại là đánh một bộ tính toán thật hay nha chính quân bất quá là quân ta một cái trưởng năm trăm binh nhỏ tướng quân mà lưu tướng quân lại là bắc liệt c h ấ n thủ nhất quan đại tướng quân địa vị vẹn vẹn chỉ so với đặng anh thành đ ạ n g tướng quân thấp một cấp sứ giả cảm thấy giao dịch này ngang nhau à. lưu tây phong là cái tiểu nhân độ trung thành cùng kỹ nữ quần cộc đồng đạo có chút tài năng nhưng càn nguyên không có khả năng cho hắn đại quyền chỉ cần ra giá hợp lý uy hiếp đầy đủ hắn có thể bán chủ một lần liền có thể lại bán lần thứ hai dạng này người ngoại trừ đưa về kinh thành lãng phí tài nguyên bên ngoài không có bất kỳ giá trị gì nhưng là lại không thể đem hắn ném đi đem hắn ném đi sẽ sinh sôi rất nhiều ẩn tính vấn đề trong đó trọng yếu nhất chính là ngày sau chiêu hàng cùng phản gián công việc một quốc gia rất rất nhiều người có g i n g giật người cũng tương tự có xương sụn sợ hãi người có trung thành nghĩa sĩ có tiểu nhân bị hồi luôn có người sẽ vì năm mới mà k h ẳ n g khái chịu chết cũng tương tự có người sẽ vì lợi ích bán chủ cầu đinh mà lưu tây phong cái này cái thứ nhất đầu hàng càn nguyên tướng quân là cái vĩnh v i ê n tiêu chí hắn qua thế nào sẽ cho đằng sau rất nhiều cầm quyền người lấy cảnh cáo m i n h thần đem hắn còn cho bắc liệt như vậy lưu tây phong thế tất sẽ phải gánh chịu bắc liệt nhất k h ắ c n g h i ệ t hình pháp trừ trị gian đe n g à y sau càn nguyên lại chiêu hàng dẫn dụ bắc liệt phương diện người cầm quyền những người kia liền sẽ nhớ tới lưu tây phong tới đầu hàng càn nguyên là không chiếm được chỗ tốt nếu là bị mất quyền chủ động không chừng ngày nào lại bị bán bọn hắn chính là cái thứ hai lưu tây phong đã như vậy, vậy không bằng trung thành bắc liệt ngoan cố chống lại đến cùng mà chính quân là chá hàng không phải thật sự h à n g trở về là muốn khôi phục danh dự của hắn cùng địa vị cũng sẽ không tử hình dạng này đối với phe mình một chút đồ hèn nhát hạng ư ờ i cũng không có cảnh cáo tác dụng không chiếm được giống như lưu tây phong hiệu quả một số người nên đầu hàng vẫn là sẽ đầu hàng chính quân lưu tại bắc liệt ngoại trừ z chi cho hà giận đối với bắc liệt không có bất luận cái gì tác dụng nhưng nếu là đổi về lưu tây phong kia đối với bắc liệt liền rất có giá trị nếu là có thể thành công trao đổi cái này đối với bắc liệt là rất có lợi những chi tiết này nhọ vụn sự tình một chút xíu trồng chất ưu thế cố gắng tại tương lai cái nào đó thời gian có thể biến thành đủ để thay đổi chiến cuộc t h ắ n g thế minh đại nhân không thể nói như thế nhận đón minh thần âm dương q u á i khí treo t r ọ c sứ giả lại là không kiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ người giá trị như thế nào cân nhắc tại mỗi người trong mắt đều là không đồng dạng cuối cùng bất quá chỉ là hai người mà thôi ngài nói đúng không hai vị đại nhân sứ giả mở ra điều kiện lăng ngọc có chút trở m ặ t minh thần đã nói cho nàng chính quân sự t ì n h bại lộ lưu tại trấn linh quan sợ là đã giữ nhiều lãnh ít vị này tướng quân g á m mang tiếng xấu chỉ đi một mình trại địch chấp hành muôn vàn khó khăn nhiệm vụ lăng ngọc là tính n g hắn có thể thuận lợi cầm xuống lập phụ quan chính quân ở trong đó phát huy ẩn tính tác dụng không thể coi thường nếu là có cơ hội đem hắn cứu trở về thì tất nhiên là tốt nhưng là muốn đổi lưu tây phong nàng tất nhiên là cũng hiểu biết trong đó lợi hại chỉ từ hoàn toàn lý trí lợi ích góc độ xuất phát tốt nhất liền ngay trước hắn đã vì nước hy sinh chính quân giá trị cũng không giá trị như thế chỉ là người cũng không phải máy móc minh thần lẳng lặng nhìn trước mắt sứ giả ánh mắt phảng phất giống như thực chất đem hắn thấy hoảng sợ thời gian từng phút từng giây trôi qua cả phong đều rất yên tĩnh mấy người đ ư c chú ý tất cả đều tại minh thần trên thân bọn hắn biết rõ cái này quyết sách sẽ bởi vậy người tới làm quý vũ đình thông qua đủ loại tình báo suy đoán minh thần là cái lạnh lùng lý trí cao v ị người thực lớn s á t x u ấ t sẽ không trao đổi dù sao trịnh quân cùng lưu tây phong giá trị đúng là không ngang nhau bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không ngại đi thử một chút lẫn nhau giao phong một cái hắn cũng có thể khắc sâu hơn dự đoán nhận biết người này nhưng mà minh thần lại là lộ ra một vòng t i ế u d u n g đến sứ giả nói có lý s á t thực a người khác nhau trong mắt giá trị là không đồng đạo minh thần bật cười lớn cũng không tính toán chi li mặc cả dứt khoát nói ra ta đồng ý chúng ta hẹn nhau từ nay trở đi giữa t r ư a tại khánh long cương hạ thay người như thế nào minh thần phải ô m rơi xuống mọi người ở đây đều là hơi kinh ngạc không đơn thuần là sứ giả liền liền lăng ngọc đều mở to hai mắt nhìn đảo mắt nhìn xem minh thần minh thần tại một số phương diện là thật rất lý trí rất lạnh lùng vừa xuống núi cùng hắn quen biết lúc chính là có nào kiếm tẩu thiên phong lý luận khiến lăng ngọc có chút xoắn s u y vào thành khoa khảo lúc nói lời càng là lộ ra mấy phần tả tính hắn nói làm quan cũng sẽ không cứu mình nước hắn là cái chú trọng lợi ích không miễn ý cứu hộ người bên mọi người hắn chỉ để ý chính mình cùng hắn quan tâm người cái này quyết sách theo lăng ngọc tựa hồ cũng không phải là như vậy lý trí không phải rất rất minh thần bất quá lăng ngọc là tương đương ủng hộ nếu như minh thần không ở nơi này từ nàng quyết sách nàng liền đuổi nàng không thèm để ý lợi ích t ổ thất nàng quan tâm là chính mình trung nghĩa tướng sĩ sứ giả cũng sửng sốt một cái c h ậ t nói ra việc này thật chứ coi là thật hắn lại nhìn một chút lăng ngọc lăng ngọc chỉ là duy trì lạnh lùng sắc mặt nói ra có thể hai người phân công rõ ràng nàng một mực đánh trận cùng duy trì quân đội còn lại quyết sách đều từ minh thần tới làm sứ giả mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười nói minh đại nhân chúng ta tướng quân nguyện chỉ liệt hạ thể lần này trao đổi không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngữ kế cũng không tiến hành phục kích cùng chiến đấu chỉ an ổn thay người tướng quân có thể đạt được sách vợ chân chân chỉ quân không biết hai vị đại nhân không đợi hắn nói xong minh thần chính là khoát tay áo giải sâu ta cũng không để thủ đoạn đem lưu tây phong h ả o h ả o trả lại cho các ngươi ta liền chỉ vào ân ta chỉ vào chu thiên tiên thần thể đi lần này chúng ta hòa bình trao đổi các lấy chỗ lấy hắn chỉ chỉ đỉnh đầu một mặt nghiêm túc giống như nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy minh đại nhân là người có tín nghĩa chúng ta tướng quân sẽ làm tuân thủ l ứ a hẹn Tốt. đối xứ giả thối lui lăng ngọc đảo mắt nhìn xem minh thần không ở hỏi thần đệ chúng ta thật muốn đổi a minh thần con con con mắt hướng nàng cười nói đổi vì sao không đổi người giá trị như thế nào cân nhắc đâu góc độ rất nhiều dùng một cái bán nước tiểu nhân đổi một cái trung thành đỏ gan dũng sĩ cuộc mua bán này kiếm bụn không lỗ lăng ngọc nghe vậy dừng một chút không biết sao đến nhìn xem tự mình p u quân khuôn mặt tới cười nàng cảm giác rác minh thần nói lời như vậy có chút không hài hòa nàng có thể nghĩ điện mục đích của đ ị c h nhân nàng biết rõ trao đổi chỗ xấu minh thần tự nhiên cũng biết rõ bất quá hắn vẫn là đổi cái này rất không minh thần ta cảm giác ngươi có chút không đồng d ạ n g thật sao làm sao không đồng d ạ n g rồi là thay đổi tốt hơn vẫn là xấu đi minh thần nắm cười nhẹ nhàng xem nàng trong ánh mắt phản chiếu lấy lăng ngọc khuôn mặt là trở nên càng giống tỷ tỷ a lăng ngọc lắc đầu chỉ là kéo lại minh thần tay hai người ra cửa hàng khí đập vào mặt ngoài cửa là đầy trời tuyết bay từng mảnh đông tuyết bay xuống che lại bầu trời mùa đông d i ễ lạnh nhưng ân tình lại ấm áp minh thần nhìn xem phương xa nhẹ dọn g nói ra sắp hết năm cũng nên để t r ị n h tướng quân về cản nguyên tới qua năm đi dù sao hắn cũng lời cho người ta đi mang h ả i tử chương ba trăm ba mươi lăm minh thần n g ư ơ i cái này tiểu nhân h è n h ạ một chương ba trăm ba mươi lăm minh thần n g ư ơ i cái này tiểu nhân h è n h ạ một minh thần đồng ý trấn linh quan quý vũ đình chính hết sức chuyên chú nhìn xem địa đồ suy tư đông nhiên sứ giả tiền đến hướng hắn báo cáo đi s ứ sự tình hắn đình chỉ suy nghĩ quay đầu lại nhìn xem hắn trước đây không lâu p h ả i đi ra thuộc hạng lại là hơi nhó mắt quý vũ đình không ở hỏi đem ngươi đi sau khi đến nơi đó mọi chuyện cần thiết đều nói với ta một lần còn có l à p h ụ quan hiện tại tình trạng như thế nào binh lực bao nhiêu nhưng có quan sát sứ giả đối đáp trôi chạy đem chính mình chứng kiến hết thảy đều nói cùng quý vũ đình nghe dạng này a quý vũ đình nghe vậy thả xuống trong mắt chính quân chỉ là một người mà thôi nhưng lưu tây phong nhưng lại có cái khác giá trị hắn là cái thứ nhất đầu hàng c à nguyên n bắc liệt tướng lanh cao cấp hắn sẽ là một lá cờ sĩ cùng bọc tiêu ở trong đó là rất có ý nghĩa tối thiểu nhất theo quý vũ đình trao đổi lưu tây phong đối với bắc liệt là có lợi ích rất lớn hắn mục đích chính là đổi lại lưu tây phong khiến người khác nhìn xem đầu hàng người hạ tràng ánh mắt lâu dài chút quý vũ đình không tin tưởng minh thần không có cân nhắc đến tiếp sau ảnh hưởng như minh thần nhiều muốn chút thẻ đánh bạc hoặc là nhiều trần c h ờ một một lát hắn có lẽ còn sẽ không suy nghĩ nhiều hiện tại hắn ngược lại là hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ hắn đối với minh thần dự tính có chút sai lệch minh thần là sẽ không làm mua bán lô bốn t r ị n h quân người này so lưu tây phong càng có giá trị a hoặc là nói minh thần là cái trọng tình trọng nghĩa người cho chỉnh quân sửa sang lại ngày mai chúng ta chỉnh quân đi khánh lam cương、Rõ. đại tướng quân gặp truyện á đại tướng quân gặp truyện á hàng tướng lưu tây phong là phản đồ hàng tướng lưu tây phong là phản đồ bỗng nhiên chuyển đến trận trận dối loạn thanh nhâm ánh lửa nổi lên một phía toàn bộ quan hải đều dùng chuyển lên lập phụ quan là bởi vì lưu tây phong đầu hàng càng nguyên dạ tập không có phản kháng bị cầm xuống trong này nốt vượt qua tưởng tượng số lượng hàng tốt ở trong đó có ít người là đồ hèn nhát đầu hàng cũng có chút người là xương cứng từ đầu đến cuối tại làm loạn phản kháng còn có chút người khẳng khái chịu chết loạn thất bát tao người phân loại quản lý trong lòng còn có phản kháng ý chí mọi người bị giam giữ cùng một chỗ đều là có chút suy sụp tinh thần đông nhiên nghe được bên ngoài loạn thất bát tao thanh â m trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút mấy cái thủ vệ tạm giam sĩ binh mắt thấy tình huống không đúng đều hướng phía dối loạn phương hướng chạy tới này sao lại thế này a xảy ra chuyện gì rồi làm sao loạn bắt đầu trăm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lẫn nhau nghị luận ở mỹ mà đúng lúc này chạy tới mấy cái sĩ binh nhanh chóng cắt đứt c h ó i buộc những người này dây thừng cái này mấy người nhìn xem tình thế phát triển trong mắt tràn đầy n g h i hoặc có chút không rõ ràng cho lắm mấy cái này sĩ binh cao giọng hô chư vị ta chính là lưu tây phòng tướng quân tân h vệ thứ không giam dâu dếm lưu tướng quân chính là trá hàng hắn chịu đ h ụ c y muốn mượn danh nghĩa đầu nhập vào càng nguyên ý thực thủ t i ế n tại mình thần lăng ngọc muốn đánh lén bọn hắn chỉ cần hai người kia chết rồi c à n nguyên hộ quốc trụ cồ sụ ta bác liệt đại quân sẽ làm công vô bất khắc hôm nay chính là ám sát lang ngọc hiện tại càng nguyên trong quân đại l o ạ n chư v ị đều là người trung nghĩa mau đảo mạng đi thôi hướng cửa bắt trốn thướng quân là chư v ị lưu lại đường lui chúng ta còn phải lại đi giải cứu những người khác mấy cái sĩ binh hô lên tin tức đơn giản lật đổ những n à y hàng tốt nhận biết nguyên bản bị bọn hắn thoá mạ lưu tây phong p h ả n đồ vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong thành chịu đục anh hùng đây quả thực danh điểm tràn đầy nhưng là hiện thực nhưng lại thật sự phát sinh bọn hắn những n à y tầng dưới chót người căn bản không có tư cách đi tưởng tượng là có người hay không đang lợi dụng bọn hắn bọn hắn có thể làm chỉ là theo thế cục nước chạy bẹo t r ô i thôi c h ó i buộc chặt bọn hắn dây thừng đều bị cắt trong thành đại l o ạ n ánh lửa nổi lên bốn phía q u ê n mình cũng không ai tạm giam bọn hắn tôi không thấy mặt trời tương lai tựa hồ i chuyển đến một vòng hy vọng ánh dạng đông cái này tướng quân là thật sao thế nhưng là vì cái gì cái này thật hay giả lăng ngọc bị lưu tướng quân ám sát có mấy người còn có chút hoảng hốt không ở hướng phía mấy cái binh sĩ hỏi cái nào nói nhảm nhiều như vậy đi mau nếu ngươi không đi chờ cả nguyên tỉnh táo lại đều không cần đi mấy cái sĩ binh lại là khoan dung xanh mặt chỉ là tức giận trách cứ thúc giục bọn hắn nhanh chạy trốn giống như chậm một điểm liền thật không có cơ hội tướng quân chúng ta cùng các ngươi cùng đi chúng ta muốn trợ giúp lưu tướng quân đúng vậy a trốn a ta phải đi chạy mau đi vị nghĩ cách cứu viện về sau một đoàn người cũng không có dẫn đầu trong khoảnh khắc chính là hỗn loạn đã có người lại là nhìn xem mấy cái sĩ binh không ở mắt đỏ hô ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt lưu tây phong tại trong lòng của bọn hắn phát sinh n i ê n g trời lệnh đất thay đổi Vàng mạch địa, trong lòng sinh ra vô hạn cảm giác ấ y nay tới tướng quân chịu đục đúng là muốn hoàn thành như vậy thông tin ê tuyệt địa đại sự bọn hắn những người này ngu ngội vô c h i lại vẫn oan đ u ổ n ủ y khuất tướng quân mắt thấy đối phương thân ở t ử cục lại là vô luận như thế nào cũng muốn ném nhiệt huyết đi tới tổng sinh tử không xong không xong có người chạy trốn nhanh mau đuổi theo loạn loạn toàn bộ quan hải đều loạn bên ngoài t r u y ề n đến trận trận tiếng kinh hô mấy cái sĩ binh chỉ là không ở thúc giục truy binh đã tới các ngươi tay không tất sát có thể làm cái gì đi nhanh lên có thể trốn mấy cái tính mấy cái các ngươi phải thật tốt còn sống ngàn vạn lần đừng có để lưu tướng quân bị hoãn tuất hy sinh một cách vô ích một đám hàng tốt không có áo giáp không có vũ khí chân t r u n g t r ụ c chỉ có một đồng năm đấm làm sao có thể cùng những cái kia võ trang đầy đủ sĩ binh đối kháng đâu tắm một cái ngủ đi mau trốn chạy mới là chính đ ủ dứt lời mấy cái này binh sĩ cũng mặc kệ những người này vội vàng ly khai hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng chạy tới biến mất tại trong màn đêm còn lại mấy cái kích động hàng tốt cũng có chút không biết làm sao có người trốn cũng có người lao ra loạn đả một phen cuối cùng bị cả nguyên n sĩ binh phát hiện chém giết tóm lại đêm nay phát sinh một trận đại hỗn loạn hàng tướng lưu tây phong trá hàng đại tướng quân lăng ngọc gặp chuyện tin tức như vậy chuyển khắp toàn bộ quan hải ánh lửa nổi lên bốn phía sĩ binh loạn cả một đ o ạ n có vô số bị tạm giam lên bắc liệt hàng tốt bị thả đi chạy trốn từ phía hỗn loạn không ngừng có chút đào tàu hàng tốt bị cả nguyên n sĩ binh chém giết nhưng quá loạn nhiều lắm cũng có vô số hàng tốt thành công trốn ra tìm đường sống mà ở trên thành lầu cao nhất địa điểm toàn bộ quan hải lãnh đạo tối cao nhất người liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem cuộc nháo kịch này minh thần cái này hữu dụng a vốn nên là gặp chuyện lăng ngọc giờ phút này liền hảo hảo đứng ở chỗ này nhìn xem quan hải bên trong ánh lửa nổi lên m ộ n phía hỗn loạn tưng bừng không ở hướng phía minh thần hỏi kế hoạch này so với lúc trước minh thần dùng những cái tiêm hữu kế có vẻ hơi vụ v ể trăm ngàn chỗ hở thông minh chút người có lẽ có thể nhìn ra đầu mối minh thần m u ố n a i có tác dụng hay không vốn phải cần dùng thời gian cứ như vậy ngắn hiện trạng cũng liền như thế cái hiện trạng còn muốn cái gì tinh diệu kế sách có thể hoàn thành đến dạng này liền không tệ tối thiểu nhất thái độ của chúng ta muốn biểu hiện ra ngoài minh thần không có khả năng dễ dàng như vậy liền để người khác chiếm chỗ tốt vô luận là thật là giả nhưng lan truyền ra ngoài tin tức để cho mình người cùng người trong thiên hạ biết đến nhất định phải là làm cái gì đều muốn có lý dẫm lên đại nghĩa mà đi đó chính là thay trời hành đạo thuận thế mà làm nhất định có thể làm ít công to người ta đầu hàng ngươi không có bất kỳ lý do gì trở tay liền bị bán cái này nói ra quá không tốt nghe ảnh hưởng quá ác liệt bác liệt đổi về lưu tây phong mục đích cũng là như thế người ta chính là nghĩ đến g i ế t gà dọa khỉ tự nhiên cũng sẽ không đồng ý đặt thành cái gì âm thầm giao dịch ám sát điều kiện như vậy minh thần cũng l ờ i đi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau có kẽ mắc cả nhưng là hắn lại thật muốn để đổi người một nhà trở về còn năm trăm còn nhỏ tướng quân đổi một cái c h ấ n thủ một quan đại tướng quân hắn thấy chính là đáng giá vậy làm sao bây giờ đâu vậy chỉ có thể sáng tạo chút lý do giúp đỡ lưu tây phong tắm một cái chính mình lưu tây phong là trá hàng đ ề u muốn ám sát chúng ta lăng ngọc đại tướng quân vậy ta càng nguyên tự nhiên không thể cho người s á t mặt tốt trả lại cho các ngươi bắc liệt cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao lúc trước đặt thành ước định mà lại chúng ta cũng xác thực muốn về chính quân người thông minh có thể nhìn ra ở trong đó mánh khỏe cố gắng trên thế giới này không có như vậy thông minh hơn người đâu cũng không có nhiều người như vậy có thể tiếp xúc đến càng nhiều tình báo sự kiện chân chính người tham dự cũng liền mấy cái như vậy những người khác tiếp thu được đều là hai tay truyền đến tin tức đều chỉ là một nhóm văn tự một câu cái này phía sau có âm mưu gì có cái gì không muốn người biết cố sự cùng tính toán cũng chỉ có thể căn cứ chính bọn hắn đến suy đoán chương ba trăm ba mươi lăm minh thần người cái này tiểu nhân h è n hạ hai chương ba trăm ba mươi lăm minh thần người cái này tiểu nhân h è n hạ hai bọn hắn chỉ có thể nghe chỉ có thể phiến diện tiếp nhận một người nói có lẽ là giả nhưng là hai người ba người bốn người một trăm cái một ngàn cái chỉ cần nói hơn nhiều một ngàn người liền có một ngàn người giải thích không ai biết rõ nào là thật nào là giả minh thần cùng lăng ngọc diễn xuất một màn như thế hí kịch cán chết lưu tây phong chính là trá hàng muốn â â c h í h à n g muốn âm giết lăng ngọc chưa thỏa mãn lăng ngọc trọng thương trong quân đại loạn ở trong đó có cái gì là thật có cái gì là giả không ai tận mắt nhìn thấy cũng không ai biết rõ nhưng là hiện thực đúng là phát sinh hỗn loạn lăng ngọc về sau cũng sẽ biến mất chút thời gian tin tức đi, khuyết tán trọng thật chút tối thiểu nhất bắt liệt thắng biệt thắng. đi, liền đối với chiêu gián việc phải chuyển không quan gắng hàng cùng phản công vẫn ảnh hưởng, nhưng không lớn Cố có đặc ra, ra. là sẽ một đêm thời gian thoáng qua đi qua bình minh tảng sáng hỗn loạn cũng tại thứ nhất xóa ánh nắng rơi xuống đại địa lúc bị chấn áp tiên huyết nhuộm dấn đất tuyết lưu lại một chút hàng tốt thi thể nhưng vẫn là có không ít người trốn ra tìm đ ư ờ n g sống cùng lúc đó một bên khác minh minh đại nhân đây là ý gì ban đêm ăn tưởng lưu tướng quân còn tại trong mê ngủ làm lấy mẫu đẹp đây minh thần hứa hẹn năm sau tiến hắn đi viện dương thành vì hắn tình công ngày sau vinh hoa phu quý t h n g dụng không ngừng nghe nói nam phương khắp nơi trên đất vàng bạc mỹ nhân mỹ t i ể u mỹ thực hắn sớm cũng muốn thể nghiệm một phen nhưng mà cũng không lâu lắm mậu đẹp bị ồn ào náo động thanh em bừng tỉnh lăng ngọc gặp chuyện l ư u tây phong t r ả hàng cái quỷ gì ta gọi tên là gì tới thật giống như ta chính là l ư u tây phong a ta t r ả hàng ta làm sao không biết rõ lưu đ ạ i nhân một mặt m b ư ớ c mà đúng lúc này ẩm cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài mấy cái hung thần áp sát sĩ binh xông vào cửa đem hô to gọi nhỏ lưu tây phong trói lại bắt giữ lấy mặt khác một cái phòng liên tiếp mấy ngày tuyết lớn vào hôm nay ngừng sáng sớm thời gian ánh nắng tươi sáng bất quá lưu đại nhân tâm tình lại tựa hột như cũng không phải là rất mỹ lệ hôm nay chính là con tin trao đổi thời gian nhưng là thật đáng tiếc cho tới bây giờ hắn còn cái gì đều không biết rõ hắn không ở liệt lên góc miệng hướng phía minh thần lộ ra một vòng định nọt trường cán bộ đến minh đại nhân lưu mỗ làm sao lại ám sát lang tướng quân đâu đây là hiệu lầm đây là hiệu lầm a minh thần tế bị mắt người nhẹ nhàng nhìn xem hắn nụ cười này nhìn lưu tây phong hãi đến hoảng giống như là nhìn xem gian xào ác quỷ trong lòng linh cảm không lành càng thêm máy liệt lưu tướng quân là ngươi minh thần quan sát hắn khẽ cười nói chính là ngươi trá hàng lừa gạt tín nhiệm của ta đợi cho thời cơ chín mồi trọng thương vợ ta phóng thích hàng tốt dẫn tới ta quan trung đại loạn cái gì minh tướng quân cái này ngươi đến tột cùng là có ý gì lưu tây phong có chút điểm không rõ ràng thực tế hắn đây là tại nằm mờ sao minh thần nói lời hắn hoàn toàn lý giải không được minh thần cười cười cũng không cùng hắn đánh câu đố chỉ là nói ra, l ư u tư ớ n g q u â n nói thật cùng n g ư ơ i nghe ngày hôm trước bắc liệt phương diện p h á i tới s ứ g i ả muốn cùng ta đàm phán bọn hắn ra một cái ta không thể cự tuyệt b ả n giá dùng để trao đổi n g ư ơ i l ư u t â y phong mắt nhân đ ố n g nhiên c o rụt lại không ở hoàng sợ nói cái gì đ ổ i ta l ư u t â y phong biết mình phạm vào dạng gì đại tội bán quan cầu vinh h ạ i đồng liêu đây là chu diệt cựu tộc đại tội hắn đã ném đi đây hết h ả y chỉ vì ra pha đơn mở m ộ tờ t vì mình vinh hoa phú quý bây giờ mình tần muốn đem hắn đưa trở về hắn căn bản không dám nghĩ chính mình nếu là rơi xuống bắc liệt trong tay sẽ thê thảm thành bộ d á n gì g không sai đổi lấy ngươi lưu tây phong không nguyện ý tin tưởng lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn xem minh thần muốn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng ngài ngài sẽ không đáp ứng đi mấy ngày nay bọn hắn trung đụng rất hòa h ợ p a minh đại nhân hẳn là còn đầy thích hắn a minh thần cho hắn nhiều như vậy hứa hẹn một lời đã nói ra tứ mã năm truy minh thần nói qua hắn xưa nay không g ặ p người tại sao có thể cái này dặn đây minh thần cười hì hì phản hỏi ngài cảm thấy thế nào lăng ngọc giờ phút này nếu là tại minh thần bên cạnh nhìn thấy hắn tiện như vậy bộ dáng nhất định là lại sẽ cảm khái con hàng này một điểm không thay đổi mới gặp lúc cũng là chơi như vậy làm đám t i a thổ phỉ minh đại nhân ta thế nhưng là đối càn nguyên có thi ê n công ta thế nhưng là hiến quan đầu hàng ngài đáp ứng ta ngài đem ta đưa về bắc liệt người trong thiên hạ thấy thế nào ngài ngày sau bắc liệt tại không người hàng càn x é t đánh trời nắng minh thần cười hếp mắt nhìn hắn không có nói cho hắn biết đáp án nhưng là đã rất rõ trong lòng một bạn gái không nguyện ý tin tưởng nhưng l ạ i ác mộng chính là thật minh thần cái này thái độ rõ ràng là muốn đem hắn đưa tiễn lưu tây phong r ẽ rồi lấy không ở nửa là khẩn cầu cũng nửa là trách cứ hướng phía minh thần la lên ngưu toan gọi lên sau cùng một điểm hy vọng kỳ thật lập phụ quan vô luận là cho minh thần vẫn là cho đặng anh thành kỳ thật trên bản chất đều không khác mấy lập phụ quan không có lưu tây phong liền đã mất đi chính mình lớn nhất giá trị hắn đều không có quyền chủ động chỉ là khác nhau ở chỗ cho minh thần hắn là lập được công mà cho đặng anh thành hắn có thể sẽ bị gián tội hắn tự nhiên muốn đọ sức một cái càng quang minh tương lai nhưng là thật đáng tiếc luôn nói chính mình chưa từng nói dối người có lẽ là yêu nhất nói dối nhất không tuân thủ cam kết minh thần cũng không phải là một người đáng giá tín nhiệm điểm này thảo nguyên người hung nô dân có lời nói hắn có thể đi trưng cầu ý kiến một cái minh thần uy tín giá trị tại bọn hắn nơi đó liền cái cộng hưởng xe đạp đều quét không dạy nổi lưu tây phong tinh thần đã tiếp cận hắn g mất bất quá minh thần vẫn như cũng là cười đùa nói ra cho nên ta giúp lưu tướng quân tắm rửa sạch sẽ a ngươi là trá hàng ngươi ám sát chúng ta lăng ngọc đại tướng quân những cái k i a hứa hẹn còn có cái gì giữ lời ta không có đưa ngươi sử quyết ngược lại đem ngươi đưa về bắc liệt ta đã là tích đại đức ngài còn ở nơi này không biết mùi vị cùng ta giảm những thứ vô dụng này sự tình lưu tây phong mắt nhân đ ố n g nhiên co r ụ t lại nghe được minh thần nhắc nhở đem tất cả tin tức đều sâu c h u i lúc này mới minh bạch tối hôm qua trận kia dối loạn đến cùng là vì cái gì hết thầy hết thầy cũng là vì cho hôm nay trải đường hắn trợn tròn trong mắt đầy mắt khó có thể tin nhìn trước mắt cái này yêu nhân từ đầu đến cuối hắn đều là bị tinh kế bị vỡn bảo hộ l ộ ra chưa hề đều không có ngang nhau đàm phán tư cách hắn cùng minh thần tính toán làm sao có thể đạt được chỗ tốt đâu cái này á c nhân yêu nhân minh thần diễn một màn như thế hí kịch rất rõ ràng có thể thật to triệt tiêu đem hàng tướng đưa trở về mang tới ảnh hưởng tối thiểu đặng anh thành là sẽ không tin tưởng hắn trở về nhất định phải chết minh thần đạt được toàn bộ hắn muốn nhưng là lưu tây phong liền thành tế phẩm bị triệt để hy sinh minh thần nghĩ minh bạch hết t h ả y lưu tây phong n ử a là kinh hoàng tuyệt vọng n ử a là lôi đỉnh tức giận hắn luôn luôn cho mình lưu đường lui luôn luôn không đem đường đi chết nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình tựa hồ thật không đường gặp đi hắn ngẩng đầu lên trợn tròn con mắt khàn g cả giọng hướng phía cái này vui cười người tức giận mắng n g ư ơ i cái này tiểu nhân h è n h ạ minh thần vẫn là lần đầu gặp vị này hàng tướng như thế cuồng loạn giận mắng bất quá hắn cũng không thèm để ý để người ta đều lụa chơi chết bị người ta mắng hai câu thế nào minh thần tạm thời cho là khen ngợi chỉ là cười ha h ả để điểm nói lưu tướng quân lập tức liền muốn đưa ngài lên đường minh m g có một chút có thể nhắc nhở người một phen ta là ngài diễn một màn như thế h ý kịch còn kém ngài cuối cùng cái này một cái diễn viên dù sao đường đều đã đi tuyệt ngài là nhất định phải về bất liệt ngài là nguyện ý có tên phản đồ danh tự để tiếng xấu muôn đời đâu vẫn là muốn d â y d ù a một cái không nói toàn bộ tối thiểu nhất để có ít người cho rằng ngài thật là anh hùng tối thiểu nhất sau khi chết cũng có chút người nguyện ý là ngài ai điếu nguyện ý là ngài giải thích là ngài ai điếu ngài nói đúng hay không cố gắng còn có thể bị trên triều đình một số người đem ngài bảo vệ đến cũng không nhất định đây ngài nói đúng hay không người sống không d â y d ù a d â y d ù a làm sao biết không được đâu đây là minh tần h cùng lưu tây phong thẳng thán nói những lời này n u y n nhân hãn căn bản không sợ lưu tây phong biết rõ bất kỳ tin tức gì bởi vì hắn là thân phận thấp nhất người tình thế đẩy hắn đi cho dù là trăm ngàn chỗ h ở cho dù là không có nửa điểm căn cứ hắn vẫn là đến lựa gạt mình lựa gạt người bên ngoài cố gắng đi đem cái này hoang nôn cho tốt là minh thần bày kế cuộc biểu diễn này là một cái p h ầ n c u ố i